Chương mười sáu Gió lạnh cái đêm đông trường, nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đó chờ ai. Hát quan Họ Kiến An buồn tẻ đến độ tôi không muốn biết mặt mũi tỉnh lị, suốt ngày chỉ ru rú trong chương tổng đốc. Ngoài công việc rất dễ là kèm học cho hai em nhỏ, đánh cờ và hát cho ông Trân nghe, tôi không có việc gì để làm thêm nữa. Lê Hồng Giang và Lê Duy Kỳ đã lên Hà Nội học, thỉnh thoảng mới trở về thăm cha mẹ, rồi chúng tôi kéo nhau đi tắm biển Đồ Sơn. Tôi không quen biết một ai ở Kiến An, không tham gia một môn thể thao thể dục nào, không đi coi cine hay coi hát, không đọc sách hay đọc báo như xưa nữa. Đời sống không bận rộn như khi ở Hưng Yên, nhưng tôi chẳng thấy âu sầu buồn bã gì cả. Được sống lười biến vô tư lự không đam mê một thứ gì cũng khoái lắm chứ. Sống êm êm như một cánh bèo nằm trên mặt ao lặng lẽ. Một hôm bà Trân hỏi, con có muốn giúp me một việc này không? Thầy mẹ có một cái đồn điền ở Nhã Nam Yên Thế đã giao cho cậu Hai Ninh trong coi ít lâu nay. Nay mẹ muốn nhờ con lên đó giúp cậu một tay. Con có biết gì về nghề nông đâu mà giúp được cậu? Con cứ lên trên đó xem cậu Hai muốn con giúp cậu những gì. Thế là tôi không còn được sống lười biếng ở nơi con Kiến An Nhàng là Kiến An nữa rồi. Trước khi đi Nhã Nam tôi tạc về Hưng Yên thăm mẹ và vú, rồi tôi lên Hà Nội ra thẳng nhà ga Lấy vé xe lửa đi phủ lãng thương. Bắc Giang là một tỉnh nửa trung du, nửa thượng du, nối liền vùng đồng bằng với vùng rừng núi. Đi khỏi Bắc Kinh, đáp cầu là đã thấy những giải đồi nhấp nhô nằm dài bên những cánh đồng rộng rãi. Ruộng vườn vùng này màu mỡ phì nhiêu vì nằm ở một lưu vực giữa hai con sông lớn, sông cầu và sông thương. Đất cát được tưới táp kỹ càng qua một hệ thống sông đào tràn chịch, dân cư đông đúc. Chợ búa đông đảo Ngồi trên xe lửa đang lắc lư chạy qua một vùng Đã có thời được gọi là Kinh Bắc Tôi rất vui Tới Phủ Lạng Thương Tôi xuống đò dọc để trôi ngược sông Thương Lên Bố Hạ Rồi từ nơi nổi tiếng về Cam Ngon này Tôi sẽ leo lên xe ngựa về ấp Bình Chương Thuộc Lan Giới Trong khu Nhã Nam Yên Thế Sông Ngâu, Sông Cả, Sông Đào Ba con sông ấy đổ vào sông Thương Ai đã sáng tác ra câu ca giao vớ vẩn này? Thật ra chẳng có con sông nào đổ vào sông Thương cả. Sông phát nguyên từ con suối nhỏ ở Bản Thi thuộc Lạng Sơn, chạy theo dãy núi Cai Kinh, rồi trước khi đổ vào Bắc Giang, nước chảy lúc mạnh lúc nhẹ giữa hai bờ đá. Con sông không dùng trong việc giao thông được. Chỉ khi tới Bố Hạ thì sông Thương mới rộng ra, thuyền bè mới đi lại được. Hai bên bờ sông có đắp đê và con đê dài, Là con đường bộ của những xe bò, xe ngửa, xe đạp Liên lạc từ làng này qua làng nọ Sông Thương có một lưu lượng bất thường Vào mùa cạn mặt sông không rộng quá 3 thước Nhưng vào mùa nước mặt sông rộng tới 10 thước Nước sông chảy rất mạnh Cuốn theo những mảng đất lở hai bên bờ Nên đã đổi màu Và chúng ta có câu Sông Thương nước chảy đôi dòng Một dòng trong xanh và một dòng đen đục Cái tên Sông Thương thật là hấp dẫn Là yêu thương hay là thảm thương? Đã có những câu ca dao rất tình về con sông này. Sông thương nước chảy đôi dòng, Trai quên vợ, gái quên chồng thì lên. Sông thương nước chảy đôi dòng, Đèn xo so hai ngọn, anh trong ngọn nào. Nhờ một đập nước khá lớn xây ở cầu Sơn Và một hệ thống sông đào Trong toàn vùng dài trên 60 số, Dân chúng có nước để tác ruộng vào mùa cạn. Do đó đồng lúa ở đây Có được cả hai vũ chim và vũ mùa Thuyền trôi êm ái trên dòng sông Thương Tôi nghĩ tới Đặng Thế Phong Và bài con thuyền không bến bất ngủ Phải chèo ngược nước Thuyền không trôi giữa dòng Mà trôi ven bờ Những chùm lá trôi ra phía sông Thỉnh thoảng đập dòng mặt khách đò gian Đang ngồi trên môi thuyền là tôi Sông sâu nước dọc đò ngang Mình về bên ấy ta sang bên này Thuyền tới bố hạ Lên bờ để nghỉ ngơi trước khi leo lên xe ngựa về lan giới Tôi lững thững đi chơi chung quanh thị trấn nhỏ Xa gần trong vùng đồi xanh ngát Đã thấy rực rỡ màu vàng ối của những vườn cam Bước tới vườn, những quả cam mộng nằm vừa tầm tay với Do tay hái, ăn ngấu nghiến, ăn cam cả muối lẫn vỏ Đã cần được thưởng thức chả cá quán lã vọng, bánh tôm cổ ngư tiệm sắm đông hưng, nhãn hưng yên Bây giờ tôi được ăn cam bố hạ. Nay mai sẽ còn được ăn bánh bèo Huế, nếm nước mắm Phan Thiết, sực cá nướng Cần Thơ. Thật là may mắn được làm kẻ giang hồ. Đâu cũng là nhà của mình, đâu cũng là quê của mình. Ăn cái gì cũng ăn tận gốc, dạ ăn tận tình, nhất là với kẻ tham ăn tục uống là tôi. Yêu quê hương, trước hết là yêu những món quà quê hương. Từ Bố Hạ về Bình Chương ở Lan Giới còn khoảng 10 số đường xe ngựa. Ra khỏi vùng cam ngọt, xe lăn bánh đều đều trên đường đê yên tĩnh. Lũ trẻ quê đang tắm dưới sông, đào, ngẩn nhìn anh thanh niên lạ mặt. Những cô gái cắt cỏ bên đường, má đỏ hồng hồng. Những nông dân đang đánh rơm trên cánh đồng, nâu trơ gốc dạ. Mùi đất sau mà thơm đến thế. Trong số đông người kinh vẫn áo màu nâu ở đây, cũng có lác đác những người tài di phục màu xanh lam của núi rừng. Vẫn là hình ảnh chung chung của quê hương quen thuộc nhưng bức tranh đã có thêm màu sắc. Đồng quê Bắc Giang hùng vĩ hơn đồng quê Sơn Tây. Sự hùng vĩ còn tăng lên khi tôi chợt thấy mình đang đi trong một vùng nổi tiếng vùng yên thế của anh hùng Hoàng Hoa Thám. Sau này có một bài tân nhạc của Việt Lan nhan đề Chiều Yên Thế. Đây chiều yên thế, bóng sương mờ rơi, tiếng ca trên đồi, gieo buồn khắp nơi. Đi trong chiều yên thế tôi chẳng thấy buồn gì cả, tôi chỉ thấy hãnh diện mà thôi. Rồi đắc chí vì thấy mình được đi cho một dùng lịch sử oai hùng. Kia rồi bình chương, nằm giữa một khoảng đồi thấp, có ngôi nhà ngói thấp thoáng sau lũy che già, cách đường đê sông đào chừng nửa cây số. Tôi xuống xe ngựa xách hành lý, xuống con đường ruộng dẫn tôi vào ấp. Vợ chồng cậu Hai Ninh đón tôi ở cổng ấp Vài tá điền khăn áo chỉnh thề Nhưng quần vẫn ống cao ống thấp Đứng trên sân chào mừng cậu Con nuôi bà tổng đốc Phụ tá viên của ông chủ ấp Mới tới được một ngày Tôi đã thích ngay khung cảnh sơn trại nên thơ này Có cái hiền hòa của đồng bằng Trời mây xanh ngát vào lúc ban ngày Nhưng cũng có cái bí hiểm Của rừng đồi trời tím mây hồng Khi chiều từ từ buông xuống Sau vài ngày nghỉ ngơi, với một háo hức dễ hiểu, tôi ngồi nghe cậu Hai Ninh giao phó công việc. Cậu Hai đúng là một ông chủ ấp bất đắc dĩ. Chắc cậu cũng thuộc vào hạng người ăn chơi dữ dội như ông bạn đàn anh đổ tử côn của tôi ở Môn Cai. Cậu còn hơn ông cô ở chỗ đang nghiện thuốc phiện nặng. Cậu đã lâm vào cảnh thất nghiệp từ lâu. Nếu không có bà chị tổng đốc giúp đỡ thì không biết cậu lấy tiền đâu để vừa ăn vừa hút đây. Được giao phó trong coi cái đồn điền này, nhưng cậu không phải làm việc gì hết. Cả ngày cậu chỉ nằm hút và coi tiểu thuyết. Cũng chẳng cần cậu phải ra tay đốc thúc những người thuê ruộng. Có tay tái điền nào dám cả gan chậm nộp thóc cho ông chuột ấp. Có họ hàng ruột thịt với một bà quan đâu. Tuy nhiên về sau này, tôi không thấy dân công ấp tố khổ gia đình họ Lê trong thời kỳ cải cách ruộng đất. công tác đầu tiên mà cậu giao phó cho tôi là một việc đáng lẽ cậu phải làm từ lâu đi đo lại và vẽ lại bản đồ của những thửa ruộng nằm trong 200 mẫu tay đồng điền để giúp tôi đi vòng vòng mỗi ngày vài ba chục cây số làm công tác đo đạt tôi có một con ngựa chỉ to hơn con chó một chút thôi ngồi trên lưng ngựa mà thương cho nó quá mai cho con ngựa gầy này lúc đó tuy thân hình tôi đã đầy bắp thịt sau những ngày làm công nhân Nhưng hãy còn nhẹ ký lắm Đi kiểm tra ruộng đất như vậy Tôi phải biết địa dư của đồn điền Qua một bản đồ vàng khe rách nát Rồi nhận diện Từng thửa ruộng của họ lê Nằm chen chúc giữa những thửa ruộng Của chủ điền khác Rồi xuống ngựa, cắm cọc, chăn dây Đo đi đo lại các bề ngang, bề dọc Bề chéo của từng mảnh ruộng Tính ra diện tích Của mỗi mảnh đất là bao nhiêu Ai là tá điền Ruộng dùng nào tốt, dùng nào xấu Công việc tuy khó nhọc nhưng tôi rất vui vì được cưỡi ngựa đi khắp vùng Nhã Nam Yên Thế, đi đâu cũng được tá Điền, niềm nở đón tiếp. Xong việc kiểm tra ruộng đất, tôi nhúng tay vào việc cày cấy một thửa ruộng riêng mà bà Trân đã phát cho người em. Tuy đã có mấy nông dân giúp cậu mở làm đất, trồng lúa, trồng khoai, nhưng tôi cũng sung phong giúp vào công việc đó, vì vui thích mà làm chứ không phải vì bị bắt buộc mà làm. những ngày làm ruộng ở Nhã Nam là những ngày thật đẹp tôi đã thực sự làm việc ruộng đồng biết yêu con trâu cái cày yêu đám mạ cây lúa yêu hạt thóc củ khoai do chính mình làm ra thú nhất là vào ngày mùa được đi gặp lúa chung với đám thợ gạt từ Bắc Ninh đi lên gặp lúa xong gánh lúa về ấp tôi đã làm đúng như trong câu ca và nhịp điệu của bài dân ca kháng chiến tôi soạn ra sau này gánh gánh gánh gánh thóc về gánh gánh gánh gánh thóc về gánh về gánh về gánh về gánh về gánh thóc về rồi ăn cơm nghỉ ngơi xong là có vụ đập lúa dưới ánh trăng đứng giữa sân dùng hai thanh tre có dây trảo quặp lấy cổ của bó lúa rồi dơ lên cao đập bó lúa xuống miếng đá ở dưới chân cho thóc tung tóe ra sân rồi đem thóc ra cối giả gạo ở bên vách nhà cối lớn bằng đá được chôn dưới đất Có cái cần lớn bằng gỗ nằm dài trên mặt đất, một đầu cần có cái mỏ bịch sắt kèm một viên đá nặng. Ở giữa cần có cái chốt để tôi dùng chân nhấn xuống cho cái mỏ sắt vươn lên và rơi thình thịt xuống cối đá. Đứng giả gạo phải dơ tay nếu cái dây treo trên cao, và nếu giả gạo chung với một thôn nữ thì được ngửi mùi nách của cô, rất thơm và thể nào cũng có chuyện tình tự trong đêm khuya. Trong thời gian ở đây tôi có hai cuộc tình Cựu chánh tổng có hai người con gái chưa chồng Hạ có thêm nữa là Nụ và Lan Cô Lan to lớn hơn chị Nhưng Hạ cũng không phải là thứ tiểu thư thị thành Yểu điệu cành xuân Khiến ta phải ngây ngất Vì bộ mặt tô son điểm phấn Hay vì thân hình liễu yếu đào tơ Nụ đẹp một cách mang giả và khỏe như một con beo Trong đêm chúng tôi thích vật nhau trên đống rơm Và bao giờ tôi cũng thua trận Ngay trong hiệp đầu Chúng tôi vật nhau thật sự Như hai võ sĩ vậy Bởi vì khác với cô gái thị thành Thôn nữ không ưa tán phép Và chỉ thích tỏ tình bằng sức khỏe Nhiều khi đắm vào lưng tình lang thầm thật Làm mình ngạt thở luôn Tôi đã có ý định lấy nụ Tôi thích tên nụ hơn tên hạ Làm vợ Nhưng cuộc đời đẩy đưa tôi ra khỏi vùng nhã nam quá nhanh Khiến tôi hụt lấy vợ nông dân Một cô gái quê khác tên Khuê đã đi lấy chồng ở làng bên, nhưng hàng ngày nàng hay trở về ấp này để cắt cỏ. Để rồi chúng tôi yêu nhau. Khuê có đôi mắt rất to, lúc nào cũng như ngạc nhiên nhìn đời. Đôi môi không tô son mà rất hồng, mặt cứ đỏ và tai cứ tía lên mỗi khi gặp tôi. Chiều nào cũng đợi tôi bên kia sông đào. Chúng tôi yêu nhau giữa thiên nhiên như trời đất yêu nhau vậy. Có một buổi chiều, trời vừa tảnh mưa, Sau khi tình tự rồi chia tay ra về Nàng luống cuốn đi trên đường ruộng Vừa nhỏ vừa trơn Nên ngã ngửa trên đám mạ Tôi vẫn còn nhớ nụ cười ước ác Của hai đứa lúc đó Có vị đắng đắng của thương xót vô cùng Và nhớ mãi bóng dáng lâu non Của người gánh cỏ đi về phía chân trời Tím thẩm Đi quanh co mãi mãi Như không muốn biến ngay vào bóng tối Ngày ở Lan Giới Tôi được anh nông dân tên là Xuân dạy tôi Hát quan họ Nhưng dưới thời pháp thuộc và vào năm 1943 này, tục lệ đáng yêu là sự tỏ tình qua tiếng hát trong lúc đang làm việc đồng án đã không còn nữa. Làm gì có chuyện đi trên bờ đê sông đào, được dừng chân, nghe tiếng hát lanh lãnh của cô cắt cỏ. Ai đi đường đó hỏi ai, hay là Trúc đã nhớ Mai đi tìm? Để có thể hát câu trả lời rất hợp tình hợp cảnh. Hỏi cô đang cắt cỏ xanh, có về lan giới với anh thì về. Ngay cả cuộc thi hát trong những ngày hội làng cũng ít khi được tổ chức. Nói chung, nhạc cổ truyền từ dân ca hát bội cho tới nhạc trên sân khấu tuồng chèo đã tàn lụi, chỉ có hát cải lương, nhất là hát vọng cổ là khởi sắc. Anh trai làng dáng người thấp bé và có đôi môi đỏ như môi con gái đã dạy tôi hát quan họ và làm cho tôi thú vị vô cùng. Tôi thấy được tất cả sự lạc quan, tính trữ tình của người nông dân Việt Nam. trong quá khứ qua những làng tiểu vô cùng phong phú tại Nhã Nam vào năm 1943 này không được hát tỏ tình thực sự với một cô thôn nữ nào hay đi dự thi hát ở một hội làng như hội liêm chẳng hạn thì tôi đành hát chơi trong ấp bình chương vậy sau này chính tôi là người đầu tiên hát bài quan họ sau đây ở Hà Nội vào những năm 45-46 và trên các đài phát thanh ở Sài Gòn vào những năm 52-53 Gió ràng gió lạnh, chứ gió lạnh cái đêm đông trường, nửa chăn là chăn nửa chiếu, ý a, chứ mấy có nửa giường, nửa giường, để đó chờ ai. Tất cả những bài dân ca hay trường ca tôi soạn ra sau này đều đã được khởi sự nuôi dưỡng từ những ngày tôi sống tại áp Bình Chương, thuộc Nhã Nam, Yên Thế, Bắc Giang. Trong lần thứ hai được về sống ở vùng quê, tôi đã khá trưởng thành để thấy được tình cảnh dân quê dưới thời cai trị của thực dân. Đúng là nơi bùng lầy nước đọng tại đó người dân là nạn nhân của quan trường. Đối với dân quê, quan huyện là một ông vua nhỏ, thường thường là kẻ lạm quyền. Dân quê còn là nạn nhân của phường trộm cướp vì vấn đề trị an quá dở. Tôi không thấy được cảnh bọn cướp, bật hồng, đốt đút, bắt người khảo của, nhưng được nghe những hồi trống ngũ liêng ghê rợn trong đêm khuya. Người dân là nạn nhân của rượu và thuốc phiện là đồ ma túy mà nhà nước bảo hộ bán công khai qua các đại lý gọi là Regi Ancon RA, và Regi Opium RO. Nhưng nếu ai nấu rượu lậu thì người đó sẽ bị bắt bỏ tù ngay. Muốn hại người nào, cứ việc nhét bả rượu tại nhà người đó rồi đi báo nhà chức trách. Tôi cũng được thấy cảnh người quê bán vợ đợ con để tranh nhau một chức lý trưởng, hoặc vì quá nghèo nên phải bán con đi. Vùng quê đúng là nơi mà sự đối khổ triền miên đi đôi với sự dốc nát sâu đậm. Tất cả những sự kiện này đã in sâu vào tâm trí tôi, để tôi sẽ có những hành động tích cực đối với dân quê trong đời sống cũng như trong nghệ thuật. Tuy nhiên, vào mùa thu của năm 1943 này, đời sống của tôi ở Bình Chương cứ lặng lẽ trôi như dòng nước sông đào khi trong khi đục kia. Tôi đang tận hưởng những cái đẹp của sơn thôn, cái đẹp bao la và bí ẩn của thiên nhiên, cái đẹp thầm kín trong giao tình giữa tá điền và con nuôi chủ điền, cái đẹp ảo quyền giữa sức người và hạt lúa, nhất là cái đẹp đồ lộ của hai người tình. Đã ý thức được thống khổ của dân quê cũng như hoàn cảnh của riêng mình, nhưng mặt cảm người dân mất nước được vơi đi bởi khí thiên yên thế và hương hồn anh hùng hoàng qua thám. Cho tới một ngày nọ, tôi bị cám dỗ bởi một cuộc viễn du tôi hàng mơ ước. Mẹ tôi nhắn tin cho tôi biết. Suy nghĩ đi, nếu con muốn đi Sài Gòn thì về Hà Nội ngay, để gặp ông Đức ở phố Hàng Trống. Đi Sài Gòn, đi Sài Gòn, mộng ước của bất cứ một thanh niên 20 tuổi nào ở miền Bắc lúc đó, cần gì phải suy nghĩ nữa. Thôi nhé, xin đành giả từ Nhã Nam Yên Thế, giả từ Sơn Thôn, giả từ Sông Mán. Giả từ cậu mợ, giả từ anh Xuân và tiếng hát quan họ. Giả từ con trâu cái cày cái liềm cái cối. Giả từ em nũ em quê đa tình. Anh về Hà Nội không quên hai cô mình. Một câu hát trong trường ca Con đường cái quan. 17 subscribe xướng ca vô loài người xưa Hà Nội có lính Nhật đóng quân nhiều nơi sau khi nhận đánh bom PA hạt chiếm đóng phi luật Tân và những hòn đảo ở vùng Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã tham chiến phản công chiếm lại dần dần những hòn đảo đó Hoa Kỳ đang chuẩn bị giải phóng phi luật Tân máy bay Mỹ tới thả bom ở những nơi có Nhật đóng quân Đông Dương đã nếm mùi bom Mỹ Về Hà Nội, tôi tới ở chung với Nguyễn Hiến ở khu phố Huế. Mẹ tôi tự hưng yên lên gặp tôi để hai mẹ con cùng tới nhà ông Đức. Cũng như một số các bà mẹ ở Hà Nội vào thời đó, mẹ tôi có nhiều người tự nhận là con nuôi. Trong số con nuôi có một người luôn luôn bẩm bẻm nhai trầu là ông Đức, chủ nhân giàu tiền của một tiệm bán áo lông, furore, phố hàng trống. Vợ ông Đức có người em gái lấy kép hát Kim soạn giả tuần cải lương khá nổi tiếng Là Sắc Lô miều Tên thật là Ngô Nhật Huy Ngành sân khấu cải lương đang thành công rực rỡ Và đang đẩy tuồng cổ, chèo cổ hay chèo văn minh vào bóng tối Đầu tư vào gánh hát cải lương là chuyện nên làm Ông Đức có tiền và ông Huy có tài Hai anh em cột chèo này Được hai người vợ thúc đẩy nên cộng tác với nhau để thành lập một gánh hát lấy tên Đức Huy. Gánh hát có tham vọng đi lưu diễn cả ba miền đất nước, đi từ Bắc qua Trung vào Nam, rồi gánh này sẽ còn đi hát ở nhiều tỉnh bên nước Cao Miên nữa. Vì ông Đức không thể bỏ cửa hàng đi theo gánh hát được, nên ông xin với mẹ tôi cho tôi đi thay mặt. Thế là chó ngáp phải rùi, giấc mộng xướng ca giang hồ của mình đã tới lúc được thực hiện. Bao nhiêu lâu nay, Mình coi thường sự khinh bỉ của xã hội Việt Nam đối với kẻ sướng ca vô loài chỉ mơ ước được đi đây đi đó nhất là nếu được đi theo một gánh xiếc để loè khán giả với những trò quỹ thuật mà mình học được khi xưa thì tuyệt Bây giờ thấy mẹ gọi về để cho gia nhập một đoàn hát cải lương thì khoái quá Không bao giờ tôi có thể ngờ rằng đi với gánh đức huy này tôi lại được đẩy lên sân khấu để cầm đàn ca hát trước ánh sáng tiền trường thành anh ca sĩ trong màn tân nhạc phụ diễn, tiếng Pháp gọi là Sơn để làm tăng giá trị cho những vỡ tuần xã hội của Sartre Lô trên một sân khấu hài kịch tư nhân nhỏ bé là Gánh Đức Huy rồi dần già trở thành người của quần chúng trên một sân khấu rất vĩ đại là nước Việt Nam đầy bi hài kịch. Trong suốt 50 năm, cho tới khi chết chưa chắc tôi đã ra khỏi cái sân khấu đã có thời là cuộc chiến tranh làm rúng động hoàn cầu lại còn là nơi hận thù khôn nguôi giữa đồng bào một nước. Để trong suốt đời mình, tôi luôn luôn bị rác mặt bởi những ngọn đèn còn nóng hơn cả mặt trời. Ngày đầu tiên gặp hai ông Đức và Huy ở phố Hàng Trống, thì biết ngay là trong một gánh hát đã có bản hiệu và có đầy đủ đào kép nổi danh rồi, mình sẽ không phải đàn hát, làm trò quỹ thuật hay trò xiết gì cả. Cậu sẽ là thư ký và tiền đạo. Nghĩa là... Thư ký là làm các công việc ngoại sân khấu như ngồi bán vé, xé vé vô cửa, xếp chỗ ngồi, viết chương trình quảng cáo, tính sổ chi thu, trả lương nghệ sĩ và công nhân. Tiền đạo là mỗi khi gánh hát sắp tới nơi nào thì cậu phải đi trước, thuê rạp, phải tìm cách hối lộ các nhân viên thuế dụ ở các tỉnh nhỏ, để chỉ phải đóng thuế, empo and direct, gián thâu, rất ít. Tuy hơi thất vọng vì không được trổ tài ca diễn mà phải làm một thứ tư chức trong gánh hát nhưng khi biết mình sẽ là đại diện của một ông chủ không dưới quyền ai cả thì tôi rất thú vị. Tôi lập tức hẹn với anh Ngô Nhật Huy Sát Lô Miều ngày giờ phải xuống rạp Trần Mỹ Ngọc ở đường Tám Giang Hải Phòng là nơi các nhân viên gánh hát sẽ tập trung để sắm đồ tuồn như phong cảnh, y trang, đồ điện và để tập tuồng trong một tháng trước khi lên đường năm tiếng rồi tôi trở về chú ngụ tại nhà Nguyễn Hiến dài hôm từ lâu tôi đã có may mắn được làm quen với Tuồng chèo nhờ ở mẹ tôi là Mạnh Thường Quân của những gánh hát nghèo và rất ế khách thường lui tới tỉnh lỵ Hưng Yên vào thời suy vi của hai môn ca kịch nghệ cổ truyền này tôi thấy được mục đích của hát Tuồng là sự ca ngợi những con người Trung Quân Ái Quốc với những đề tài vua băng nịnh tím và phù vua phục nghiệp Đài cao trung hiếu tiết nghĩa, những nhân vật trong tuồng thường bị đẩy vào những cảnh ngộ đầy thử thách, rồi phải tự định đoạt số phận mình. Người theo chính nghĩa bao giờ cũng thắng kẻ tà gian. Một nhân vật trong tuồng là Đổng Mẫu, mẹ của Đổng Kim Lân, không muốn vì mình mà con bỏ việc nước nên đã tự vẫn để người con anh hùng được rảnh tay qua đèo đi cứu chúa. Tôi cũng thấy được sự tôn trọng nữ quyền trong hát chèo. nhân vật chính trong chèo là phụ nữ hoặc từ bi hỷ xã như Thị Kính Tiết Tháo như Châu Long Tiết Trinh và Hiếu Thảo như Thị Phượng Chỉ tiếc rằng vào thời đó người ta ưa chuộng cái mới và đã có khá nhiều người hướng về nền kịch nghệ Âu Tây bỏ quên luôn sân khấu cổ truyền đầy những đức tính này Khi tôi đang đi học hay khi tôi thất nghiệp và về sống ở tỉnh nhỏ thì cùng với bạn bè chúng tôi hay tổ chức diễn kịch Theo đường lối của thoại kịch Tây phương, chúng tôi cũng biết qua loa về hoạt động của những người yêu kịch ở Việt Nam. Từ đầu thế kỷ này đã có người dịch những bi kịch của Pháp ra tiếng Việt. Phạm Quỳnh dịch L'excès của Corneille, Nguyễn Văn Vĩnh dịch La va của Molière thành người biển lận. Ông Vĩnh còn đóng vai chính trong vở Người bệnh tưởng, Lamalas imaginaire. Khi vở này được trình diễn tại Hội Khai trí tiếng Đức, Hà Nội, vào năm 1920 Nhưng công việc của hai vị học giả đó mới chỉ là sự phóng tác từ những vở bi kịch Pháp Bố tôi Phạm Duy Tốn theo tác giả Phạm Thế Ngũ trong cuốn Việt Nam Giang Học Sử mới là người viết những mẫu kịch đầu tiên bằng chữ quốc ngữ qua một truyện đối thoại giữa hai ba nhân vật chia ra làm hai ba hồi trong khuôn khổ một hai cột báo và có tính cách luân lý giàu phúng như bài Thề cá ca chui Đăng trong báo Đông Dương Tạp Chí số 71 Rồi tới những vở kịch thật sự Của nhà giáo Phủ Đình Long Như vở Chén Thuốc Độc Đăng trên báo Hữu Thanh Năm 1921 Và vở Tòa án Lương Tâm sau đó 1923 Phong cào kịch nói lên cao Trong thập niên 30 Với những vở kịch của Vi Huyền Đắc Các vở Kim Tiền Hai Tối Tân Hôn Cô Đốc Minh Ông Ký Cóp Đoàn Phú Tứ Các vở Những Bức Thư Tình Kiều Liên, Mơ Hoa Sau Đêm Khiêu Vũ, Ghen Vũ Trọng Phụng Vở Không Một Tiếng Vang Khá nhiều các đoàn kịch được thành lập Như nhóm tinh hoa của Đoàn Phú Tứ Nghệ sĩ đoan của Vũ Trọng Cang Chu Ngọc Ban kịch Thế Lữ của Thế Lữ Tiền thân của Đoàn Anh Vũ Khi nhà thơ này cộng tác với võ Đức Duyên và nghệ thuật của Lê Văn Anh Tâm Thuyết Thuận Tuy nhiên trong dân chúng nếu tuồng chèo không còn khả năng hấp dẫn nữa thì qua những tổ chức không chuyên nghiệp non-professional cho lắm kịch nói chỉ được chấp nhận trong giới trí thức sinh viên học sinh và chỉ được coi như những hoạt động kịch nghệ tài tử, amateur mà thôi Đại đa số nhân dân lúc đó rất ưa coi hát cải lương xuất xứ từ Nam kỳ Như đã nói ở chương 8 Mỗi lần các gánh hát Trần Đắc, Phước Cương với những đào kép thượng thẳng như Phùng Há, Năm Phỉ, Kim Thoa, Năm Châu, Tư Chơi, Bảy Nhiêu ra diễn ở Hà Nội thì đó là một biến cố lớn. Giới sân khấu nhà nghề ở Hà Nội thấy được sự thành công của sân khấu Cải Lương Nam Kỳ. Trần Phên, quả sĩ vẽ phong người Tàu Lai là một trong những người đầu tiên lập một ban hát với nghệ thuật sân khấu mới mẻ hơn tuần chèo và hơi giống Cải Lương Nam Kỳ. Lấy tên là bang Đồng Ấu Trần Phền. Thành phần diễn viên của ban Trần Phền toàn là nhi đồng, từ 10 tới 15 tuổi. Trong đó cô bé Thu Nhi, bà Lê Văn Vũ Bắc Tiến sau này, mới chỉ có 6 tuổi, và anh ruột là Hồng Kỳ 7 tuổi, cũng được cho vào học hát luôn. Trần Phền là người Tàu, nên đã dạy các diễn viên nhi đồng hát những điệu hát Quảng Đông, gọi là điệu Hồ Quảng, với lời Việt do ông soạn ra. nhưng chỉ trong ít lâu, một người tạo khác là ông tài bỏ tiền ra mua đầu kép của ban hát đồng ấu Trần Phền để lập ra ban Nhất Tân Bang. Khi các đầu kép trong ban Nhất Tân Bang như Kim Trung, Bích Thuận, Khánh Hợi vợ tương lai của sĩ tiến lớn lên thì lập tức họ được mua chuột để vào hát cho những ban mới thành lập như Tố Như, Ưng Lập Bang rồi có thêm những gánh hát như gánh Quỳnh Lang Anh cho ba nghệ sĩ là Quỳnh Thái, Lan Phương, Anh Đệ làm chủ và gánh ái liên có cô đào trẻ và đẹp hát bài ta theo điệu tay mới mẻ hơn những bài hát hồ quản khiến cho giới sân khấu Hà Nội trở thành một lực lượng nghệ thuật trình diễn đáng kể trong không khí tưng bừng của một thứ sân khấu mới mẻ như thế Ngô Nhật Huy là một anh hề nổi danh cũng như các tai nghề trong làng hát chèo là hề phẩm hề liên. rớt phục tài tử Sine Jacques-li Chaplin. Ngô Nhật Huy bèn tự đặt cho mình cái tên là sắc lô miều Và bây giờ với sự bỏ vốn của người Anh cột chèo là ông Đức, Jacques-lô-miều thành lập Gánh Đức Huy, có cậu thanh niên Phạm Duy Cẩn giúp việc tiền đạo và thư ký. Khi tôi xuống gặp Trần Mỹ Ngọc ở đường Tám Giang, Hải Phòng, thì Gánh Đức Huy đang rất bận rộn trong việc mua sắm đồ tuồng và tập tuồng. Tôi bắt đầu làm quen với những người Sẽ làm tăng vẻ đẹp Của những ngày tươi như hoa nở của tôi Kép chính của gánh hát là Quý tức Nhật Thanh Em ruột của sắc Lô miều. Các kép phụ là dần rổ Hiếu trột, ba hội, đặt mớm Đào chính là tình và Nga Gánh Đức Huy muốn có thêm Những màn phụ diễn Do đó đã thu nhận Vũ Sư Phúc Người Tàu Lai Chuyên nhảy thiết hài Theo lối nhảy kết tap dance của Fred Astaire Chiclet Amber là những tài tử Mỹ đang được bà con trên thế giới rất thích vì nghệ thuật nhảy giày sắt tuyệt vời của họ. Người nhảy clarket đầu tiên trên sân khấu Việt Nam vào năm 1936-38 là Đào Bạch Tường, em gái của ông bầu Đỗ Xuân Ưng trong gánh Ưng Lập Bang. Trong gánh Đức Quy bấy giờ, Vũ Sư Phúc huấn luyện hai em bé, con gái của hai nhạc công trong đoàn để cùng nhảy thiết hài với mình. Cũng như các cánh hát cải lương hồi đó, gánh Đức Huy có hai ban nhạc. Ban nhạc cổ truyền gồm những nhạc công đánh đàn nguyệt, đàn guitar có phím chủng gọi là Octaviana, đàn bầu, đàn cò, violon, dùng để đệm cho đào kép hát trên sân khấu, và ban nhạc Tây tấu nhạc trước sân khấu, Avancen, gồm có các nhạc sĩ đánh piano, thổi saxophone và đánh trống jazz. Tôi được anh ân đàn cò dạy chơi nhạc cải lương, Ngoài vai trò diễn viên chính của gánh hát, Kép Nhật Quý cũng đánh đàn trong ban nhạc cổ truyền. Sau này với cái tên Ngô Nhật Thanh, anh là giáo sư dạy đàn bầu giỏi nhất trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Ban nhạc Tây mới đầu có Trí đánh piano. Về sau khi gánh hát vào tới Sài Gòn thì có Matteo, người Phi Luật Tân. Chúng tôi gọi là người Maní vì cái tên Manin, thủ đô của Phi. và là nhạc sĩ đánh piano loại nhạc classic rất cừ Trong ban nhạc Tây của Gánh Hát khi vào Sài Gòn thì có thêm Pol Báo đánh guitar và Giỏi, người Việt gốc miên đánh trống Pol Báo dạy cho tôi đánh đàn guitar thắng giỏi sẽ làm cho tôi phải nếm mùi nhà, tù, thực dân Lao công trong Gánh Hát là thợ vẽ nguyên, thằng cỏn anh Thuận và vợ chồng chất phụ trách những việc như vẽ quảng cáo kèo thang mắc màn sân khấu dọn phong cảnh hay quân vác những thùng đồ tùn và hành lý nặng hàng trăm kg mỗi khi gánh hát di chuyển từ địa điểm này qua địa điểm khác chưa kể chuyện đi chợ nấu nướng dọn cơm cho nhân viên đoàn hát ăn dưới quyền chỉ huy của vợ ông bầu là chị Miều chưa kể thỉnh thoảng khi cần tới thì các lao công lên sân khấu đóng những vai rất phụ figurant như lính nhà vua đổi xếp, khách hàng ăn khách qua đường vân vân Thằng Cõn cũng là thứ dị nhân như A Cẩu của tôi ở Môn Cây. Người bé loát choát, nhưng không phải vì hút thuốc phiện rất khỏe, làm việc rất tận tụy. Anh Thuận hơi tàn tàn, thích gọi tôi là bố, dù tôi thua anh 10 tuổi. Luôn luôn đè tôi ra để tẩm quốc, bóp thịt bẻ xương. Sau một vài tuần trang bị đầy đủ phong cảnh đồ tuồng và sau khi tập xong dâm ba vỡ tuồng mang nhiều tính cách phê bình xã hội, Đã tới lúc gánh hát khai diễn Vào khoảng buổi trưa của ngày lịch sử Thằng Cõn đi thuê một cổ xe ngựa Rồi ăn thợ vẽ gắn lên đó tấm bản có những dòng chữ lớn Gánh Đức Huy Sạc Lô Miều mới thành lập Tối nay khai diễn tại Rạp Trần Mỹ Ngọc Diễn tuồng Ông già nhà ai Có phụ diễn nhảy thiết hài 3 giờ chiều hai cô đào trẻ mặt mày lòe loẹt Leo lên ngồi trên ghế xe ngựa Nắp sau tấm bản quảng cáo là thằng Cõn và anh Thuận đánh chiên trống tùng tùm, tùm xòe. Ngồi đằng sau xe, tôi có bổn phận tung chương trình bơm bướm, bướm. Dân các phố tám giang cầu đất lạch chai, từ trong nhà xô cửa ra nhìn chúng tôi. Lũ trẻ bỏ chơi chạy theo xe ngựa, tranh nhau nhặt những tờ chương trình màu đỏ. Tối đến, thằng Cõn vát trống ra cửa rạp, đánh những nhịp trống húa sư tử. Khán giả lục tục kéo đến. Tôi lan xăng đi từ ngoài rạp vào buồn vé, từ buồn vé vào chỗ khách ngồi, từ chỗ khách ngồi lên sân khấu. Trên bàn thờ tổ sư của ngành xướng ca là Lê Nguyên Cát đặt ở hộ trường, để đào kép khấn vái trước khi ra đóng tuồng. Đã được bày một đĩa hoa quả và được cấm hương, khói lên nghi ngút. Ban nhạc Avancen đã chơi ẩm ĩ những bài Paso Rumba. Đồng hồ điểm 8 giờ, giờ lịch sử đã tới. Anh Thuận bấm xong ba hồi chuông điện, giơ hai tay kéo màn. Tấm màn nhung đỏ từ từ mở ra. Sân khấu lộng lẫy với những ngọn đèn một ngàn nến và đèn màu. Vở tuồng bắt đầu. Một quãng đời mới của tôi cũng vừa mở ra với tấm màn nhung. Chương 18 Ta ca cái đất còn riêng ta Trương Chi Văn Cao Trong gần hai tháng gánh cải lương đức huy sạc lô miều tập trung ở đây Để tổ chức và ra mắt khán giả Tôi được làm quen với thành phố cửa bể chính của Bắc Kỳ này Với hai lần xuống Hải Phòng trước đây Một lần đi đón ông anh du học ở Pháp về Một lần đáp tàu thủy đi môn cây Tôi chỉ biết qua loa khung cảnh bến tàu Nhưng tôi đã thích sự náo nhiệt của nơi có tiếng mời gọi giang hồ Thật là quyến rũ Thành đô Hà Nội âm thầm với những hồ nước im điềm Chỉ đủ kéo tôi về dĩ vãng, Nó không mở rộng cánh cửa cho tôi Đi ra năm châu bốn bể được Đứng ở bến tàu Hải Phòng Là đã có cảm giác suốt ngoại rồi Hà Nội cũng không phải là nơi quần cư Nghĩa là có nhiều giống người cư ngụ vĩnh viễn hay tạm thời Ở Hải Phòng Sống bên cạnh người Việt Là những thương gia hay thủy thủ Pháp Ifanyo, Anh Cát Lợi Hoa Lan Simla Ấn Độ Nhật Bản Vân vân Người Tàu thì đông vô kể Họ bắt rễ vào Hải Phòng Đông hơn ở Hà Nội Cũng như đã bắt rễ vào tất cả thành phố lớn trên thế giới Nếu lúc đó tôi chưa có cơ hội vượt biên Và đi sống ở nhiều thủ đô Hay hải cản trên thế giới Như bây giờ Thì những ngày Hải Phòng Đối với tôi Đã có nhiều vẻ quốc tế rồi đó muốn có chút gì để kéo ta về quá khứ thì ta có thể tưởng tượng ra khung cảnh thương khẩu lúc hãy còn mang tên Bến Minh Hải vẫn nằm trên ngã ba sông Tâm Bạc và sông Cấm này và vào đầu thế kỷ 19 được Triều Đình Quế giao việc tu bổ cho quan Doanh Điền Sứ ông quan này có người Việt Nam đầu tiên Phước Dương qua Mỹ là Bùi Viện giúp sức trước đó từ thế kỷ thứ 17 các tàu buông Hoa Lan Anh Nhật Đã ra vào Bắc Việt để buôn bán, thám hiểm hay truyền đạo, nhưng họ lại đi vào nước ta bằng cửa sông Thái Bình, để ngược lên sông Hồng, rồi chọn phố Hiến ở Hương Yên làm thương khẩu. Khi người Pháp tới và nhận thấy đi vào Bắc Việt bằng cửa sông Cấm cách cửa sông Thái Bình chừng mấy chục cây số ở phía Bắc, và chọn Ninh Hải làm thương cản thì tiện lợi hơn. Từ đó, Ninh Hải trở thành Hải Phòng và là cửa khẩu lớn nhất của Bắc Việt. Hải Phòng náo nhiệt hơn tất cả các thị trấn lớn nhỏ mà tôi đã sống trước đây. Không cứ gì bến sáu kho với tàu bè to lớn đậu sang sát nhau và với hành khách lên xuống tấp nập. Khu buôn bán ở phía bắc thành phố gần sông Tam Bạc là nơi tôi đang ở cùng gánh hát, cũng ồn ào không kém. Khu phố Khánh, khu phố khách của người Tàu ở liền ngay đó còn âm ỉ hơn nữa vì tất cả hàng hóa suốt cản đi nước ngoài. hay nhập cản vào Việt Nam đều phải đi qua cửa khẩu này. Hải Phòng đứng đầu Bắc Việt về sự phồn thịnh thương mại. Hải Phòng còn là một thành phố kỹ nghệ với nhiều nhà máy, nhiều công ty sản xuất và lẽ tất nhiên với nhiều xưởng đóng tàu và sửa chữa thuyền bè. Có nhà máy xi măng, nhà máy gạo, xưởng chế quá đồ xanh đồ sứ, xưởng máy làm chai và các đồ thủy tinh khác, xưởng đúc đồ gang, đồ sắt, đồ đồng. xưởng sản xuất than, xưởng thuộc gia có cả nhà máy sợi, nhà máy làm xà phòng. Hải Phòng đúng là một thành phố của công nhân. đã từng làm việc trong xưởng thợ tại trường kỹ nghệ Hà Nội và nhà máy điện Cây Tôi rạo rực sống lại mảnh đời công nhân của mình và tôi thấy yêu thành phố này quá khi ngồi uống cốc cà phê ở một quán nhỏ, lắng tai nghe tiếng gọi tầm của công xưởng vào những buổi sớm có nắng hồng. hay khi ngồi ăn bữa cơm bình dân, ở một hè đường trong chiều mưa, bên cạnh những người dân không chỉ mặn mùi muối bể mà còn nồng mùi dầu mỡ, bụi thang. Đôi khi cùng mấy anh em trong đoàn hát, vào ăn tiệm thì thấy miếng ăn Hải Phòng cũng ngon, không thua miếng ăn Hà Nội. Trong các đồ hải vị ở đây, ngoài tôm ra, cá sông cá thu Hải Phòng, nổi tiếng là ngon. Vì Hải Phòng là nơi thịnh vượng Về cả hai mặt sản xuất và thương mại Nên đã thu hút Người tứ xứ tới Người Nam Định Hải Dương Kiến An Gần gũi tới Hải Phòng để sinh nhai Là chuyện thường Người Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên xa xôi Cũng lần mò về kiếm ăn tại Hải Cản Tôi sống hả hê Trong thành phố Có đủ hạng người ở các địa phương, trong nước Có thêm các hạng người ở các vùng trời Âu Á Tất cả những sắc dân này sống chung với nhau giống như sự pha trộn bảy màu của một chiếc cầu vòng to lớn. Tuy nhiên, trong những ngày tôi lưu lại tại hải cảng này, tôi thấy bộ mặt chiến tranh đã phơi ra với hình ảnh những toán quân kỵ mã Nhật đi ngựa qua thành phố hay những toán bộ binh Nhật cởi trần đóng khố vừa đi vừa hát những bản hùng ca. Hải Phòng cũng đã nếm mùi bơm Mỹ. Có những ngày theo lệnh của chính quyền, tôi cùng hàng ngàn gia đình kéo nhau đi tránh bơm ở vùng ngoại ô. sâm xẩm tối mới trở về thành phố coi như tập dược cảnh tảng cư trong kháng chiến chống Pháp sau này Nhật Bản đã chiếm hoàn toàn dùng Đông Nam Á âm nhạc và điện ảnh ca tụng tinh thần chiến đấu của con cháu Thái Dương Thần Nữ được phổ biến rộng rãi ở khắp nơi từ Trung Hoa qua Đông Dương xuống Mã Lai và xuống cả vùng Nam Dương nữa Lần thứ nhất trong đời tôi được nghe những bản nhạc hùng của Á Đông Thường thường nhạc Á Đông là nhạc ấn tượng chỉ đem sự trầm ngâm tới cho người nghe. Nhạc sĩ Pháp Debussy nổi danh vì có được sự trầm ngâm đó khi ông chỉ dùng những phím đen của đàn piano Năm phím đen đó là thang âm Ngũ Cung của Á Đông. Lúc cả Âu Châu đang bị nhạc của Wagner Áp Đảo, nhạc Debussy ra đời và được gọi là Music Impressionist. Bây giờ tại Hải Phòng, Nhạc hành ca mà toán quân Nhật Bản vừa đi vừa hát trên đường phố tuy vẫn là nhạc ngũ cung, nhưng tôi thấy sao mà hùng tráng đến thế. Các tạp chiếu bóng cũng chiếu nhiều phim Nhật xưng tụng chủ nghĩa người Hùng qua những phim hiệp sĩ đạo. Ngoài những phim truyện, tôi còn được coi chiến công của Nhật Bản trong phim thời sự hoặc do hãng Pate-Rugnan thực hiện với hình ảnh con gà trống gái te te hoặc là quân đội Nhật thực hiện và chính quyền bảo hộ bắt chủ đạp phải chiếu. Trong thời gian tôi ở Sài Gòn, ngoài thú vui của một người thèm xuất ngoại, được sống tại một cửa bể suốt ngày nhìn ra trùng dương, ngoài háo hức của một thanh niên thích xướng ca, được sống trong một gánh hát rong, đang chuẩn bị lên đường viễn xứ. Tôi còn có cái may, gặp một người bạn mới, người đó là Văn Cao. Văn Cao là tên thật họ Nguyễn, ra đời sau tôi vài năm, tại Bến Bính, bên dòng sông cấm Cha hay anh ruột tên là Tú Làm cai của nhà máy bơm nước ở bờ sông đó Nên suốt thời niên thiếu Anh sống trong nhà máy này Học tiểu học tại trường Bonan Trung học ở trường Saint Joseph Văn Cao đã có khiếu văn nghệ ngay từ khi còn đi học Ăn ở trong một căn nhà nhỏ Có cái máy bơm rất lớn nằm trình in giữa nhà Suốt ngày đêm hút nước từ dưới sông lên Không lúc nào ngưng nghỉ Văn Cao còn vất vả hơn nữa là phải lấy một tấm phản kê lên máy bơm để làm bàn học. Sau này nhớ tới giọng máy bơm nước, Văn Cao sẽ có câu thơ Anh muốn giơ tay lên mặt trời để vui da mình hồng hồng sắc máu mấy năm một điệu sáo như giọng máy nước thâu đêm chảy. Anh có nghe không? Tuyển tập thơ Văn Cao Thấp bé hơn tôi, khép kính hơn tôi nhưng Văn Cao tài qua hơn tôi nhiều chắc chắn là đứng đắn hơn tôi. Lúc mới gặp nhau, anh ta chưa dám mày tao với tôi, nhưng tôi thì có cái tật thích nói văn mạng và dân tục từ lâu. Kết cục, cu cậu cũng theo tôi mà sổ chữ nho. Nhưng văn cao bản tính lầm lì ít nói, khi nói thì bàn tay gầy gò, luôn luôn múa trước mặt người nghe. Anh ta hít, thích, thích hút thuốc lào từ khi còn trẻ, có lần say thuốc ngã vào tay tôi. Về sau, anh còn nghiện rượu rất nặng. Hình như Văn Cao có đi học vẽ ở trường cao đẳng mỹ thuật như tôi, nhưng chắc chắn anh đã được họa sĩ Lưu Văn Sình dắt vào hội họa. Văn Cao vẽ rất giỏi, tôi giữ được bức tranh tự họa của Văn Cao, đánh sơn dầu vẽ trên bìa cứng, cho tới ngày Pháp đánh Sài Gòn, vào năm 45 thì mất, tiếc quá. Văn Cao làm thơ cũng rất hay, vào năm 1941 mà anh đã có những câu thơ nghe như thơ Huy cận. Sông chậm chậm chảy trong mưa, Nghe chuyện cô gái đã thưa nhát chèo Mưa trong căng tiếng nhỏ đều Bến mờ mịch Mấy mái lều vơ vơ Đêm mưa Chưa gặp Văn Cao nhưng tôi đã biết Tài soạn nhạc qua mấy bài nhạc hùng của anh rồi Khi tới Hải Phòng Sau khi gặp Hoàng Quý tôi tìm đến Văn Cao Cũng như tất cả thanh niên mỏ trắng Blancbeth Thời đó Văn Cao đang thất nghiệp Sau một tháng làm việc tại nhà bưu điện thanh niên thất nghiệp Hương Yên gặp nhau là nói chuyện ca hát thì thanh niên thất nghiệp Hải Phòng cũng vậy Văn Cao cũng có một số bạn bè để chơi trò âm nhạc gặp tôi đang lập cuộc đời mới có một gánh hát thì kết thân ngay lúc đó tôi đã tập kệ đánh đàn với các nhạc sĩ trong ban nhạc Tây của gánh Đức Huy Văn Cao lại chơi với tôi và thấy mọi người trong đoàn đang tập dược thì bị cắn dỗ ngay tuy có giọng hát khá hay Nhưng chưa được dùng đến trên sân khấu của gánh hát Tôi cũng đã biết sử dụng cây đàn guitar Để hát những bài như Bản đàn xuân của Lê Thương Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong Nhất là hát bản ruột của mình Là cô hái mơ Và tôi đã hát cho Văn Cao nghe Nghe xong Văn Cao vội vàng đưa cho tôi Dăm ba bài anh ta mới làm xong Lúc đó bên cạnh hai đứa chúng tôi Còn có đổ hữu ích Con ông chủ bán đồ sát phố hàng đồng Soạn lời ca rất hay đa số những bản đầu tay của Văn Cao đều đã được Đỗ Hữu Ích giúp đỡ trong phần lời ca. Dần già tôi biết hơn về Văn Cao và Đỗ Hữu Ích. Vào năm 1944 này, tân nhạc Việt Nam đã qua giai đoạn chuẩn bị với những bài ca theo điệu tây và bước vào giai đoạn thành hình với hai loại nhạc tình và nhạc hùng. Nhạc hùng đã được hai nhóm sinh viên ở Hà Nội và đồng vọng ở Hải Phòng làm cho khởi sắc. với những bản hùng ca của hai người cầm đầu hai nhóm là Lưu Hữu Phước và Hoàng Quý. Trước đó, đã có những bài hát hướng đạo cũng như những bài lịch sử ca soạn ra để cổ vỏ lòng yêu nước của thanh niên. Cho nên được gọi là thanh niên lịch sử ca, như Vui ca lên nào anh em ơi, hát cho đời thấm tươi. Linh Mục Thích Anh hùng xưa nhớ hồi là hội niên thiếu, giấy binh lấy lau làm cờ. Hoàng Đạo Thúy Bây giờ hai nhóm tung ra những bài như Vui Xuân, Bạn Đường, Bạch Đàn Giang của Lưu Hữu Phước, Đêm Trong Rừng, Bóng Cờ lau, Nước Non lâm Sơn của Hoàng Quý, đều là những bài hát hay nhưng chỉ hay một cách bình thường. Văn Cao đóng góp vào loại nhạc hùng này với những bài như Vui Lên Đường, Gió Núi, Anh Em Khá Cầm tay, Đống Đa, Thăng Long Hạnh Khúc. Theo tôi, những hướng đạo ca và thanh niên lịch sử ca của Văn Cao, Có nhiều suffer, hơi thở, hơn trong câu nhạc, và có nhiều tính thơ hơn trong lời ca. Trong những bài ca hướng đạo anh em khá cầm tay, gió núi, ta đã thấy manh nha những phóng bút tuyệt vời của chiến sĩ Việt Nam, bắc Sơn hay Thiên Thai, Trương Chi sau này. Anh em khá cầm tay, mau đến cùng nhau hát nhé, nơi đây chúng mình ca, trong gió hòa em em. Bao nhiêu gió về đây, chim chóc về đây hót nhé. A vui sướng làm sao, ta ngó trời xanh em. Anh em khá cầm tay. Gió núi qua mái lều phi vu, vần trăng xế lu. Phía cách xa núi mờ ánh trăng. Lời ca hát rằng cùng ngồi lại đây ta chờ hơi gió. Thoáng qua mái lều là tiếng hát phất phơ từ đâu. Ngàn đời về xưa muôn quân thương tiếc, bao nhiêu thay chết nơi đây. Ngàn đời về sau nấu nung máu hờn. Gió núi. Về phần nhạc hùng thì bài đóng đa với câu ca Tiến quân hành khúc ca Thét vang rừng núi xa Nó phải dẫn tới bài Tiến quân ca Của cách mạng tháng 8 Còn bài Thăng Long hành khúc à Tôi yêu nó vô cùng Bài này của đảng kết tiết thai được ít người hát tới với lời ca như những lời tiên tri của con người Hơn tôi rất nhiều Ở chỗ được suốt đời Sống với Thăng Long Cùng ngước mắt về Phương Thăng Long Thành cao đứng không Cứ bây giờ chúng ta tìm đi Người đời này qua dặm đường Dù vắng, khắp nơi Rộn theo đời vui tươi chờ ai Chúng ta Mua ngàn năm yêu sống dưới khói mây Trên thành đô xứ Bắc ấy Chiều vàng dần sắp tắt Chờ đợi một đêm qua Nắng mai hồng lên đàn chim vang lời ca ơ dạo năm 43-44 Mà Văn Cao đã tiên tri Ngài thành đô xứ Bắc Chiều vàng sắp tắt à Tắt cho tới nay Nắng mai hồng nào sẽ lên từ đâu tới bây giờ nói tới nhạc tình vào đầu thập niên 40 nhạc tình ở Hà Nội nằm trong tay nhóm Miosotic, Hoa Lưu Ly với những bài như Thuyền Mơ, Khúc Yêu Đương, Hồ Xưa của Thẩm Quánh, Tâm Hồn Anh Tìm Em của Dương Thiểu Tước và trong tay nhóm Trisha với những bài như Đóa Hồng Nhung, Bóng Ai Qua Thềm của Văn Trung Bẻ bàn của Lê Yên, Cô Lái Thuyền biệt Ly của Doãn Mẫn Nhạc tình đang phổ biến dữ dội lúc đó Cũng còn là của một người Nam Định Đặng Thế Phong Với ba bài hát mùa thu Đêm thu, con thuyền không bến Và giọt mưa thu Ở Hải Phòng Nhạc tình là địa hạ của Lê Thương Với những bài đầu tay rất hay Như bản Đàn Xuân, Một Ngày Xanh Hay Bên Bờ Đà Giang Đàn Hà Tiên Nhất là với bài thu trên đảo Kinh Châu soạn trên âm gia Nhật Bản và đang rất tỉnh hành đến độ đi vào nhạc mục của hát quan họ ở Bắc Ninh trong một không khí nhạc tình lãng mạn toàn nói về mùa thu như vậy chàng tuổi trẻ Văn Cao cũng soạn ra những bài hát mùa thu như thu cô liêu buồn tàn thu nhưng chưa bao giờ anh ta có cơ hội để phổ biến tôi sẽ là người đầu tiên đem nhạc của Văn Cao đi nói theo lời Văn Cao đề tựa trong một bài hát gieo buồn khắp trốn Danh từ người du ca đầu tiên cũng do chính Văn Cao đã gán cho tôi Với một sự thèm sống cuộc đời sướng ca vô loài như tôi lắm lắm. Khác với những bài hát tình, Thư bị ảnh hưởng thơ văn lãng mạn pháp của các nhà sĩ khác, bài Thu cô liêu của Văn Cao có cái buồn của đâm phương, lời ca nghe như một câu thơ đường. Thu cô liêu tịch liêu cô thôn chiều, toa yêu thu, yêu thu yêu mùa thu. Vàng hoang đáy nước, soi rõ đường đi. Một mùa thi, một mùa thi, lá rơi rơi rụng buồn chi lá vàng. Trăng ấp lạnh non sương cứng lá, đã từng nghe gió biết thu sang. Vàng theo cánh gió, lấp bay tìm em, một chiều em, một chiều em. Nhạc điều của bài này theo nhạc chủ thể Tây phương, music tonal, với những áp âm hay cảm âm. Hớp tà san xíp. Làm cho nét nhạc có nhiều cảm tính Giai điệu trải ra Trên một âm vực rất rộng Nên hơi khó hát Cái lại buồn tàn thu dù ngủ cung Việt Nam Với nét nhạc giản dị hơn Cho nên dễ đi vào dân chúng Tôi sẽ làm nên cuộc đời du ca của tôi Với bài hát nói về người thiếu phụ Đang áo chờ chồng này Ai bước đi ngoài sương gió Không dừng chân đến Em bẻ bàn Ôi vừa thoáng qua Em mơ ngay bước chân chàng từ từ xa tìm đến. Đêm mùa thu chết, nghe mùa thu răng rớp, rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng. Ngay từ lúc này, Văn Cao đã nói tới mùa thu chết. Mai cho anh ta lúc đó chưa có mùa thu cách mạng, nên chưa bị vu cáo là rủa khách mạng. Như tôi đã bị lên án với bài Mùa thu chết, phổ thơ Apollinaire dạo năm 1970. Soạn ra bài này, Chỉ vì tôi đang thức tình Chứ lúc đó tôi đâu có thèm để ý tới cách mạng Cách miết gì được nữa Để mà nguyền rủa Nhưng vào lúc tôi gặp Văn Cao ở Hải Phòng Tôi thích bài cung đàn xưa nhất Văn Cao soạn bài này Thì không nói tới mùa thu Mà nói tới mùa xuân Nhưng lại là một mùa xuân đã tàn đã chết Như mùa thu Tuy là một bài hát ngắn Nhưng Văn Cao cũng chia ra bốn đoạn phút rõ ràng Đoạn đầu nói tới cung đàn năm xưa Hồn cầm phong hương, hình bóng phương tàn, ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn. Lời đàn năm xưa, xe kết đôi lòng, lời đàn năm nay, chia rẽ đôi lòng. Đoạn hai nói tới cung thương, cung nam, mà lê thương phạm duy, cũng đều nói tới qua những bài, bản đàn xuân khối tịch trung chi. Cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng người, ai quán cúc ca cầm chìm rơi. tình duyên lãng đảng, nhớ thương dần pha phôi. Đoạn 3 chuyển qua một nhịp điệu khác, nói tới sự buồn rầu trong cung đàn xưa. Cung đàn ngân, buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn như lúc xuân sắp tàn, ôi đàn xưa, còn vang nhắc chi đến người, lòng ta tắt bao thấm tươi, u hoài duyên đưa. Thì ra tất cả ba đoạn nói tới một cung đàn xưa đó chỉ muốn nhắc tới một người mà văn cao diễn tả một cách tuyệt mỹ, một người tình tưởng tượng có đôi mắt giữ lại mùa xuân. Có đôi chân đi tới đâu hoa nở tới đó, có thân hình hương thơm, có tiếng nói khơi dậy thương yêu, khiến cho hiện thân của anh Trương Chi là văn cao đó. Bây giờ đã phải cất lên tiếng đàn giao hoang, và dệt nên không biết bao nhiêu là mộng mỹ. Chiều năm xưa, gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thâm hương. Chiều năm nay, tiếng người khơi thương, Tiếng đàn giao hoang Giấc mộng chàng trương Tôi muốn nói nhiều tới hai bài hát Thu cô liêu cung đàn xưa này Hơn là nói tới bài buồn tàn thu Mà ai cũng biết là vì Đáng tiếc thai Rất ít người biết tới những bản nhạc tình đầu tai Của Văn Cao Trong đó ta đã thấy minh nha Những hình ảnh, những ý tình, những cái đẹp Mà Văn Cao sẽ phát triển tộc độ Trong hai bài ca bất hủ Là Thiên Thai và Trương Chi những cô hái mơ, cô bán hoa, cô hàng nước, cô lái đò, cô láng giềng mà ta thấy xuất hiện trong các bản nhạc tình thời đó, làm sao mà có được những gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương như trong bản cung đàn xưa của Văn Cao. Chỉ cần 12 chữ và dù chỉ để xưng tụng một hồi tình tưởng tượng mà thôi, Văn Cao đưa nhạc tình 194344 vượt khỏi những khuôn sáo cũ mềm. Sau này để xưng tụng một huyệt tình có thật và cũng là một cách xưng tụng văn cao Tôi có hát trong bài Đường Em Đi Đường em có đi hằng đêm bước qua Nở những đóa hoa ô dị kỳ. Đường em có khi chờ em bước qua Là nghiêng giấc mơ ước thề Từ Thu Cô Liêu cung đàn xưa Của tôi lúc đó tới suối mơ Bến phương sau này Và với cả bài chiến sĩ hải quân nữa Đỗ Hữu Ích đã đóng góp rất nhiều vào phần soạn lời ca. Đỗ Hữu Ích có một cô em gái rất đẹp tên là Yến mà chắc chắn Văn Cao phải mê, như tôi đã mê. Trong một buổi cả nhà đi đánh bom máy bay Mỹ ở ngoài ô, tôi đã leo vào nhà Đỗ Hữu Ích để ăn cắp tấm ảnh và cái áo lót của cô em gái, đem tấm ảnh vào tới Sài Gòn, Cà Mau rồi đem ra Hà Nội. Nếu không lâm vào cảnh phải chạy giặc tối thiểu cũng là 4 lần, thì chắc chắn tấm ảnh này chưa bị thất lạc. Khi kết bạn với Văn Cao ở Hải Phòng vào năm 44, tôi đã có nhiều kinh nghiệm về tình rồi, nhưng tôi thấy Văn Cao lúc đó rất cô độc, không có một thứ nhân tình nhân ngại nào cả. Tôi không tỏ tình với Yến, bởi vì tôi đang có người tình là cô đào chính trong gánh hát. Văn Cao không dám tỏ tình với Yến chắc chắn vì tính nhát gái, Văn Cao lúc còn trẻ là người chừng mực Ít khi anh chàng chịu theo tôi Trong những cuộc chơi Tôi ngờ rằng những bản nhạc tình đầu tiên Của Văn Cao soạn ra Là mối tình câm lặng Đối với Đỗ Thị Yến Trong lúc ngồi nhớ lại Một thời sống với Văn Cao Ở Hải Phòng vào đầu năm 44 Tôi không muốn đóng khung niềm nhớ bạn Vào một thời điểm quá ngắn ngủi này Bởi vì trong những tập hồi ký tôi sắp viết Tôi sẽ chỉ nhắc tới Văn Cao với loại nhạc cách mạng kháng chiến của anh mà thôi. Tôi muốn viết ngay ra đây những ý nghĩ của tôi về nhạc tình của Giang Cao kể sau khi chúng tôi xa nhau rồi gặp lại nhau tại Hà Nội vào năm 1946. Nếu đem so sánh với những bản nhạc tình của 50 năm tân nhạc thì những bài suối mơ Bến Xuân là cực điểm của lãng mạn tính trong ca nhạc Việt Nam. Sẽ không bao giờ có những bài ca lãng mạn như thế nữa. Sẽ có nhạc tình cảm, tính Nhạc tình não tính, nhạc tình nhục tính, và ảo tính. Nhưng không thể có thêm những bài nhạc tình lãng mạn nào hay hơn nhạc văn cao. Không ai có thể mô tả cái đẹp của con suối trong rừng thu như thế này nữa. Suối mơ, bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lửng lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương, vợ xanh ngắt bóng đôi cây Thùy Dương. Hoặc ca tụng người tình nơi bến xuân. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng. Mắt em như gián thuyền soi nước Tới đây mây núi đồi chập trùng Liễu dương hơ tóc vàng trong nắng Trong cả hai bài nhạc tình Về mùa thu và mùa xuân này Bao giờ nét nhạc minor mở đầu Cũng rất lân lân Rồi cũng sẽ chuyển qua một nét nhạc major ngắn Để diễn tả một niềm vui thoáng qua Hình ảnh người tình Trong cả hai bài hát này Đều rất là lộng lẫy cao sang Tình cảm của cả hai bài nhạc tình đều không dìm con người vào cõi u tối cái lại làm cho người nghe thấy vui hoai sảng khoái con suối trong rừng thu buồn muôn thuở là vì còn lưu luyến hương vị tình yêu chúng ta suối ơi nghe rừng heo hút dòng êm đưa lá khô dạt trúc còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa trôi nơi đâu đứng trên bến phương để nhìn những cánh bùm xa và nghe tiếng chim ca lưu luyến cuộc tình của chúng ta Cuộc tình vừa mới đi qua Sương mênh mông che lắp kính non xanh Ôi cánh bùm nâu Còn trên lớp sóng xuân Ai tha hương nghe ríu rít quanh ca Cánh nhạn vào mây thiết tha Lưu luyến tình vừa qua Không ích kỷ như tôi Nghệ sĩ tài hoa văn cao Hiến thân cho cách mạng Nhưng cách mạng sẽ không cho anh sáng tác nữa Nên sự nghiệp anh đành dở dang. Trong suốt một đời Con người tình cảm hơn tôi này Chỉ soạn ra dâm bẫy bản nhạc tình Trong đó hai bài thiên thai và trương chi Đã làm mờ đi bốn bài còn lại Như hai bài đã kể ở trên Và hai bài nữa là suối mơ và bến xuân Cách mạng xong tới Nên bến xuân đã bị đổi thành đàn chim việt Bài buồn tàn thu không có giá trị nghệ thuật cao Bằng những bài khác của văn cao Nhưng vì nó được hát trên sân khấu gánh hát rong Và trên đài phát thanh Sài Gòn Trong những năm 44-45, là lúc tân nhạc còn mới phôi thai, cho nên nó được nhiều người biết tới. Nhưng những bài tình ca nhỏ nhặt đó sẽ bị mờ đi khi thiên thai và trương chi ra đời. Với tài năng đã đến độ chín mùi, Giang Cao sẽ dắt ta tới đỉnh cao nhất của ái tình, cũng như sẽ đưa ta vào cõi sâu thẳm nhất của khổ đau với hai câu chuyện cổ dân gian biến thành hai bản tình ca muôn thuở. Tôi đã có dịp nói tới không khí đường thi trong nhạc văn cao, nghĩa là nói tới chất thơ trong sáng cô động ngay từ trong những bản nhạc đầu tiên của anh. Ta thấy những bài thu cô liêu buồn tàn thu như có vẻ vừa thoát ra từ khung cảnh thu hưng của đổ phủ. Nghe câu hát chiều năm xưa gót hài khai hoa, mắt nguyện lưu xuân, dáng nồng thâm hương. Trong bài cung đàn xưa thì ta nghe ra như một câu thơ của thôi hiệu. Nhưng trong thời kỳ thành hình và phát triển của tân nhạc, văn Cao cũng không phải là chàng nhạc sĩ trẻ tuổi độc nhất đã bị ảnh hưởng của thơ đường. Nhạc sĩ đàn anh Lê Thương mà đã chẳng biết dùng khung cảnh trang quan sang của Lý Bạch để soạn ra câu hát qua thiên sang kì ai chuyển rượu vừa tàn khiến cho ba bản hoàng giọng phu của anh đã trở thành bất diệt đó à. Có lẽ cũng cảm thấy ma lực của đường thi trong tân nhạc, cho nên về sau này, tôi cũng mượn không khí của cô Tô Thành ngoại hàng Sơn Tự và bán chung thinh đáo khách thuyền của Trưng Kế để soạn ra câu hát trên sông Lô. Thuyền tôi đậu bến sông Lô nửa đêm nghe tiếng quân thù thở thang. Nếu chúng ta đi xa thêm vào dĩ vãng ta lại còn thấy trong truyền thống hát ả đào những bài thơ như Cương Tiến tử Tiền Hậu Xích Bích của thơ đường đã trở thành những điệu hát hoàn toàn Việt Nam. Còn sân khấu cải lương Nam Kỳ thì có hẳn một điều hát được gọi tên là giả bán trung thình. Ai cũng bị ảnh hưởng đường thi mà chẳng nói ra hay chưa có dịp để nói ra. Nhưng với bài thiên thai in ra vào năm 44 thì Văn Cao tự nhận mình là người sông ngự và không ngần ngại viết mấy câu đề tựa trên đầu bản nhạc do nhà xuất bản Tinh Hoa ở Quế ấn hành. Ảnh hưởng sông nước khúc thiên thai cổ trong khung cảnh quyền diệu của đường thi với hai chuyện thiên thai và đào nguyên. Người sông ngữ đã lạc cảm xúc rồi, trong bản in còn đề rõ lời cao của Văn Cao và Hoàng Thoái. Tôi ngờ Hoàng Thoái là bí danh của Đỗ Hữu Ích. Ta hãy thử xem những bài thơ đường mà Văn Cao vừa kể ra như Đào Nguyên Hanh của Vương Duy và Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai của Tào Đường. Đã có những gì khiến cho người nhạc sĩ mang thêm bí danh Người sông ngự này đã phải là cảm xúc. Trong cuốn đường thi ịnh tại Sài Gòn vào năm 71, Giáo sư Phạm Liễu đã cho rằng Cảnh đào nguyên là cảnh đẹp vô cùng lý tưởng. Bài thơ của Vương Duy dẫn chúng ta vào một khung cảnh thần tiên. Chiếc thuyền câu đẩy đưa tên sông nước, Mê sắc trời núi đẹp ánh xuân xa, Đôi bờ đào qua bến thuyền xưa ấy, Ngồi ngắm nhìn cây thắng, Không biết xa. Chúng suối qua đào thần tiên đó mà có được chẳng qua cũng chỉ vì thi sĩ có quá nhiều gian khổ trong cuộc đời nên đã phải tạo ra cho mình một nơi để ẩn lánh. Một nơi sau này thi bá Vũ Hoàng Chương bước vào thì phải lạc lối, người thơ của Linh Đường tản Đà tới được thì sau nửa năm tiên cảnh một bước cần ai sẽ phải giả biệt nơi cảnh đẹp lý tưởng đó với tiếng suối tiễn tiếng quanh đưa. Và nếu chúng ta có tới được thì cũng chẳng ở được lâu, cũng giống như chuyện hai chàng thư sinh mang họ lưu họ nguyễn lạc vào cõi thiên thai vậy. Ở dưới trần thì mơ lên tiên cảnh, ở tiên cảnh thì lại đòi về dương trần. Đó là thân phận con người, là condition human, đứng núi này trong núi nọ. Bài thơ của Tào Đường thì diễn tả cảnh hai chàng thư sinh đi hái thuốc, không ngờ lại tới được chốn đào nguyên. Khe cây lối đá nhận đường vào, hoa cỏ không vương mảy bụi nào. Nhìn bóng dáng mây quanh Việt trước, trong chiều cây nước ngỡ chim bao. Muốn biết về đâu non nước ấy, hỏi thăm, nên tới suối hoa đào. Người sông ngữ Ban Cao đã thú nhận rằng, mình bị ảnh hưởng sông nước của hai truyện đào nguyên thiên thai, cho nên đã soạn ra một bài hát. Một bài hát theo tôi thật là tuyệt diệu. Nó vừa có tính chất trường ca, vừa có tính chất nhạc cảnh. Nếu hình thức ca khúc trong tư nhạc Việt Nam cho tới năm 44 này vẫn còn nằm trong khuôn khổ một đoạn khúc được ước định trong một số khuôn nhạc nào đó với một lối chuyển cung, chuyển điệu công thức nào đó thì bản thiên thai của Văn Cao đã vươn lên một hình thức rất lớn chia ra nhiều đoạn, nhiều cảnh gồm tới con số 94 khuôn nhạc trang chứa những giai điệu thần tiên và những lời ca thần diệu với tài năng đã nở rộ cùng với bước đi tới của tân nhạc. Giang cao mô tả cảnh đầu của bài thiên thai của anh, cảnh hai chàng lưu nguyễn lạc tới đào nguyên. Tiếng ai hát chiều nay bian lừng trên sóng, nhớ lưu nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên, kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên, theo gió tiếng đàn sao xuyến, phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền mấy cung triệu mến, như nước đeo mạn thuyền. Sau khi mở ra một tiếng hát của ai không biết, hát vang lừng trên sóng, để đẩy đưa hai chàng Lưu Nguyễn lạc tới Đào Nguyên, thì với một nét nhạc leo thang, văn cao vẽ ra con đường lên tiên, nơi nguồn hương duyên, theo gió bay lên, với tiếng đàn sao xuyến. Ngay trong cảnh đầu của bài ca, ngay từ khi con thuyền nào đó, con thuyền câu của Đào Nguyên Hạnh, đưa hai kẻ si tình này đi vào cõi mộng. Văn Cao chỉ nói tới phím tơ lưu luyến mấy cung u huyền, mấy cung triệu mến như nước reo mạng thuyền. Tuyệt nhiên không có tả cảnh, con đường lên tới suối qua đào cũng không phải qua khe cây hay lối đá để nhận đường vào như trong bài thơ của tàu đường. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là chiếc thuyền quanh Trương Chi mà Văn Cao đã cho hai chàng Lưu Nguyễn mượn tạm. Và những âm ba của giọng hát mà Văn Cao nói tới trong đoạn này, đã làm cho hoa đào nơi suối tiên phải rụng cánh. Có lẽ đó chính là tiếng hát của người thợ chài trên sông Ngự, trong cuộc đời có thật hay trong truyện cổ lung linh vậy. Tiếng hát đưa đẩy con thuyền tình trôi trên nước ngọc tuyền, và người trên thuyền cũng thấy quê hương dần xa lấp, trong núi ngàn như trong hai bảng đường thi, để gặp một tiếng hát khác bên bờ đào nguyên. Âm ba khoáng rung cánh đào rơi, nao nao bầu xương khói phủ quanh trời. Lên đơn dưới hoa chiếc thuyền lan, quê hương dần xa lấp núi ngàn, bân quân chèo qua nước ngọc tuyền, ai hát bên bờ đào nguyên. Trong đoạn này, Văn Cao đã chuyển nét nhạc một cách rất tài tình, dùng những nốt bán cung để di chuyển rất nhanh chóng câu hát, đi từ một chủ âm Miner này qua chủ âm Miner khác, cho ta thấy được rất nhiều màu sắc của khung cảnh thần tiên này. Màu sắc ở đây lại không có gì là sặc sở Nó mơ hồ, nó nên thơ, nó huyền diệu. Ai hát bên bờ đào nguyên Ngoài tiếng hát Trương Chi hay Lưu Nguyễn đang đưa đẩy con thuyền Thưa đó là bầy thiên tiên Đang đứng hát đón chờ hai cả tình lang Tại một nơi còn nguyên vẹn trinh tiết Bởi vì mùa xuân ở đây chưa bao giờ gặp bướm trần gian tới Làm cho xuân phải ô quế Và mùa đào thì theo dòng ngày tháng Chưa hề bao giờ tàn phai Với một nhạc điệu rất đẹp Trải dài từ bát độ trên xuống bát độ dưới Với một nhịp điệu lẳng lơ nhưng thanh thoát Văn cao cho chúng ta một đoạn khúc Có thể là khúc ngây thường Mà ta vẫn nghe nói tới trong đường thi Thiên thai Chốn đây qua xuân chưa gặp bướm cần gian Có một mùa đào Dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần Thiên tiên Chúng em sinh dân hai chàng trái đào thơm cút nghe thường này đều cùng muốn vui bày tiên theo đàn nhạc bỗng sáng lên chuyển qua giọng major rồi nhưng lời ca thì vẫn chỉ nói tới tiếng đàn tiếng nhạc tuyệt nhiên không nói tới người bài tiên chỉ là hư ảnh biết đâu ngay cả hai chàng lưu nguyễn cũng không có mặt trong bài ca đàn xoay trăng lên nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi Rồi nhạc chuyển vội về giọng rồi để nói rằng tiếng đàn xui quên đời dương thế, tiếng đàn khao khát tình duyên. Đàn xui ai quên đời dương thế, đàn non tiên, đàn khao khát khúc tình duyên. Cho mãi tới bây giờ, văn cao mới hé cho ta thấy cuộc ái ân nổi dậy giữa người tiên người phàm, bằng cách quay lại với nhạc đề chính trong bài ca. Thiên thai, ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian, ái ân thiên tiên. em ngờ phút mê cuồng có một lần. Đàn phách lại nổi lên, nhạc văn cao rộng rã một cách khác thường trong đoạn này. Gió hát đi những tiếng hát, những tiếng hát này sẽ làm xe lòng người mỗi khi được nghe lại. Lưu Nguyễn quên trận hoàng rồi, họ cùng bày tiên đàn ca một vài ba thế kỷ. Gió hát cầm tiếng ca, tiếng phách ròn lắng xa, nhắc chi ngày xưa đó đến xe buồn lòng ta. Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn quên Trần Hoàng, cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào xa khơi, chắc không đường về, tiên nữ ơi. Không nói đến sự trở về Trần Hoàng của Lưu Nguyễn khi nhớ quê, không nói đến sự thất vọng của họ khi về tới cõi Trần, nơi đó chẳng còn ai biết tới hai người nữa. Văn Cao bỏ qua sự đứng núi này trong núi tọ của họ, chỉ nói tới sự quay về đường tiên của hai cụ già Lưu Nguyễn. Nhưng thang ôi, Đạo Nguyên biến mất rồi, Chỉ còn rền lại tiếng ca của cõi tiên. Gió hát trầm tiếng ca, tiếng phách ròn lắng xa, Dắt chi ngày xưa đó đến xe buồn lòng ta. Đạo Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về, Tìm Đạo Nguyên, Đạo Nguyên nơi nào. Những khi chiều tà trăng lên, Tiếng ca còn rền trên cõi tiên. Tôi hiểu được bài học không biết chọn lựa Của hai gã Lưu Nguyễn trong bài Thiên Thai của Văn Cao. Vì không biết chọn lựa nên họ mất cả cõi tiên lẫn cõi trần Họ đang sống bơ vơ ở đâu? Tuy viết ra một bản hát vừa có tính chất trường ca Vừa có tính chất nhạc cảnh Nhưng vang cao không tả thực trong bài thiên thai này Những nhân vật chính của câu chuyện như hai chàng Lưu Nguyễn Bày thiên tiên Hoặc những cảnh vật như suối qua đào Chiếc thuyền lan Nước ngọc tuyền Đều được mô tả một cách rất mơ hồ giống như trong một giấc mộng vậy ta biết là có con thuyền chở lưu nguyễn tới cõi thiên thai có bầy thiên tiên múa hát dân cái đào thơm nhưng ta không thấy được họ khi cùng người yêu xây được ngôi nhà cỏ bên suối mơ hay trước bến xuân với hai tình phút trước Văn Cao có thể mời đón chúng ta bước vào căn nhà bên chiếc cầu sôi nước để ngồi nhìn đàn nai đùa trên đống lá vàng khô nhưng trong thiên thai cõi mơ của Văn Cao Chúng ta không thể nào bước vào vườn cấm này được. Đây là cõi riêng của người sông ngự, nhưng ta lại được tự do tuyệt đối để nghe lên toàn thể tiếng đàn, tiếng hát, hút lên từ đầu tới cuối của trường khúc thiên thai. Tiếng đàn hát mà tôi cho là của Trương Chi trong truyện cổ và Văn Cao đã cho thiên thai mượn tạm. Tôi kết luận, thiên thai là cõi riêng của Văn Cao, Trương Chi mới là tiếng hát của Văn Cao. Nói tới chuyên chi, thì nhớ lại thỏa tôi còn nhỏ ở Hà Nội, thường có những người đi hành khớp bằng giọng hát, nghĩa là họ đến trước cửa từng nhà để hát những câu chuyện cổ Việt Nam, hát xong thì ngửa tay xin tiền. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người ca sĩ ăn mày đó, miệng hát tay đập vào cái hộp sắt bỏ trong túi áo để gõ dịp cho bài hát, và hình như anh ta chỉ có một bài hát duy nhất để làm vũ khí cho nghề đi ăn xin mà thôi. Đó là bài hát về anh Trương Chi. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thẩm xấu, tiếng hát thì thật hay. Cô Mỹ Nương vốn ở Lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày cày cắm cung. Sau này tôi thường cảm ơn thầm người hành khất bằng giọng hát đó, vì ngay từ khi tôi chưa có đủ trí khôn để hiểu biết cuộc đời, thì anh ta đã nuôi dưỡng tình cảm của tôi bằng một câu chuyện tình đẹp ngang với những chuyện tình đẹp nhất trên thế giới. câu chuyện cổ tích về anh Trương Chi người thì thẩm xấu, tiếng hát thì thật hay mà ca nhạc cổ truyền đã xưng tụng qua hình thức hát rong hát dạo, hát sẩm cũng đã được các thi sĩ văn sĩ của thời ngay nhắc tới chẳng hạn trong bài thơ bài ca ngư phủ của Vũ Hoàng Chương mà Hoàng Thư đã ngâm lên một cách mê ly trên các đài phát thanh ở trong nước cách đây mấy chục năm Thạc sĩ Phạm Duy Khiêm viết truyện Bằng Pháp Ngữ Ính trong cuốn Legend de Terres Serens. Thi sĩ Hoàng Cầm còn dùng truyện cổ đó để soạn dở kịch thơ Tiếng Hát, với nội dung không ai dám nhốt nổi Tiếng Hát. Trong giấy tân nhạc, có Hùng Lân viết bài Hận Trương Chi, Phạm Duy viết bài Khối Tình Trương Chi và Văn Cao viết bài Trương Chi. Với bài hát nói lên một nỗi hận, Hùng Lân không kể chuyện anh Trương Chi, ông chỉ mượn một nhân vật tiêu biểu cho giấy cầm ca. để nói luôn đến chuyện tử kỳ và bá nha, chuyện người hát hay đàn hay mà không có người thưởng thức. Phạm Duy là tôi lúc còn ấu trĩ, thì khách quan kể lại câu chuyện cổ truyền. Riêng chỉ có Văn Cao là nói tới nhân vật tài qua truyền kỳ này, nói tới sự não nụ trong tiếng nhạc Trương Chi, tới con người và số phận, đồng thời cũng là nói về mình. Không phải bây giờ Văn Cao mới nói tới Trương Chi, người sông ngự đã đưa hồn Trương Chi, Dạo hùng mình từ lâu rồi Từ khi nói tới một trong những chiều năm xưa Có những cung đàn Cũng năm xưa ấy réo rắc lên Bên một người con gái đẹp Mà gót hài khai qua Mắt huyền lưu xuân Gián hồng thâm hương Đã khiến cho chàng trương văn cao Phải đưa vào mộng mỹ Chiều năm nay Tiếng người khơi thương Tiếng đàn giao quan Giấc mộng chàng trương Lúc đó Phần cao chỉ mới hé lộ cho ta thấy tâm hồn của anh là tâm hồn của chà ngư phủ thất tình họ trương. Bây giờ, anh phát triển tiếng hát câm lặng đó bằng một trường hút não nụt nhưng cũng rất kiêu sa. Bài hát mở đầu bằng câu nhạc dài hơi như trong thiên thai, nhưng nhạc trong chương chi có nhiều tính mô tả hơn. Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ, trầm trầm không gian mới rung thành tơ, vương vất heo mây qua yến mông chờ. Ôi tiếng cầm ca, thu tới bao giờ? Kiêu sa lắm chứ, khi Văn Cao cho rằng từ lúc mới có trời có đất, khi chưa có thơ thì đã có nhạc rồi, và chỉ có nhạc thì mới kéo được mùa thu tới, cho loại hoa, loài chim, loài người. Rồi cũng với câu nhạc đó, Văn Cao đưa tiếng nhạc của chuyên chi tới Mỹ Nương. Lòng chiều bơ vơ nút thu vừa sang, chập chùm đêm khuya thức ai phòng loan, một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng. Đây đó từng sông, he hé đợi đàn. Một nét nhạc khác cho ta thấy Mỹ Nương vui vẻ chờ đợi tiếng hát. Tay hiên Mỹ Nương khi nghe tiếng ngân, hò khoan mơ bóng con đò trôi, giai nhân cười nét căng sáng lả lơi, lả lơi bên trời. Nét nhạc bây giờ phúc lên, như tiếng nứt nở của Trương Chi, sau khi Mỹ Nương bị thất vọng về cái nhang không có sắc của anh. Anh Trương Chi... Tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, anh thương nhớ quán cách cuộc tự ly não nùng. Đò căng cấm giữa sông vắng, gió đưa câu ca về đâu. Nhìn xuống đáy nước sông sâu, thuyền anh đã chìm sâu. Thưa rằng thuyền anh đã chìm sâu có nghĩa là anh đã gieo mình xuống sông tự tử. Nhưng quan hồn của anh còn đó khiến cho tiếng hát vẫn không tắt nghỉ. Thách gian đầu còn được nghe mãi mãi tiếng than khóc của Trương Chi. Từng khúc nhạc xa vời, Trong đêm khuya diều dặt tiếng tơ rơi, Sương thu vừa buông xuống, Bóng cây ven bờ xa, Mờ xóa dòng sông. Ai qua bến gian đầu tha thiết, Nghe sông thang mối tình Trưng Chi, Dân úa trăng khi về khuya, Bao tiếng ca ru mùa thu. Nhưng trương Chi có thực sự than khóc Cái nghèo nàng, Cái xấu trai của mình không? Ta hãy nghe văn cao, Chuyển cung tự E.R.E. Thứ qua xuân trưởng, một cách sướng tai vô cùng, để diễn tả giọt mưa ngoài sông cửa, mỹ nương, như rơi trên những cung đàn huyền diệu. Mưa cũng rơi trên con thuyền ngoài dòng sông lạnh, thuyền này chưa chắc đã là của Trương Chi. Ngoài sông mưa rơi trên bao cung đàn, còn nghe như ai nứt nở và than, cầm phút tiếng gió mưa, cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng. Lòng vân quân theo mưa đưa canh tàn, về phương xa ai nức nở và than trầm với tiếng gió vương nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa dạo lúc tân nhạc mới chập chững biết đi mà văn cao đã viết được những câu nhạc diễn tả giọt mưa tài tình như vậy thật là hiếm có nếu ta nhận ra được nét nhạc xuân trưởng trong đoạn mưa rơi trên cung đàn này là nhạc ủ cung thì ta lại càng yêu quý văn cao hơn lên Câu chuyện tình éo le nhưng rồi cũng kết thúc một cách đẹp đẽ. Trương Chi chết đi, nhưng vì cuộc tình chưa thỏa cho nên trái tim không chịu tan đi và quá thành ngọc đá. Rồi người đời đem viên ngọc đó ra để làm thành một bộ chén trà, dân tặng gia đình nhà quan. Trong một tiệc trà, Mỹ Nương bưng chén ngọc lên, thấy hình ảnh trà ngư phủ cất tiếng hát trong miệng chén. Thương nhớ con người và giọng hát năm xưa, nàng rơi lệ, giọt nước mắt nhỏ xuống chén ngọc. Thế là mối quan tình từ bao năm nay Đã được khỏa mãn Và bây giờ thì chén ngọc Hay là trái tim của Trương Chi Mới chịu tan đi Văn Cao không đã động tới chuyện đó Anh tiếp tục xoáy vào nhân vật Trương Chi Đò ơi Đêm nay dòng sông thương dân Cao Mà ai hát dưới căn ngà Ngồi đây ta gõ ván thuyền Ta ca trái đất còn riêng ta Đàn đêm thâu Cách ai khinh nghèo quên nhau Đôi lứa bên gian đầu Người ra đi với cuộc phân đi, đâu bóng thuyền Trương Chi. Như tôi đã nói, Văn Cao không kể lại câu chuyện Trương Chi Mỹ Nương, anh chỉ tỏ thái độ của chàng Trương sau khi thất tình, trước khi chết cũng như sau khi chết. Ngồi đây ta gõ ván thuyền, ta ca trái đất còn riêng ta. Tâm hồn tôi đẹp vì tôi hát hay mà, nhưng hình hại tôi xấu, người không yêu tôi à. Thì tôi vẫn có cuộc đời hay trái đất này để ra chuyên ngôn. đái đất còn riêng ta Cách ai kinh nghèo quên nhau cách ai Trách chính quyền hay cách người đời Không bao giờ dung nổi con người nghệ sĩ Không dung thì thôi Ta vẫn còn riêng ta Đó là ý nghĩa của bài Trương Chi Người Việt Nam yêu nhạc Trải qua gần 50 năm lịch sử của tân nhạc Lúc nào cũng sẵn sàng bị phản bội Không phải tới bây giờ Ở trong những cộng đồng Việt Nam trên hải ngoại Những nhà tái bản sách nhạc Những con buôn của nghề sản xuất lậu băng nhạc Những ca sĩ không biết tự trọng Luôn luôn khinh miệt người sáng tác Bằng cách sử dụng bừa bãi những tác phẩm Làm bằng mồ hôi và nước mắt của tác giả Như không xin phép Không cả tác quyền Không đề tên tác giả trong bìa băng Không hát đầy đủ lời ca của tác phẩm Ngay từ hồi Văn Cao viết bài tình ca bất hủ trương chi này Người ta cũng không bao giờ chịu để ý tới lời hai của nhạc phẩm Để in ra hoặc hát lên Hôm nay tôi có dịp để ghi lại Những lời ca đẹp Như trái tim ngọc đá của ngư phủ họ trương Từ ngày trăng mơ nước in thành thơ Lạc loài hương thu thoáng vương đường tơ Ngay ngất không gian rên suyết lai bờ Bao tiếng cầm ca trung ánh sao mờ Nhạc còn lưu luyến nhắc ai huyền âm Lạnh lùng đôi dây tố lan trầm ngân Trong lúc đêm khuya ai lóng tiếng cầm Thu đã chìm xa xa, ánh nguyệt đầm, Khoan khoan đò ơi Tương tư tiếng ca Chàng trương tri cất lên hò khoan Đêm thu dài đến Khoan tiếng nhạc ơi Nhạc ơi thôi đàn Có một điều buồn đến với tôi Khi hát lên đợi 2 của bản trương tri này Văn cao tiên tri Cái ngày anh không được phép đàn hát nữa Như đã xảy ra sau vụ Nhân văn giai phẩm Đêm thu dài đến Khoan tiếng nhạc ơi Nhạc ơi thôi đàn Đêm thu đến với Văn Cao, quả rằng nó đã quá dài, dài tới 30 năm có lẽ. Trong thời gian đó, Văn Cao là người Thăng Long Thành, hay người sông Ngự, thì cũng phải chết đi như Trương Chi. Trái tim anh có lẽ cũng đã thành viên học đá. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, ai là người sẽ nhỏ lệ lên trái tim Văn Cao? Sau 30 năm vẽ bút, đập đàn, Văn Cao bây giờ vì trào lưu tiếng hóa của nhân loại, trước sự đòi hỏi và thắng lợi của cái đích thực gọi là dân chủ, dân quyền. Theo góp các nước sầu chủ nghĩa, đàn anh hay đàn em, chính quyền Hà Nội đã chủ trương cởi mở và phục hồi địa vị cho nghệ sĩ văn cao. Xa cách nhau, bị cấm không được liên lạc với nhau có một thời gian dài hơn một đời người. Vào mùa xuân năm 1988, chúng tôi đã gửi cho nhau những cái hôn bằng giấy mật. Qua một vài bức ảnh mới chụp, Thấy văn cao lúc này coi bộ yếu lắm, vì người sông ngự uống rượu ghê quá. Vào cuối thế kỷ 20 này, tôi chúc anh có đủ sức khỏe để cùng tôi bước qua thế kỷ mới. Xin anh tiếp tục đàn ca nhé, vừa ca vừa vỗ mạn thuyền, như tôi đã bắt trước anh. Ta ca, trái đất còn riêng ta. 19 tuổi rồi đàn ca chẳng ngơi bao giây phút trong quãng đời tình tan tan tan tính tình tình tan tan tan tính tình của tình duyên số mạng người bản đàn xuân lê thương vở tuồng nồng cốt của gánh đức huy là một vở tuồng xã hội nhan đề ông già nhà ai do sắc luông miều thủ vai chính vở này do anh miều viết và dàn cảnh đưa ra nhân vật ông già nhà quê Khi ra tỉnh thì bị cám dỗ bởi rượu ngon gái đẹp, rồi xa đọa cuối cùng được cứu vớt. Trong vỡ tuồng có cảnh ông già dẫn gái đẹp đi ăn cơm tại một tiệm ăn sang trọng, có âm nhạc và khiêu vũ. Đây là lúc phải có một màn phụ diễn, trước là vì nhu cầu của vở tuồng, sau là để cho sân khấu Đức Huy có thêm mới lạ. Màn phụ diễn thường được gọi là màn attraction, nghĩa là màn lôi kéo khán giả. Gánh hát Đức Huy đã mời vũ sư Phúc vào đoàn ngay từ lúc mới thành lập gánh. Dân Bắc Kỳ đã mê lối nhảy claquette của Fred Astaire và Ginger Roger từ lâu qua những phim ca vũ nhạc được chiếu trên màn ảnh cine. Ngay từ những năm 1936-38, trong gánh ưng lập bang đã có màn nhảy thiết hài của cô đào trẻ Bạch Tường. Trong thời gian tập tuồng tại Hải Phòng, Tôi đã thấy vũ sư Phúc cầm roi để dạy cho hai em nhỏ, con gái của hai gia đình đào kép trong đoàn, nhảy tân tân trên sân khấu với đôi giày có gắn miếng sách ở mũi đế giày. Tội nghiệp hai đứa bé, được nuôi dưỡng bằng rau muống và gạo hẩm làm gì có sức để phục vụ một môn vũ thuật, phải vận dụng tối đa tất cả những bắp thịt ở tay chân và thân hình. Ngay vị vũ sư Tào lai này, gầy gò còn hơn tôi lúc đó, Mỗi lần nhảy xong một bài tóc đăng xiên là mặt tái mét, mồ hôi ra như tấm, thở hỗn hển như anh phu khuôn giác vừa đổ một tạ gạo xuống lòng tàu ở sáu kho. Tôi thường gọi đùa phúc là anh phải bỏng. Anh nhảy claquector giống như người ta đang đi trên đường, dẫm phải những cục thang đỏ cho nên đôi chân phải dãy dụa và nhảy lên. Đã có lần không kiểm soát được sự thăng bằng khi dãy dụa, Phát ác te của gánh Đức Huy ngã quay cô xuống chỗ ban nhạc ngồi ở Avancen. Mai mà không chết như Sarkno trong phim Lai Rất vui vì được sống trong gánh hát tôi ca hát tối ngày. Tiếng hát lọt vào lỗ tai mọi người trong gánh hát. Một hôm trong bữa cơm chiều khi đã hơi ngà sai anh Miều gạ tôi. Tối nay chú Cẩn ra là một pháp phụ diễn chơi. Tôi hát về cái gì mà hát với hỏng. thử coi. Cách chính nhật thanh tứ quý anh dần mặt rỗ ơn đàn cò nhau nhau lên tiếng. Cẩn hát bài bản đàn xuân được lắm. Hát đi. Cô đào chính tinh tình người đã hiến tình cho tôi ở ban công rạp hát trần nguyễn ngọc một đêm mới đây cũng liếc tôi một cái thật dài và nũng nhiễu. Ưu con thuyền không bến hay hơn. Tôi thấy trong những đêm đầu ra mắt ở hải phòng vì chưa nổi tiếng. Gánh Đức Huy không đông khách lắm, nếu mình ra hát thì cũng không đến nỗi sợ khán giả lắm đâu. Ừ, anh em muốn thì moa hát, sợ gì? Tối hôm đó trong giở tuồng ông già nhà ai, khi tới màn sạc lôn miều đưa cô gái tới ăn cơm tại nhà hàng quốc tế, sau màn nhảy claquette tờ của Phúc và hai em nhỏ, tôi ôm đàn guitar nhảy ra sân khấu, không nhìn vào đầu kép đang đóng tuồng mà nhìn vào khán giả. Nói cho đúng ra là nhìn vào khoảng trống Không chào khán giả, không giới thiệu bài hát Và cũng không có ai giới thiệu tôi là ai cả Rồi tôi rú lên Đàn xuân tuổi lòng, nảy cung đợi mong Reo ai quán trong khuê phòng Tình tan tan tính tính tình, tình tan tan tính, tính tình Lạnh lùng hơn gió ngoài đồng Chọn bài bản đàn xuân của Lê Thương để hát trong đêm đầu tiên ra sân khấu Tôi không ngờ tôi chọn đúng một bài tân nhạc không xa lạ với lỗ tai hay sự thẩm âm của giới bình dân Việt Nam. Giai điệu của bài này cũng như một số những bài tân nhạc ra đời vào lúc đó, nằm trong nhạc ngũ cung, lơ lớ như điệu hát sa mạc rất quen thuộc. Lại có thêm những tiếng đệm tình tan tan tính tính tình làm cho bài hát hết sức gần gũi với nhạc bình dân cổ truyền. Cùng với đào kép trong vỡ tuồng đang ngồi trên sân khấu, khán giả ngồi dưới kia vỗ tay hoan nghênh. anh ca sĩ gầy gò, đeo kính cận thị, hát một bài hát xa mặt mới. Nhờ ở bài hát nhiều hơn là nhờ ở giọng hát. Thế là bước đầu tiên đã được trả giá. Một cái giá không có gì là đắt cả. Tôi chẳng mất gì, còn được thêm cái vỗ tay ầm ầm làm mình nở mũi. Gánh hát không mất một xu tên nào cho tôi cả, mà có thêm một một attraction mới lạ. Sau vài buổi ra mắt thành công như vậy, Sạc Lô Miều quyết định tôi sẽ hát tân nhạc thường xuyên trên sân khấu, không cứ gì trong vở ông già nhà ai, bởi vì có phải đêm nào cũng hát vỡ này đâu. Trong những đêm hát với các vở khác, trong đó không có cảnh hát phụ diễn ở nhà hàng, thì có riêng một màn để tôi hát tân nhạc, Hát ở ngoài màn Nhung, Sen, trong khi anh Thuận hạ màn để đổi cảnh. Bây giờ tôi cần có một cái tên để người trong cánh hát giới thiệu sự xuất hiện trên sân khấu của một trong hai người hát tân nhạc đầu tiên trong cánh Cải Lương. Người khác đó là Tino Thân, tức canh thân trong cánh Ái Liên, lúc đó đang lưu diễn ở Thái Bình. Cũng như để làm quảng cáo trên biển ngữ hay trong những tờ chương trình bướm bướm, Trong một buổi ngồi uống cà phê trong rạp hát, anh em bàn tán về cái tên nghệ sĩ của tôi. Sạc Lô Miều đề nghị, Hoàng Đức, được không? Vì trong đó có chữ Đức và một chữ gần giống như Huy. Bà Miều góp ý kiến, Bên Ái Liên có nô Thân thì mình cũng phải có Ngô Cẩn chứ. Hay là Mộng Vân, tôi nói, vì đã tự đặt cho mình cái tên cải lương này từ lâu rồi. Ba hội người Huế, Bảo Hoàng hơn Vua Lê đặt tên là Bửu Cẩn Sau một hồi bàn tán Tôi xin cắt bỏ tên thật Dùng tên họ làm tên nghệ sĩ Chỉ cần một cái tên Hai chữ cho dễ gọi dễ nhớ Thế là tên Tục Cẩn Do cha mẹ đặt cho Tên Phụ Thằng Tôm Chú Tiểu Do họ hàng gán cho Đã biến đi Cái tên đúng là phải do mình tạo nên Tôi chỉ hơi phiền là lúc đó Tôi không tiên đoán được Những ngày phải sống ở Hoa Kỳ như hiện nay Mỗi lần có ai gọi điện thoại Hay có nhân viên hàng không réo tên ở phi trường Thì tên mình được gọi là Đai. Nghe tức cái lỗ tai quá Trên sân khấu Đức Huy Sau khi thấy được ngay bí quyết Để thành công với bài bản đàn xuân của Lê Thương Tôi hát bài Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong Bài này cũng được soạn Trên âm giai ngũ cung Trong bài hát có câu Trôi trên sông thương nước chảy đôi dòng Tôi bèn thêm hai chữ Ai ơi, vào sau hai chữ Sông Thương, nghe càng có vẻ Việt Nam hơn nữa trong một bản tân nhạc. Khởi đầu cuộc đời ca hát của mình, tôi chỉ có hai bài đó để trình diễn mỗi đêm. Những bài hát khác hoặc là của tôi như bài Cô Hái Mơ hay của các nhạc sĩ khác như Tâm Hồn Anh Tìm Em, Dương Thiệu Tước, Cô Lái Thuyền Mơ, Doãn Mẫn, không phù hợp với nơi phổ biến là sân khấu và đối tượng là đại chúng. Đó là những bài hát chỉ phù hợp với thứ văn nghệ salon, văn nghệ bỏ túi. Chẳng ai dạy mà tôi nắm ngay được kỹ thuật hát trên sân khấu. Tôi thấy khi mình đứng hát trên sân khấu, khán thính giả ngồi gần mình nhất cũng từ 4 tới 5 thước. Khán giả ngồi ở giữa rạp hay ở cuối rạp thì còn xa mình tới 20 hay 30 thước là ít. Vậy thì ca sĩ phải cường điệu hóa lối hát của mình Lúc đó làm gì có micro âm ly và speaker Ca sĩ phải mở to miệng ra Phải dùng cặp môi để uống nắn từng chữ trong mỗi câu hát Bộ mặt phải diễn tả tính tình của bài hát Có khi phải dùng cả thân hình và tay chân nữa Bài hát trên sân khấu phải có những nét tình cảm phóng đại Không thể là thứ tình cảm tế nhị cao siêu Hát hai bài bản đàn xuân con thuyền không bến thì phải dùng tiểu xảo nhấn mạnh vào những tiếng đệm tình tan tan tính tính tình và ai ơi. Đúng vào lúc khởi đầu nghề hát rong của mình tôi có may mắn được gặp Văn Cao. Trong mấy bài hát anh ta vừa mới soạn ra là Thu Cô Liêu, Cung Đàn Xưa và Buồn Tàn Thu. Chỉ có bài Buồn Tàn Thu là có đủ yếu tố để dễ dàng thành công trên sân khấu. Bài này là một bài hát buồn, tuy rất ngắn nhưng có đầy đủ những hình ảnh như Mùa thu chết, và không phải chỉ chết có một lần Sương rơi, gió thổi, lá vàng bay, người cô phụ ngồi đan áo Và thương nhớ người tình đã ra đi hay đã quá cố Bóng chim quyên, rất lãng mạn, rất hợp thời Ngày còn ở Nhã Nam Yên Thế Khi học hát những bài hát quan họ, tôi đã nhận ra cái hay trong lối ngân giọng và trong lối dùng những âm đệm hư hứ hư, hư hư hư rất đặc biệt của loại dân ca, tình ca, hát hội này. Tôi lại còn thấy kỹ thuật ngân giọng của Việt Nam khác với kỹ thuật ngân giọng của Tây Phương. Hát ả đào thì phải hãm giọng, hát quan họ phải rung đổ hộp. Tôi bèn áp dụng lối rung đổ hộp và lối dùng âm đệm vào việc hát bài buồn tàn thu. Đêm hí hì mùa thu chết, nghe hí hì mùa đang rớt, rơi theo lá ha ha ha vàng. Tôi vẫn cho tiếng Việt là một trong những thứ tiếng có nhiều vần và nhiều âm thanh nhất. Tiếng Nhật chẳng hạn, không phát âm được phần R. Tuy chỉ có 5 dấu, nhưng tiếng Việt có tới 8 thanh khác nhau. Phụ bình thanh gồm những tiếng không có dấu, trầm bình thanh, Tiếng có dấu huyền, phù thượng thanh, tiếng có dấu ngã, trầm thượng thanh, tiếng có dấu hỏi, phù khứ thanh, tiếng có dấu sắc, trầm khứ thanh, tiếng có dấu nặng, phù nhập thanh, tiếng có dấu sắc, đằng sau có chữ cch và tờ. Trầm nhập thanh, tiếng có dấu nặng, đằng sau có chữ cch và tờ. Bây giờ tôi thêm âm đệm vào một câu hát. Là tôi làm cho giai điệu của bài hát phong phú hơn Gánh hát từ biệt Hải Phòng vào một buổi sáng tinh mơ Tôi đã thuê được hai chiếc xe ô tô ca lớn Một chiếc chuyên chở đồ tuồng, phong cảnh hành lý Một chiếc chuyên chở đào kép Rồi sau khi đồ đạc, người và chó, vợ chồng ân nuôi chó, chồng chất lên nhau Hai chiếc xe ca phành phạch chạy trên đường cái vắng vẻ Đoàn hát không ngừng lại trình diễn ở Kiến An, một tỉnh lì chỉ cách Hải Phòng trên 10 số và là nơi tôi đã sống với gia đình ông bà tổng đốc trong một thời gian. Tôi hơi tiếc vì tôi vẫn nhớ tới cái thị xã nhỏ bé và buồn thiểu buồn thiêu, nơi tôi đã để lại một phần nhỏ của đời sống. Sau khi qua khỏi Ninh Giang, trên con đường cái đã không còn hiêu hát nữa, xe chạy bon bon giữa những làng xóm của vùng đông dân nhất ở Bắc Việt. là Thái Bình. Cũng như những tỉnh nằm ven biển Vịnh Bắc Việt, Thái Bình có nhiều sông ngòi và những con rạch. Ba con sông lớn chảy qua tỉnh này là sông Hồng, sông Luộc và sông Trà Lý. Vì nước sông Hồng từ mạng ngược chảy về tới đây được chia bớt cho những con sông khác, nên dòng nước không còn hung hăng nữa. Hai bên bờ sông đã không cần phải đắp đê để phòng lục nữa. Thái Bình có vẻ trù phú với những cánh đồng phì nhiêu và là nơi sản xuất nhiều chiếu nhất Bắc Việt. Khung cảnh đồng quê ở đây được tô điểm thêm bằng màu sắc lộng lẫy của hàng ngàn mãn chiếu mà dân chúng phơi nắng hai bên đường. Tỉnh Lị Thái Bình nằm ngay cạnh sông Trà Lý. Dân chúng chen vai thích cánh trên đường phố và trong chợ. Trong tỉnh có tới 200 cái chợ. Chợ to nhất là chợ Bo. Rạp Hát ngay cạnh chợ. Những đêm diễn ở đây gánh Đức Huy có nhiều khách tới coi hơn là lúc diễn ở Hải Phòng Tuần tích đã được diễn viên thuộc lâu hơn Tôi đã hơi quen sân khấu Rất bận biểu vì phải làm hai công việc hành chánh và trình diễn Nhưng tôi thấy sẵn khoái vô cùng Theo lệnh anh Miều Việc tiền đạo giao cho anh Chúc Người cũng có kinh nghiệm về việc này Để tôi luôn luôn có mặt trong những đêm hát Không có ai để làm bạn trong những ngày Thái Bình Nhưng vì ruột tôi lấy chồng, làm thăm tá ở đây, tôi có dịp tới nhận họ và được hưởng phần nào không khí ấm cúng của gia đình. Sau một tuần lễ trình diễn, đêm nào cũng diễn chứ không phải chỉ diễn trong những đêm cuối tuần, gánh hát di chuyển qua Nam Định. Vì không có một cái cầu lớn nào bắt qua con sông Hồng rộng rãi ở giáp giới hai tỉnh Thái Bình, Nam Định, xe ca chuyên chở gánh hát phải xuống phà bến Tân Đệ. Cũng như những bến phà khác, ở đây có rất đông hàng quà và cũng có rất đông những người ăn mày. Nam Định là nơi xuất thân của các nhân tài trước khi các ngài phải thi lọt qua trường thi hương, được thành lập ở đây từ năm 1845. Trong quá khứ, Nam Định nổi danh là Đất Văn Học, những người đổ đạt tới bậc đại khoa thường phức xứ từ làng hạnh thiện. Đại Văn Hào như Nguyễn Khuyến, Trần Tế Sương đều là những người sinh trưởng ở Nam Định. Tỉnh lỵ Nam Định là thành phố lớn thứ ba tại Bắc Việt, sau Hà Nội và Hải Phòng, nhưng cũng không thua Hải Phòng về mặt kỹ nghệ. Ở đây có nhiều xưởng sản xuất lớn như nhà máy rượu, nhà máy sợi, nhà máy tơ. Việc thương mại cũng phát đạt nhờ sự giao thông rất tiện lợi giữa Nam Định và các tỉnh khác bằng đường bộ hay đường thủy. đường xe lửa xuyên Việt phải đi qua Nam Định. Đây còn là nơi có rất đông người theo đạo công giáo. Nhà thờ mọc lên tại khắp các thị trấn lớn nhỏ và tại các làng xã. Trong tỉnh lỵ có trên 150 cái chợ. Chợ lớn nhất là chợ Rồng. Rạp hát cũng ở gần chợ. Tôi lại được hòa mình trong đám đông dù là ban ngày đi dạo phố hay là ban đêm khi tiếng nhạc tiếng hát nổi lên trong rạp hát chật cứng người coi. Trong làng tân nhạc Việt Nam, một số các nhạc sĩ tiền phong là người Nam Định. Đó là Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ, Đang Thọ, Hoàng Trọng. Khi tôi tới Nam Định cùng gánh Đức Huy, các thanh niên này tìm đến tôi ngay. vào thời đại, đa số các nhạc sĩ amateur đều là những thanh niên thất nghiệp. Bởi vì nói theo người Pháp, La Musique no son Sonhomme, âm nhạc không nuôi được người đánh nhạc. Hơn nữa ai cũng sợ bị mang tiếng sướng ca vô loài Nên khi thấy tôi sống được với nghề hát nhạc cải cách Ở trên sân khấu Thì các nhạc sĩ tài tử đến nghe tôi hát Bùi công kỳ đã có vẻ rất đảng tử Đang thọ kéo vô lông rớt mùi Hoàng trọng đã soạn ra những bài tango rất hay Đây cũng là lúc Đặng Thế Phong đã qua đời Ít người biết tới tiểu sử của anh Ngay tôi lúc tới Nam Định Cũng không tò mò hỏi những bạn tôi mới làm quen về tác giả của những bản Đêm Thu, Con Thuyền Không Bến và Giọt mưa Thu. Mãi đến năm 1962 mới thấy in ra tiểu sử của Đặng Thế Phong ở mặt sau của bài Con Thuyền Không Bến do nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành. Thấy thời thơ ấu của anh cũng na ná như của Văn Cao và của tôi. Đặng Thế Phong sinh năm 1918 Thứ nam của cụ đặng hiển thể, thông phán sợ trước bạ thành phố Nam Định, là con thứ hai của một gia đình có sáu anh em, hai trai, bốn gái. Thân phụ mất sớm, gia đình thiếu thốn, ông phải bỏ dở học vấn khi đang học lớp Dezem Anne, PS, bây giờ là lớp lệ lục, bậc trung học phổ thông. Ông có lên Hà Nội theo học trường cao đẳng mỹ thuật với tư cách bàn thính viên. Trong một kỳ thi, ông vẽ tranh cho báo học sinh, chủ bút là Phạm Cao củng như tranh các chuyện Hoàng tử sọ dừa, giặt cờ đen để lấy tiền ăn học. Mùa xuân năm 1941, ông có đi Sài Gòn rồi Nam Vang. Ở Nam Vang, ông có mở một lớp dạy nhạc. Đến mùa thu 1941, ông lại trở về Hà Nội. Lúc sinh thời, Đặng Thế Phong là một nhạc sĩ rất nghèo, nên cuộc sống của ông thật là khổ cực, chật vật. Ngoài tài sáng tác, ông còn là một ca sĩ, tuy chưa hẳn được là tenor nhưng giọng hát khá cao, đã nhiều lần ra sân khấu mà lần đầu tiên ông hát bài Con Thuyền Không Bến tại rạp chiếu bóng Olympia, phố Hàng Gia, Hà Nội năm 1940. Đến đầu 1942 thì ông từ giả cõi đời tại nhà trên một căn gác hẹp ở phố Hàng Đồng vì bệnh lao. Dupeculos Peritonic Ông hưởng thọ được 24 tuổi Tôi vẫn cho Đặng Thế Phong là người đầu tiên đưa ra những bài hát lãng mạn và Văn Cao là người phát triển đến tột độ loại nhạc lãng mạn đó Ngay từ lúc đầu mùa của tân nhạc 3 hay bốn năm trước Văn Cao trong khi các nhạc sĩ khác như Dương Thiệu Tước Thẩm Quánh, Văn Chung, Lê Yên chỉ làm ta rung động vì những bài hát về thiên nhiên Thì Đặng Thế Phong dắt ta đi thẳng vào lòng người Thời đại của những năm cuối thập niên 30 Là thời đại của bà Cương Phố trong phạm vi thơ Giọt Mưa Thu Và của Hoàng Ngọc Phách trong phạm vi tiểu thuyết Tố Tâm Còn rớt lại Đồng thời cũng là thời đại của các thi nhân văn nhân lãng mạn đang nổi tiếng Như Lưu Trọng Lưu, Xuân Diệu, Nhất Linh, Khái Hưng, Lê Văn Trương Nếu đã có người nói rằng bất cứ một người Việt Nam nào cũng là một thi sĩ, thì tôi cũng có thể nói rằng bất cứ một nhạc sĩ nào, vào lúc tân nhạc mới thành hình, cũng là nhạc sĩ soạn nhạc lãng mạn cả. Miền Bắc Việt là nơi có đầy đủ bốn mùa, và mùa thu ở đây thì nên thơ, không thua gì mùa thu ở Paris hay ở Đông Kinh, Nam Kinh, Bắc Kinh gì đó. Trong ba nhạc phẩm của Đặng Thế Phong, Và cũng là ba bài trong số những bản nhạc tình đầu tiên của tân nhạc Việt Nam Ta đều thấy mùa thu hiện hiện một cách bàn bạc, lung linh, quyến rũ Bài đêm thu được soạn với nhạc thuật Tây Phương Dùng nhịp van chậm để diễn tả lòng người trước cảnh đêm thu vắng vẻ Vườn khuya trang rải hoa đứng im như mắt buồn Lòng ta sao xuyến lắng nghe lời hoa Cánh hoa vương buồn trong gió ánh hương yêu nhẹ nhàng say gió lai với giọng minor rất đẹp Đặng Thế Phong dẫn ta vòng vườn căn để cũng như lê thương trong bản đàn xuân tình tự với hoa nhưng có lẽ Đặng Thế Phong thấy trước được mệnh yếu của mình nên muốn mở lòng ra thật rộng để thâu tóm vào tất cả cảnh vật chung quanh từ tiếng côn trùng trong gió tới ánh sao trong vũ trụ ca khúc có hai phần Một phần theo âm hưởng minor của Tây phương, một phần nghiên hẳn về nhạc ngũ cung Việt Nam. Đêm lắng buồn tiếng thu như thì thầm, trong hàng cây trầm mơ, làn gió lướt tới cuốn đưa hồn ta phiêu diêu. Theo mây trắng trôi lờ lững, ngàn muôn tiếng réo rắt, côn trùng như than vang, mơ hồ theo gió lan căng xuống dần cỏ cây thêm âm thầm, dâng buồn trong ánh sao. Như chiếu nhìn mắt ta bao lạnh lùng Lây hồn ta rồi tan Qua tới bài con thuyền không bến Nhà nghệ sĩ không còn đứng Trong khu vườn nhỏ nữa Anh dắt ta ra trước cảnh thu về Trên một dòng sông Đêm nay thu sang cùng heo mây Đêm nay xương lam mờ chân mây Thuyền ai lơ lửng trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai trùng tơ lòng Dường như Đặng Thế Phong đã nói lên được tâm trạng của thanh niên nam nữ trong thời đại, bơ vơ lạc lỏng như con thuyền không bến. Nhưng phải là con thuyền trôi trên một dòng sông dân tộc, dòng sông thương, ai ơi nước chảy đôi dòng. Quan trọng nhất là phải trôi trong một mùa thu Việt Nam, có gió heo mây, có sương lam ở chân mây, có gió vang thông ngàn và có ánh trăng mờ chiếu. Nếu là con thuyền trôi trong mùa hè Thì chưa chắc bài hát có thể quyến rũ Và ám ảnh chúng ta từ lâu và mãi mãi được Lướt theo chiều gió Một con thuyền theo trăng trông Trôi trên sông thương Ai ôi nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trôi trên sông thương Nào ai biết nông sâu Thật là quyền diệu đối với tôi đã âm ư trong lòng bài hát tuyệt mỹ này khi trôi ngược dòng sông thương bên đục bên trong mà tôi biết có khi nông có khi sâu trên một con thuyền có bến hẳn hồi ra đi từ bến phủ lãng thương tới bến bố hạ rồi chỉ sau đó ít lâu lại được bài hát đó ngay tại quê hương của người soạn ra bài hát và hát công khai trước một cử tọa bình dân chưa chắc đã biết tới tận cùng giá trị của bài hát trong giai đoạn tân nhạc Hãy còn bụ sữa Bài con thuyền không bến Còn có một ưu điểm Là được soạn với giai điệu Nghe như hát sa mạc hay ngâm kiều Giả sĩ Pháp wbc Khi đi tìm chất liệu mới Trong nhạc ngũ cung Đã có một câu nhạc tương tự Như nét nhạc của câu hát mở đầu Đêm nay thu sang cùng heo mây Ngoài ra trong con thuyền không bến Còn có những đoạn hát Với nhịp chỏi SYNCOP Một thứ nhịp ta thường thấy trong những bản hát chèo Nhớ khi chiều sương Cùng ai chắc ẩn tấm lòng Biết bao buồn thương thuyền xin cốp Mơ xin cốp Buông xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha Xin cốp thuyền ơi đừng chờ mong Ánh trăng mờ chiếu Một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la Thuyền mơ bến nơi đâu Thuyền mơ tới nơi đâu Lại chúa May mắn hơn anh nhạc sĩ xấu số họ đặng, ngay từ lúc đó tôi đã biết thuyền mơ của tôi sẽ trôi tới bến nào. Khi tôi bất chấp sự khinh rẻ của xã hội, đối với những kẻ sướng ca vô loài và cầm đàn đi vào đại chúng, lại cải gan đứng hát trên một sân khấu cải lương, khi miệng đời đã có câu nguyện rủa ba thằng kép hát tới nhà mi. Trong quá khứ, người ta thường cho rằng ai vô phúc thì mới bị đào kép tới nhà. sinh hoạt hàng ngày với các bạn trong gánh hát Đức Huy đôi khi tôi cũng chứng kiến những hành động hơi thấp kém của đào kép cải lương vốn là những người có đời sống rất buông thả biết vậy nhưng tôi không dám dạy đời ai cả chỉ tự khuyên mình không nên giống họ từ khu vườn nhỏ ra tới sông dài sông rộng bây giờ Đặng Thế Phong còn đi xa hơn nữa đi tới cuối cuộc đời của mình qua một ca khúc Mà mới đầu anh định đặt tên là dạng cổ sầu Đó là bài giọt mưa thu Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi Trời lắng u sầu, mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ Trong mưa thu ai khóc ai than hờ Bây giờ mùa thu đối với anh là một sự chia ly, sự chết chóc Dương thế trong mùa thu bao la sầu Gió sẽ thổi về, mưa sẽ giăng mù lê thê và chim non trên cành hay vợ chồng ngâu sẽ mãi mãi khóc vì thu. Vài con chim non chim chiếp kêu trên cành, như nhủ trời xanh, gió ngừng đi, mưa làm chi, cho cõi đời lâm ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lay, lòng vắng muôn bề không líp che gió về. Ai nức nở thương đời, châu buông mau, dương thế bao la sầu. nghe như bản nhạc sầu trong thơ huy cận. Ai chết đó nhạc buồn chi lắm thế, chiều mồ côi đời rét mướt ngoài đường. Từng tiếng lệ, ấy mộng sầu lá úa, chim vui đâu, cây đã gãy vài cành. Trong bài giọt mưa thu, Đặng Thế Phong dung hợp cả hai âm giai thất cung Tây Phương và ngũ cung Việt Nam để nói lên cái hắc hiu, cái lâm ly, cái xa xôi của mùa thu ngoài đời và trong đời mình. Mùa thu sẽ còn được xưng tụng nhiều lần trong nhạc sử Việt Nam, khi thì làm cho một cuộc cách mạng có thêm chất lãng mạn, nhạc tuổi xuân, khi thì nói tới cái chết của một cuộc tình, mùa thu chết. Nhưng vào buổi bình minh của tân nhạc này, ta đã có một bài hát sâu sắc thâm trầm, tê tái như bài giọt mưa thu, ta chỉ còn biết tiếc thương cho người nghệ sĩ tài hoa bị thần bệnh cướp đi khi tuổi còn thanh xuân. Về phương diện nhạc ngữ với giọt mưa thu, Đặng Thế Phong còn cho ta một bài học về sự chuyển thể trong ca nhạc Việt Nam. Lối hành âm từ giọng mi minor qua la major ở trong nhiều đoạn, chẳng khác chi lối chuyển thể trong loại hát bồng mạc, sa mạc. Nếu nghiên cứu theo lối Tây Phương thì ca khúc được xây dựng trên mode Dorian, rất gần gũi với một dạng trong ngũ cung Á Đông. Âm vực của bài này rất rộng. Nét nhạc đi từ nốt si trầm, dối lên tận xuân cao, cố ý diễn tả cái sầu thiên cổ trong mùa thu, có mưa rơi, không bao giờ ngừng. Chưa chắc Đặng Thế Phong đã soạn những bản nhạc mùa thu của ông tại Nam Định, vì thành phố này không có gì là buồn bã âu sầu cả. Tôi thích dạo phố một mình, tại nơi đào tạo ra các bậc sĩ tử khi xưa. Thành phố nằm trên đường xe lửa xuyên Việt và có một nhà ga lớn. Từ đây vào tới Sài Gòn, qua từng chặng một, gánh hát của chúng tôi sẽ dùng xe lửa để di chuyển. Đã tới ngày gánh hát phải tạm biệt thành phố sầm Quốc này rồi. Có bao nhiêu khán giả thì họ đã đi coi đủ hết các tuồng của gánh Đức Huy rồi. Anh trúc tiền đạo đã trở về Nam Định và cho biết, không hát được ở Ninh Bình vì kẹt rạp, hiện nay đang có gánh Ái Liên hát ở đó, ta đi thẳng vào Thanh Hóa thôi. Tôi đã thuê được rạp rồi Trường thứ hai mươi Lĩnh mây tuôn ngũ sắc, cảnh bồng lai vàng vạt bóng căng soi. Ca giao nghệ an Đi tàu hỏa hay tàu thủy là một cái thú đối với anh thanh niên đi giang hồ mấy năm về trước ở Bắc Giang hay ở Môn Cây. Nhưng bây giờ đi trong một gánh hát rong với hàng tấn đồ nghề và bầu đoàn thê tử của một đống đào kép trong thời kỳ bơm Mỹ tới đánh phá Đông Dương, vì tại đây có quân đội Nhật, thì thật là một cái khổ. Đưa chúng tôi vào Thanh Hóa, sợ phi cơ Mỹ bay tới bắn, tàu hỏa phải chạy ban đêm. Cầu hàm rồng trên sông Mã đã bị bom làm cho hư hại. Hành khách phải xuống tàu bên này sông, leo qua cái cầu, làm bằng những mảnh gỗ, để lên chuyến tàu khác bên kia sông. Lối đổi tàu này được gọi là cang sport Đổi tàu vào nửa đêm khiên đồ nặng như vậy mà không có ai ngã xuống sông cũng thật là lạ. Tàu quả chạy trong đêm, tôi không thấy được phong cảnh của miền Thanh Hóa để hiểu vì sao mà người xưa lại có câu ca dao: Ăn chanh ngồi gốc cây chanh, lấy anh thì lấy, về Thanh không về. Để đền bụ lại, sau này đi kháng chiến, tôi được ở lâu với sứ Thanh để sống với cảnh vật và để lấy vợ ở đây luôn. Thành phố Thanh Hóa khá lớn nằm dài theo đường thuộc địa số 1, Rạp Sineac ở phố Trịch Tiền. gần nhà máy điện, là một rạp chiếu bóng nhưng anh tiền đạo Trúc đã thuê để gánh Đức Huy tới hát vì rạp này sạch sẽ và có nhiều chỗ ngồi hơn các rạp, các thịnh của một trong các tổ sư của ngành hát chèo là ông Trùm Thịnh hay rạp cửa hậu chẳng hạn Cũng như ở mọi tỉnh khác, nhân viên gánh hát ăn ngủ ngay trong rạp Đã là ca sĩ thực thụ, tôi không phải lo việc hành chánh nữa Tôi cũng không phải leo lên xe ngựa hay xe cao su, chạy quanh quanh trong thành phố để gõ trống gõ chiên, tung chương trình bướm bướm với thằng Cõn hay với anh Thuận. Cho tới bây giờ tôi đã vững tin trong sự chọn lựa là một anh hát rong của thời đại. Đã có sáng tác dù mới chỉ là một bài đã hoàn tất và nhiều bài còn gian dở, đã đứng ra hát tại tiền trường sân khấu dù nhạc mục chỉ có dăm 7 bài. đã được cả hai giới trí thức và bình dân chấp nhận ở cả hai địa bàn văn nghệ salon và văn nghệ đại chúng. Từ nay trở đi, tôi cần phải được bồi dưỡng thêm rất nhiều trong cả ba địa hạt sáng tác ca diễn và học hỏi về âm nhạc của tôi. Sự học hỏi của tôi về nhạc thuật theo đường lối Âu Tây chỉ mới đóng khung trong sự nghe đĩa nhạc cổ điển của anh khi mang từ Pháp về, trong sự đọc ngấu nghiến những bài học. nằm trong cuốn sách dạy nhạc của La Vi Nhất tôi mua được ở Hà Nội từ lâu nay là sách gối đầu ghế bố trong sự mò mẫm tự học đánh guitar và sự hòa đàn hàng đêm với ban nhạc Tây ở trong gánh hát tôi đã thuộc lòng nhiều bản nhạc hòa tấu là những bản nhạc bán cổ điển hay nhạc khiêu vũ rất nổi danh về nhạc cổ truyền ngoài việc được nuôi dưỡng bởi những đám hát sẩm ở phố Bờ Hồ bởi nhạc đàn canh của bà Em Chung ở phố Hàng Dầu trong những năm còn bé như hát quan họ ở Nhã Nam khi tôi là một anh nông dân đa tình. Bây giờ tôi được nuôi dưỡng thêm bởi những nhạc bản nằm trong nhạc một Cải Lương và bởi loại dân nhạc địa phương. Tôi mang ơn những ngày theo gánh đất huy đi khắp mọi nơi trong nước và có dịp thâu tóm được hầu hết các bài dân ca cổ truyền để từ đó soạn ra dân ca mới. trường đại học âm nhạc của tôi đó là những chuyến đi vào nhân dân bằng cánh hát rong này vậy những ngày thanh hóa tôi thích ra bờ sông Mã để nghe một loại hò trên nước dân ca Việt Nam có hai loại hò là hò trên cạn và hò trên nước được gọi đích danh là hò sông Mã hay hò xuôi dòng Vắng Anh có một chuyến đò trầu ăn không có chuyện trò thì không về nhà cha đánh mẹ hò thì em cũng chẳng bỏ anh trai đò được đâu. Ngồi nghe hò và được ăn món phi của địa phương ngon tuyệt trần. Đó là những con nêu dài như ngón tay và trắng như mực. Ăn vào thế giòn chứ không dai như mực. Thanh Hóa cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử như Lăng Vui Lê Lợi, Thành Nhà Hồ. Nhưng tôi thích đi coi hang từ thức ở Nga Sơn hơn. Và tiếc rằng một người như Văn Cao thành công với chuyện Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai mà không có thêm một bài nữa cho người tình họ Từ, cởi áo gấm ra để chuộc tội, làm gãy cành mẫu đơn của người đẹp mang tên Dáng Tiên. Cùng với chị Miều, tôi đi lễ ở đền sông phố Cát. Khi còn bé tôi đã được mẹ cho đi lễ ở đền thờ bà chúa Liễu Hạnh rồi. Tôi mê nhất cái hồ nhỏ với những con cá màu đỏ lớn, gần bằng bắp tay, vui mừng lượn đi lượn lại trong hồ nước xanh rêu. Tôi cũng đi với trường Vô Long ra chơi sầm sơn, để biết thêm cảnh mưa lạnh của một bãi biển đã nổi danh vì cuốn tiểu thuyết trống mái của Khái Hưng. Không hoang phu như bãi biển trà cổ mà tôi đã biết, nhưng vào mùa đông bãi biển sầm sơn cũng không kém phần âm u. Hàng thông trên cồn cát rất đẹp, nhưng trông rất quạnh hiu. Lại càng thấy bãi biển âm u và hàng thông cô quạnh hơn Khi trong tay mình không có một người tình để ôm ấp Người mà tôi muốn được coi như người tình Thì chỉ khi gánh Đức Huy vào tới Nghệ An Thì tôi mới được gặp Xong thời gian khoảng hơn một tuần Bây giờ là lúc gánh hát rời Thanh Hóa để đi tới Vinh Tỉnh lỵ của xứ Nghệ Tàu Hỏa đi ban ngày Sướng quá tôi được thấy cảnh Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Đường ra Hà Nội như tranh vẽ rồng Đường vô xứ nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh hỏa đồ Vùng Nghệ An là vùng đất quá hẹp Một bên là núi một bên là biển Dùng đồng bằng đã hẹp lại hẹp thêm Vì ở tiếp giáp với biển là những cồn cát Và tiếp giáp với núi là những mảnh đất rừng đầy sỏi đá Đất đai dùng vào việc cài cấy trồng trọt chẳng còn bao nhiêu Người dân ở đây nghèo lắm Ngồi trong toa tàu nhìn xuống đường là thấy người phu lạc nè đẩy cái xe rất thô sơ cục mịch mà người bác gọi là xe cút kích cũng được gọi là xe lợn vì thường thực dùng để chở lợn chỉ có một cái bánh gỗ thật to và rất khó giữ thăng bằng thấy những tiều phu đi đốn củi trên rừng và không buồn ngẩn cổ khi có một hành khách quá ư hào hứng vì cuộc đi chơi là tôi dơ tay vẫy chào họ phong cảnh thì đẹp vô cùng Dù là đường vô xứ nghệ hay đường ra Hà Nội đưa mắt nhìn về phía nào cũng thấy đầy đủ núi cao biển rộng trời xanh mây tím những ngọn đèo những động đá đẹp một cách hùng vĩ cảnh hùng vĩ và đời sống khắc khổ ở đây là những yếu tố tạo ra những con người thường xuyên làm cách mạng dân ca ở đây nổi tiếng là có nhiều khí phách qua loại hát dặm, Nhạc điệu không còn lã lơi ống ả như hát quan họ chẳng hạn, trái lại nặng nề, nghiêm chỉnh. Sau này khi có dịp nghiên cứu dân nhạc cao nguyên, tôi khám phá ra sự gần gũi giữa hát dặm và nhạc dân ca của sắc tộc ta cua. Đời sống vất vả của nông dân Nghệ An được thể hiện qua câu hát dặm. Động cơ mai thì hốc, động chỗ đó thì dài, ra đến động hai vai, thậm chừng chi là khỏe. Đời sống nghèo nàn nhưng cảnh vật lại phong phú. Trong câu hát dặm sau đây, ta thấy sóng biển mây rừng và gió lộng cùng vui với vợ chồng quê và con cái. Sóng ngoài biển dồn vào, mây rừng xanh cuộn lại, gió ngọn nguồn cuộn lại. Mự mợ cũng có thằng cu rồi, tôi cũng có con đĩ rồi. Mắt võng lên ta ngồi, ru cu hời con đĩ hời, ru cu hời con đĩ hợi. Sau này có thêm bài dân ca rất hãnh tiếng. cai đại phong đã quyết lai rừng, thì rừng kia phải chuyển. Gái đại phong đã dốc lòng tác biển, thì biển cũng phải lui. Ta đua nhau sẽ núi phá đồi, bắt dòng sông Lam chảy ngược. Quyết chống trời, thì trời cũng phải thua. Tôi sung sướng đặt chân tới vùng Hồng Lĩnh, Lam Giang nổi tiếng này. Tôi đã từng biết tiếng tâm của nơi nhân sĩ mang tên La Sơn Vưu Tử ở ẩn. của nơi đã từng được quan Trung Nguyễn Huệ, định dùng làm thủ đô. Tôi bỗng nhớ tới cậu Xuân, ông lấy buôn người nghệ, thường chở thuyền nước mắm ra bắt bán và ở trọ nhà tôi. Nhớ tới câu mẹ nói đùa, cậu Xuân là dân cá gỗ. Bây giờ thì tôi hiểu cái nghèo của dân quê xứ nghệ. Nghèo nhưng yêu làng sớm của mình nên không bỏ ra đi, bám lấy đất mà sống, chịu sống khổ ở nơi đất cằn sỏi đá, chịu hít thở thứ không khí khô khang bỗng cổ vì những trận gió lào khủng khiếp. Đời sống của người dân xứ Nghệ nặng nề như giọng nói Nghệ An. Dân thành phố thì không nghèo lắm. Vinh là một thị trấn sầm quốc. Thành phố cách Bến Thủy chừng 5 số và cũng có một bãi biển là cửa lò, rất tỉnh mịch Nằm giữa Vinh và Bến Thủy là nhà máy Tràng Thi, nơi sản xuất và sửa chữa xe lửa dùng tới 4.000 công nhân. Khi còn đi học trường kỹ nghệ thực hành Hà Nội Tôi đã từng mơ ước Có ngày được vào làm việc Tại nhà máy lớn nhất ở Đông Dương này Gánh hát Đức Huy Chọn địa điểm hát ở Rạp An Nam Sinê, Trước mặt chợ Vinh Cạnh bờ sông có con dốc Đưa tới cầu rầm Đêm nào cũng đông khách Cho nên gánh hát ở lại thành Vinh khá lâu Cũng như ở các tỉnh miền Bắc Và tỉnh Thanh mà tôi vừa ghé qua Thanh niên nam nữ của thành phố Vinh là những người có tay học. Họ mua vé đi coi cánh đức huy là để nghe tôi hát nhạc cải cách chứ không phải để coi tuồng cải lương. Cũng có một phần tò mò muốn biết mặt mũi ngang dọc của người em ông trạng mẹo. Anh Kim Đậu Acreje về krama dám cả gan làm nghề ca sướng. Phong trào tân nhạc đã tràn lan ở mọi tỉnh lỵ lớn. Tỉnh nào cũng có ban nhạc tài tử luôn luôn tổ chức những buổi hòa nhạc tại Thư Gia hay hát phụ diễn cho những buổi chiếu phim lấy tiền làm việc nghĩa Các ban nhạc đó luôn luôn cần có những bản nhạc mới Bây giờ có một anh hát rong là tôi đem những bài hát mới toanh đi phổ biến từ tỉnh này qua tỉnh khác thì họ đua nhau đón tiếp tôi Vì những bản nhạc chưa được in ra như sau này tại thành phố Vinh tôi được hân hạnh chép tay một vài nhạc phẩm của Văn Cao để tặng những người ái mộ. Trong đám người này có một người còn giữ được bản tôi chép bàn tay bài cung đàn xưa từ năm 1944. Để hơn 40 năm sau, gặp tôi ở thị trấn Giữa Đàn thuộc tiểu bang California đã tặng lại tôi. Người đó là tỷ phú thân trọng lạc. Trong đám người tôi mới làm quen ở Vinh, có tài tử và đạo diễn điện ảnh tương lai của Việt Nam là Hoàng Vĩnh Lộc. Lúc đó anh ta đang làm nhân viên tiếp đãi hàng không của hãng Air France và với tên dạ chung, anh đã soạn lời ca cho dâm ba bản nhạc của em ruột anh là nhạc sĩ Lâm Tuyền. Một người bạn nữa là chị Trần Mỹ Nghệ, người thứ nữ đầu tiên mà tôi kính phục. Được lớn lên trong một gia đình và trong một xã hội chỉ tôn trọng phái nam. Luôn luôn dễ dàng yêu đàn bà, nhưng chưa bao giờ ngưng bắt nạt con gái, trừ những lúc bị cô gái quê tên là Nụ ở Yên Thế vật ngã trên ổ rơm Lúc nào tôi cũng chỉ coi phái nữ như một mảnh xương sườn của mình mà thôi. Tại Vinh, lần đầu tiên trong đời tôi có được sự kính yêu đối với phái nữ qua sự giao thiệp với chị Trần Mỹ Nghệ. Chị là con gái của ông Trần Bá Vinh, một công chức lớn của sở công chánh. Và thuộc hạng nhà giàu ở thành phố Vinh Vì có tới 40 căn nhà cho thuê Chưa kể cái biệt thự rất to Mà tôi được chị mời tới uống trà Chưa bao giờ tôi được gặp mặt một thiếu nữ Mà ngoài vẻ đẹp ngọt ngào của gương mặt và thân hình Làm cho mình no đôi con mắt Còn có những lời ăn tiếng nói dịu dàng Nghe sướng lỗ tai quá Chuyện gì chị cũng biết Từ chuyện văn chương nghệ thuật Qua chuyện chính trị xã hội Tôi yêu chị như một đứa em yêu người chị lớn. Một phụ nữ lịch lãm như thế ác phải cao số. Về sau khi gặp lại chị ở Sài Gòn, chị vẫn chưa lấy chồng. Chị đã hơi lúng tuổi rồi, chị mới kết duyên với một người chồng ít tuổi hơn chị rất nhiều. Lúc đó chị là chủ nhân ngôi nhà mà anh ruột của tôi thuê. Rồi đột nhiên chị qua đời ở Phú Nhuận vào năm 1965. Tại thành phố Vinh, tôi được làm quen một cách không trực tiếp với một người tôi rất phục tài là nhạc sĩ Lê Thương. Nghĩa là chưa có hân hạnh bắt tay anh rồi cùng hoạt động với anh như khi tôi vào tới Sài Gòn. Mà qua một người con gái tên là Hà Tiên. Thổi còn nhỏ, tôi rất yêu một bài thơ Pháp, Sonne d'Ave. Tôi chỉ còn nhớ hai câu tiếng Pháp như sau. cœur a son secret, ma vie à semiste. Túy Dua E Buộc Tăng Solita. Nhà văn Khái Hương đã dịch bài thơ đó ra tiếng Việt một cách tuyệt vời. Lòng ta trôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu mà người gieo thảm như hầu không hay. Hỡi ôi người đó ta đây, sao ta thui thủ đêm ngày chiếc thân, dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện duyên không dễ một lần hé môi. Người dù ngọc thốt hoa cười, nhìn ta như thể nhìn người không quen. Đường đời lặng lẽ bước tiên, ngờ đau chân đạp lên trên mối tình. Một niềm tiếc liệt oan trinh, xem thơ nào biết có mình ở trong. Lạnh lùng lòng lại hỏi lòng, người đâu tả ở mấy dòng thơ đây. Thi sĩ Đa Vê yêu một người đẹp, mà thi sĩ gặp gỡ hàng ngày, nhưng không bao giờ chàng dám tỏ tình với người mình yêu cả. Chàng giữ kính mối tình căm đó suốt đời mình và nghĩ rằng sẽ có một ngày người đẹp đó đọc bài thơ này rồi băng khoan tự hỏi người đâu tả ở mấy dòng thơ đây. Vào những năm đầu của thập niên 40 cũng như một số nhạc sĩ trẻ khác vừa bước vào con đường nhạc tình tôi rất thích bài Sonne về ước ao có được mối tình căm lặng như thế có lẽ vì vậy mà tôi chọn bài thơ của Nguyễn Bính để phổ nhạc thành bài tình ca ấp úng là Cô Hái Mơ chăng? Tôi không biết các ông tổ sư của nhạc tình trong làng tân nhạc Việt Nam như Dương Thiệu Tước, Thẩm Quánh, Văn Trung, Lê Yên, Doãn Mẫn có bắt chước thi sĩ nhát gái Daver để yêu vụn nhớ thầm một người tình nào đó và soạn ra những bản tình ca bất hủ mà ai nấy đều hát. Nhưng bây giờ tôi biết chắc chắn khi soạn ra bài hát nhan đề Nàng Hà Tiên Quả rằng nhạc sĩ Lê Thương có yêu một người con gái có xương có thịt, mang tên Hà Tiên. Người mang tên bài hát của Lê Thương đang ở thành phố Vinh, đã đi nghe tôi hát và mời tôi về nhà chơi. Hà Tiên có gương mặt tròn như trăng, có đôi mắt sáng như sao, có đôi môi như chùm nho chính, có đôi má lúm như hai quả táo ngon, tính tình nhanh nhẹn cởi mở. Cùng với người chị xinh đẹp không kém nhưng tính tình khép kính hơn. Hai cô gái thành vinh này rất thích những bài ca mới nhất là bài buồn tàn thu đã được nghe tôi hát ở Gánh Đức Huy Sau đó hai cô mời tôi tới tham dự buổi văn nghệ salon ở nhà mình Câu chuyện về âm nhạc nổ như pháo rang tại căn nhà một tầng của gia đình ở giữa thành phố Hai chị em hát rất hay nhất là Hà Tiên Trong câu chuyện hai cô đã động tới lê thương Trước đây tôi chỉ biết qua loa Là nhạc sĩ họ Lê có soạn hai bài hát nhan đề Một Ngày Xanh và Nàng Hà Tiên Bây giờ được một cô bé mang tên Hà Tiên ở Thành Vinh hát cho nghe Thì thật là khoái Tôi biết nhạc sĩ Lê Thương có tên thật là Ngô Đình Hộ Đã cởi áo thầy dòng để làm nghề dạy học ở Hải Phòng Rồi lại bỏ Hải Phòng đi trú vào Bến Tre Làm việc cho một đồn điền cao su của Pháp Tôi muốn tin rằng tại một nơi nào đó Anh gặp Hà Tiên và giữa hai người là một chuyện tình nhỏ nhoi hay vĩ đại và những nhạc phẩm lê thương như Một Ngày Xanh Nàng Hà Tiên Ra Đời ngoài những bài hát mà ta đã biết như Bản Đàn Xuân Thu Trên Đảo Kinh Châu bài Một Ngày Xanh mô tả cuộc tình mà tôi muốn là có thật của lê thương bên bờ Đà Giang mở đầu bài hát lê thương cho ta biết anh trở về ngồi bên bờ sông xưa để nhớ tới người yêu cũ trời khuya thanh vắng anh ngồi bờ sông nhìn mây đen trắng bay mờ trên không từ xa đưa đến tiếng trống canh điểm đêm và tiếng dế kêu đềm em dưới sông có vầng căng sáng chiều trong lòng Đà Giang người tình trong bài hát ngồi bên bờ Đà Giang nhắc lại lời thề còn ghi trên đá dù cỏ mọc xanh rì đã che giấu lời thề dưới đá anh có ghi những lời phối ước chung một lòng son Em yêu kề bên má anh hôn, anh thề cùng em bể cạn sông mòn với cuộc tình duyên. Tuy bây giờ anh đã ra đi, lời thề còn ghi dưới cỏ xanh rì, bên bờ đà Giang. Những câu hát kết thúc hẳn phải là những lời buồn. Một ngày xanh đã ghi vào lòng anh, cuộc tình duyên đó có khi nào anh quên. Ngày nay trăng chiếu trên bờ đà Giang, lòng anh thấy thiếu mối tình mơ màng. Bài Một Ngày Xanh là một bản tình ca buồn bã thì bài Nàng Hà Tiên là một chuyện ca quyền ảo. Tôi vẫn cho rằng trong làng Tân Nhạc sau 50 năm sinh hoạt vẫn chưa có ai kể chuyện hay cho bàn nhạc sĩ Lê Thương. Chuyện ca bé bỏng là bản Nàng Hà Tiên này đã báo trước cái vĩ đại của bộ ba Hòn Giọng Phu. Với Nàng Hà Tiên ta hãy nghe chàng Lê kể chuyện. 300 năm qua bên bờ Cửu Long Giang Một người đàn bà hay xuống mé sông, đứng tiếp trước khách chảy đò ngang, lòng ngao ngán tiếc thân chưa có chồng. Qua nét nhạc major rất lưu loát và nhịp đôi nhanh phung phúc, anh kể rằng 300 năm về trước có một người đàn bà làm nghề rước khách chảy đò ngang, đang buồn phiền vì chưa có chồng thì... Ngày kia tự nhiên có một thiếu niên nào, từ quan sang xa cách xa tìm đến, mới bước xuống xe vừa trông thấy cặp má đào. Chàng thiếu niên bẹ ngõ lời kết duyên Lời thương chuyển nhẹ qua Domino Với nét nhạc thật là ngọt ngào Hai năm sau sinh một nàng tiên Qua một đoạn giống như một điệp khúc Lê thương lại trở về với giọng ma Và với nhịp điệu bình tĩnh Anh kể chuyện tiếp về cô tiên kết tinh Của mối tình giữa cô lái đò Và chàng thiếu niên Nàng nghịch đùa sông Phá nước thay dòng Nàng cầm ngọn mưa tưới ra biển hồ Chiều chiều nàng mong chờ một làn sóng đến dâng cho nàng khúc đàn âu yếm mơ màng. Nàng tiên đó sinh ra trên một dòng sông nên thích đùa nghịch với sông, dùng đôi tay cầm nguồn mưa tưới qua biển hồ cao miên rồi chờ đợi làn sóng đưa đến cho nàng khúc ca âu yếm. Chờ đợi ngoài mà vẫn không gặp được quý nhân, dù tiên nương có đem thân tới vịnh Simla, Thái Lan đi nữa, nàng tiên sẽ không được như mẹ, sẽ không có người yêu. và sẽ biến thành một bến nước mang tên Hà Tiên 20 năm sau nàng Hà Tiên bực mình vì lòng thiếu chút duyên đem thân tiên nương đi tìm Vĩnh Xim quả chăng có bóng quý nhân đổ thuyền ngày kia một cơn gió ban tới biên thùy, một công tôn đi đứng trong kiều quý bóng dáng quý nhân vừa trong đã thấy hóa ra nàng gặp một giấc mơ tiên cô đi yêu một bài thơ Bài hát kết thúc cũng giống như một bài thơ mơ hồ hay một giấc mơ huyền hoặc mà Lê Thương đã vẽ ra trong các đoạn trên. Từ mộng thuyền quyên tới giấc mơ huyền, lòng người được quen, thú vui hoặc quyền. Từ rầy hà tiên thành một bờ bến, đón đưa những người xuống đò để thấy mơ hồ. Ngay từ đầu thập niên 40, ta đã thấy Lê Thương cho ta những câu nhạc dài hơi, bằng chứng của óc sáng tạo. khác với những tài năng yếu kém chỉ viết nổi những câu nhạc cục thun lũng có ai trong đám chúng tôi có được đầu óc phong phú như chàng Lê tạo ra một câu chuyện hư hư thực thực, chuyện người đẻ ra tiên rồi nàng tiên biến thành một bến nước nhưng khởi sự ra câu chuyện này chắc chắn đã có một động lực là cô gái má lúm đồng tiền tên là Hà Tiên chẳng nhẽ một vị đàn anh mà mình kính phục là Lê Thương đã yêu một cô gái đẹp và viết ra một truyện ca tuyệt vời mà mình lại có thể dưỡng dưng trước cô ta hay sao? Tôi bèn bắt trước ông anh, nhưng dở hơn chàng Lê, tôi chẳng soạn nổi một câu nhạc cho nàng tiên này cả. Sau này được gặp anh Lê Thương yêu quý ở Sài Gòn, hai anh em nhắc tới chuyện cùng yêu Hà Tiên, thì cả hai đều cười tồ tồ như hai con vịt đực. Cô bé Hà Tiên cũng không tránh được số phận trời cho là ban phát hạnh phúc cho những chàng nhạc sĩ. Nàng tiên kết duyên với một nhạc sĩ có hạng ở Hà Nội là Nguyễn Thiện Tơ, tác giả bài Giáo Đường Im Bóng. Có giai thoại cho rằng ở Nghệ An có những gia đình nghèo quá, thức ăn hàng ngày là một khúc gỗ đẻo hình con cá ngâm nước mắm. Mọi người trong nhà vừa ăn cơm vừa múc con cá gỗ. Xuân lòng đợi mong. ai trong khuê phòng tang tang gió ngoài đồng. Ngồi xem. ơi ai yêu không tiếng anh muốn nhắn lời ان anh cho có trái tim, để yêu riêng nhân hoa. Và xuân tươi, tươi đến Chương 21 Chiều chiều mây phủ ải Vân, chim kêu gằn đá gẫm thân lại buồn. Ca dao. Cánh Đức Huy sạc lô miều, giả từ thành Vinh để xuôi Nam. Đi qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, để vào nơi tôi hằng mơ tưởng là Huế. Đường bộ đưa chúng tôi đi qua đèo ngang, hơn 100 năm về trước đã in dấu chân của bà huyện Thanh Quang, trong một buổi chiều bóng xế tà, có lâm khum dưới núi tiêu vài chú, lát đác bên sông. Sông Cẩm Lệ Chợ với nhà Ngừng lại hát ở Đồng Hới và Đông Hà Vì không đông khách lắm Nên gánh hát rút đi nhanh chóng Tôi không có kỷ niệm nào Ở hai thị trấn nhỏ bé này cả vào tới Huế là bắt gặp mùa xuân Với mưa phùng Làm tăng vẻ thơ mộng của nơi cố đô cánh hát tới đống đô Ở Rạp Tân Tân Trên đường Pôn Bè Sau đổi tên là đường Trần Hưng Đạo Đối diện với dòng hương gian nổi tiếng Đã mơ ước nằm đò sông Hương từ lâu, tôi vội vã vác vali xuống bến. Ngay trong đêm đầu tiên tới Huế, tôi đã được hưởng cái thú nằm trong khoan thuyền để nghe ca Huế thâu đêm suốt sáng. Trước đây tôi chỉ biết ca Huế qua tiếng đàn tranh của bà Em Chung hay qua giọng cô nhân trong đĩa hát BK loại 78 tua. Bây giờ được nghe những ca sĩ như Bích Liễu, vợ nhạc sĩ Vĩnh Phan, Minh Mẫn. rót ngay vào tay mình những câu hò mái đẩy, hò mái nhị, những bài năm ai năm bình, hay lý tình tang, lý tử vi, lại được nghe hát những bài tình tứ đó trong khung cảnh rất nên thơ, là một khoang thuyền ấm cúng, có ngọn đèn dầu le lói, có tiếng hát của ca sĩ vọng ra ngoài, âm ba lan ra mặt nước, rồi dội ngược vào khoang thuyền và nhờ đó mà thêm phần réo rắt. Có lẽ tiếng hát của chàng ngư phủ Trương Chi trong truyện truyền kỳ cũng nhờ ở hoàn cảnh hát trên sông nước mà được phóng âm lên và trở nên hấp dẫn hơn đối với lỗ tai của tiểu thư lá ngọc cành vàng Mỹ Nương Trăng tuy là một trong những người đầu tiên đưa ra chủ trương là phải tạo nên một dòng nhạc mới để thay thế cho dòng nhạc cổ nhưng tôi vẫn luôn luôn để tâm nghiên cứu kỹ càng những làng điệu của dòng nhạc bình dân ở từng địa phương để từ đó phát triển lên dòng nhạc cải cách Sau khi đã nắm được nội dung và hình thức của hầu hết các loại dân nhạc ở miền Bắc như hát cò lã, hát quan họ, hát chèo, hát ả đào v.v Dầu đầu năm 1944 này tôi bắt gặp một hệ thống ca nhạc hoàn toàn khác với hệ thống dân nhạc miền Bắc Lúc còn bé, nghe ca Huế tôi chưa nhận ra sự khác biệt của hai hệ thống âm giai mà nhà nghề gọi là Hơi Nam Hơi Bắc Bây giờ thì tôi nhận ra Sự lơ lớ của cung bậc Trong những điệu hát Mà người ca kỹ đang rót vào tay tôi Trong khoan thuyền ấm cúng Của con đò cắm sào trên bờ sông Hương Khám phá ra tính chất lơ lớ Của giai điệu họ Huế rồi Tôi sẽ là người đầu tiên ghi âm Những bài ca Huế Một cách khoa học hơn các bậc tiền bối Như Hoàng Yến Trong loạt bài đăng trong tập sang Priotin des amis du vie Huế Hay như danh cầm Trần Quang Tồn trong một cuốn sách giải đánh đàn tỳ bà vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 Khi âm điệu Hòa Huế bằng ký âm Pháp Son Phan vào năm 1944 nhưng chưa có cơ hội in ra phải tới khi tôi đi kháng chiến tại Thanh Hóa vào năm 1948 gặp Trần Thiếu Bảo giám đốc nhà xuất bản Minh Đức thì điệu Hòa Huế đó mới được in ra trong một tập nhạc nhan đề Những điệu hát bình dân Việt Nam Rồi khi tôi di cư vào Sài Gòn, trong năm 1953, tôi lại có thêm một cơ hội nữa để cho ấn hành một bản nhạc rời về điệu hòa đặc biệt miền Trung. Trong cả hai ấn phẩm được in ra ở Thanh Hóa và Sài Gòn này, tôi nêu lên một lý thuyết. Âm giai ngũ cung lơ lớ của họ mái nhì khác hẳn với âm giai điều hòa Game Tampere của Âu Tây và âm giai ngũ cung đúng của dân nhạc miền Bắc. Các cung bậc của Hòa Huế có những cao độ interval, non hơn hay già hơn các cung bậc trong âm giai Âu Tây hay âm giai miền Bắc. Tôi còn vẽ ra một sơ đồ so sánh sự khác nhau của những hệ thống âm thanh đó nữa. Chính vì đặc điểm âm giai lơ lớ này mà các điệu hát miền Trung, đặc biệt là điệu Hò Huế với những nét nhạc mơ hồ như nét nhạc chàm hay nét nhạc Ấn Độ đã hấp dẫn người nghe hơn là những điều ca bình dị của miền Bắc. Trong phần tiểu dẫn in trong ấn phẩm của bài Hò mái nhì hay Hò mái đẩy cách đây nửa thế kỷ, tôi đã nói tới sự thần bí của âm giai lơ lớ như sau. Hò mái nhì hay Hò mái đẩy là tiếng nói điển hình của người dân tại một miền nên thơ nhất của nước Việt. Tiếng hát xây dựng trên một hệ thống âm giai lơ lớ đã thể hiện được sự thầm bí của cõi lòng. vì vậy nên dễ dàng đi sâu vào tâm hồn người nghe hơn là nhạc ngũ cung đúng của miền Bắc. Sự thành tựu của nhịp điệu cũng rất là tế nhị. Trước bến à ơ dân lâu, ơ chiều chiều. Chiều chiều trước bến dân lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Tiếp theo là những câu thủ thỷ cốt nâng niu ý chính của toàn bài. Để rồi sẽ kết thúc bằng tiếng nước nở có nhiều dấu chấm thang và dấu chấm hỏi Thuyền ai thắp thoáng bên sông Đưa câu mái đẩy a rồi Mái đẩy động tắm Ơ lòng Hò ơ Ơ non nước À ơi hự Lời ca của bài Họ Huế trên đây Là của một văn gia thuộc lớp người quyền quý ở Huế Thúc gia thị Ân bình Nội dung có vẻ kích thích lòng yêu nước của người nghe Cũng vào năm 1944 này Tôi đã sưu tập thêm được Một bài hò ái quốc với lời ca Có thể là của cụ Phan Bội Châu Cánh Đức Huy dừng lại nơi cố đô Lâu hơn những nơi khác Hằng đêm sau khi tan hát xong Tôi thường kéo những bạn mới như Vũ Đức Duy, Vĩnh Phan Xuống đò chơi Khi thì nằm hút thuốc phiện và tán phép Khi thì nghe các bạn của Vĩnh Phan đàn hát Đêm vui nào cũng kéo dài Tới 2-3 giờ sáng hôm sau ngủ dậy vào nửa trưa là tôi leo lên bờ ra chợ Đông Ba ăn quà rồi tới quán Lạc Sơn gần đó để uống cà phê ngắm các cô gái Huế đi chợ một hôm tôi thấy từ xa đi đến một ông già mà tôi ngờ là say rượu tay cầm ống tiêu lưng vác một con khỉ lão đảo trên đường cái coi thường xe cộ đông đảo lui tới rồi tôi thấy ông ta đứng lại trước quán nước dựa lưng vào gốc cây đưa ống tiêu lên miệng Thổi ra một điệu nhạc Huế rất lạ lùng Làm xôn xao Và bức rước lòng người nghe Tôi mê luôn ông già thổi tiêu Mà người Huế cho là điên dại này Ngày nào cũng vậy Rất đúng giờ Ông già tới quán Lạc Sơn với con khỉ và ông tiêu Rồi sau khi thổi tiêu Mà không đòi hỏi người nghe phải trả tiền Như một gã hát sẩm, Ông già dị nhân lặng lặng ra đi Rồi có một buổi trưa Tôi không ngăn được Tôi bước chân đi theo ông và bây giờ thì tôi biết ông đi từ miền Gia Hội tới chùa Từ Đàm. Dọc đường ông thường dừng chân lại và thổi lên những tiếng tiêu để quyến rũ những người nhạy cảm như tôi. Tại chùa Từ Đàm ngồi trên sân chùa tôi đánh bảo làm quen với ông. Hỏi thêm về các điệu nhạc Huế tôi được ông cho nghe một bài hò Huế với lời ca tôi ngờ rằng rút ra từ một tập thơ nào đó của cụ Phan Bội Châu. Chí anh hùng thủy chung một khối, nghèo khó không thở thang, giàu sang không đắm đuối, tù tội không đổi lòng, chuyện đời lắm sự bất công, người ăn không hết, kẻ mần không ra. Nhưng hò Huế không hoàn toàn là những bài ca cách mạng, bao nhiêu câu hò là bấy nhiêu câu hát tình tự. Trăm năm dầu lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ, con đò khát đưa. Đã có nhiều người cãi nhau khi tranh luận về cái cây ở trong câu ca dao trở thành câu hò Huế này. Người thì bảo đó là cây da, người thì bảo đó là cây đa. Riêng tôi không thắc mắc lắm, chỉ cần mỗi lần nghe câu hò là được nhớ tới người gái Huế mình yêu, lúc đó đang làm nghề đưa đò ở đập đá bên bờ sông Hương. Rồi vì lỡ hẹn mà không bao giờ tìm thấy nàng nữa, lại đành phải yêu một con đò khác vậy. Tôi sẽ có không biết bao nhiêu là kỷ niệm với con người và cảnh vật nơi cố đô và những kỷ niệm đẹp đó sẽ được tôi nhắc lại trong một cuốn hồi ký khác. Tôi chỉ viết ra đây sự cảm nhận của tôi lúc đó trước sự trầm lặng của thành phố và những cô gái Huế. Thứ trầm lặng bề ngoài che giấu những đợt sống ngầm dữ dội nếu ta có cơ hội sống lâu để có thể nói như tôi rằng đã biết ái tình ở dòng sông Hương. Câu hát trong bài tình ca Trong lần gặp nhau đầu tiên giữa tôi và Huế dọn năm 1944 này, tôi chỉ mê mãi đi tìm cái đẹp của Huế qua những câu hò câu hát. Đất thừa thiên dân hiền cảnh lịch, điện ngọc lầu vàng, non xanh nước biếc, tháp bảy tầng thánh miếu chùa ông, chuông chùa diệu đế trống rung tam tòa. Cầu càng tiền sáu bài mười hai nhịp, anh qua không kịp, tội lắm em ơi. Những ngày ở Huế học hỏi về nhạc cổ truyền, tôi có may mắn được gặp các nhạc sĩ Vĩnh Phan, Bũ Lộc. Trong nhóm này còn có cụ Vĩnh Trân, tức ngũ đại, là anh của Du Duy Tân, đánh đàn tỳ bà rất hay. Những người trong hoàng phái này yêu âm nhạc với tâm hồn phóng khoáng, không như một nhạc công gốc quản trị. Người mà tôi nghĩ rằng chỉ nên kéo đàn nhị cho hay, chứ không nên lập luận về âm nhạc bằng nửa con mắt. Và những ý nghĩ rất hẹp hòi. Và nông cạn Không một nền nhạc cổ truyền nào Có thể tồn tại nếu không có sự cải cách liên tục Chỉ có người ngu dốt Mới thần thánh quá cái cổ Rồi cho rằng mọi sự cải cách là bội phản Six. Ngay lúc đó Tôi đã khám phá ra sự liên tục phát triển Của những bài ca huế Một số những bài hát thuộc loại Hát lý Đã do các nhà giáo vừa mới phóng tác Và cho in ra để dạy học trò Ví dụ bài Lý Hoài Xuân Nghe một bài ca Huế là Tứ Đại Cảnh Tôi nhận ra đó là nhạc điệu của bài Khi Tương Phùng Trong loại hát quan họ của miền Bắc Ninh Trong khi nhạc cổ truyền luôn luôn chuyển động Thì anh nhạc công mà tôi không yêu đó Lúc nào cũng mỹ dân bằng sự cổ hủ của mình Về phần tân nhạc có các nhạc sĩ như Ngô Ganh, Văn Giảng Kéo nhau tới nghe tôi hát Buồn tàn Thu ở Rạp Tân Tân Rồi sau đó chúng tôi kết thân với nhau. Đã có sự trao đổi kinh nghiệm, trao đổi tài liệu giữa anh ca sĩ chuyên nghiệp và các nhạc sĩ tài tử ở miền sông Hương, núi Ngự. Tôi đã biết thêm những bài hát mới, chẳng hạn bài Thương Giang Giả Khúc của Lưu Hữu Phước mà tôi vội vàng hát ngay trên sân khấu gánh Đức Huy. Lại có thêm Nguyễn Văn Thương tặng cho những bài Trên sông Hương, Bướm Hoa, Đêm Đông để đánh đàn với ban nhạc Tây trong gánh hát. Đây cũng là lúc tôi đặt mục đích cao nhất của đời mình là phải được mời hát ở trên đài radio Indosin tại Sài Gòn. Nên nhớ lúc đó vấn đề vô tuyến truyền thanh còn là chuyện khá mới mẻ đối với người dân Việt Nam. Tôi chưa bao giờ có được một cái máy nghe radio cả dù đã từng là thợ sửa chữa radio ở phố Hàng Gai, Hà Nội. vả chăng chương trình văn nghệ của những đài truyền thanh ở Hà Nội hay ở Sài Gòn không có gì để hấp dẫn tuổi trẻ đang yêu âm nhạc mới. Chương trình âm nhạc của Đài Radio lúc đó là trình bày tuần cổ hay chèo cổ, hát những bài bản cải lương, phần nhiều là bài giọng cổ do các cô tư sạng. Ba Bến Tre, Ngọc Nữ, Phụ Cách Chỉ tới tháng November 1944 là lúc tôi đã vào tới Sài Gòn mới có một hát nhạc cải cách do Nguyễn Văn cổ nói chuyện và với tôi hát ba lần một tuần ở Đài, Đài Radio Endersin. Thành phố Huế cũng có những thanh niên hoạt động văn nghệ hào hứng, không thua gì với văn nghệ sĩ Hà Nội hay Hải Phòng. Võ Đức Duy, người tiên phong của làng kịch, đã dựng vỡ thoại kịch phóng tác từ phim Ben Hưa là truyện cổ La Mã. Mấy anh em Hoàng Trọng Thước, Hoàng Trọng Khanh đã thành lập từ năm 1938, một gánh hát lấy tên là Kim Sanh. với đường lối nghệ thuật giống như của một đoàn hát cải lương nam kỳ. Chỉ khác ở chỗ về phần âm nhạc, Gánh Kim Xanh không dùng những bản ca nằm trong nhạc mục của sân khấu miền Nam, mà dùng toàn những điệu ca Huế. Dù không thành công, nghĩa là không lan tràn đi khắp nơi, nhưng sự ra đời của Gánh Kim Xanh cho ta thấy trong ngành sân khấu ở Huế, cũng có những người muốn làm công cuộc cách mạng. Thế là trong lần gặp gỡ đầu tiên với chiếc nôi của âm nhạc Việt Nam là thành phố Huế, tôi đã học hỏi được rất nhiều về nhạc cổ truyền. Nếu trong những chuyến đi về thông quê trước đây và trong chuyến đi theo cánh hát rong, lúc này tôi đã tiếp thu được ở kho tàng âm nhạc nhân dân, chứ không phải trong sách vở về nhạc Tây Phương. Nhiều tài liệu nhạc sống để có thêm vốn liếng cho việc soạn ra những bài hát của mình, thì chính tại vùng Huế này, Tôi khám phá ra sự phong phú của nhạc ngữ Việt Nam qua hệ thống âm giai đặc biệt, để rồi sẽ dễ dàng viết ra một bản trường ca như Con đường Cái quan Rồi đây trên đường Nam Tiến, tôi sẽ được dừng chân tại Dùng Phan Rang, là nơi còn dư vang của những bản nhạc chim thành, để xác định bằng lỗ tai sự tương hưởng giữa hai dòng nhạc chàm, nhạc Huế mà người ta thường nói trong sách vở. Sau những ngày được sống với mùa xuân ướt lạnh ở Huế, gánh đất huy giả từ sông Hương lên đường vào Turan, Đà Nẵng. Lần đầu tiên vượt đèo Ải Vân, tôi tưởng mình là một tráng sĩ thời xưa đi mở rộng biên thùy nước Việt. Đi trong mây phủ Ải Vân của câu ca dao quen thuộc, tai không nghe thấy tiếng chim kêu trên rành đá, nhưng nghe thấy những câu hát của bài Lý qua đèo ban dội ở trong lòng. Trường 22 Đêm nay họa có mình ta, đốt trầm hương cũ chờ ma nhạo đàn, lưu trọng đư. Tới Turan, Đà Nẵng, cánh đức huy sạc lu miều đóng neo tại Rạp Xinh Á, nằm ở đầu hai con đường Phan Chu Trinh và Hàm Nghi. Tuy cũng là một thành phố cửa biển quan trọng, nhưng Turan lúc đó chưa bành trướng kinh khủng như vào thời có quân đội Mỹ tới Việt Nam. Phố xá vắng vẻ tĩnh mịch với những hàng cây cao vút những phụ nữ đi trên đường dù là người bình dân cũng mặc áo dài đội nón huế đa số còn để răng đen nghệ sĩ cải lương của Gánh Đức Huy không đặc sắc như của các cánh Nam Kỳ chính gốc nhưng cũng lôi kéo khán giả hàng đêm chen chúc tới coi anh Miều vẫn là cái đinh của gánh hát kép quý tức Nhật Thanh tuy không đẹp trai hơn hay hát hay hơn những ngôi sao của là cải lương Bắc Hà như sĩ kiến anh đệ hay Bùi Thái nhưng cũng có vô số các bà các cô mê như điếu đổ từ lúc đánh hát ra đi từ Hải Phòng và vào tới khoảng giữa của miền Trung này. Các anh kép khác như hiếu dần ba hội đã trở thành những người bạn thân của tôi. Chúng tôi đối đại với nhau như những anh em ruột trong một gia đình. Với nhạc sĩ kể cả trong ban nhạc Tây và trong ban nhạc cổ đều rất yêu tôi, khuyến khích tôi trong cả hai phương diện. học hỏi và trình diễn Tôi đã có dư tiền để mua lại của anh Ân một cái đàn vô lông thật tốt và cũng ngọa ngoại kéo đàn vào những rút mọi người đã đi ngủ cả rồi Đào tịch, đào chính của gánh hát vẫn còn độc thân vẫn còn cho tôi những đêm ái ân mùi mẫn và sẽ trở thành vợ yêu của một bác sĩ già khi gánh hát tan Đào Nga đã là vợ bán chính thức của anh Phúc của đào châu trẻ tuổi nhất là đào phụ của gánh hát và sẽ là người tình của tôi khi gánh hát vào tới Cà Mau Lũ con quanh chị Miều lớn như thổi đi theo gánh hát chẳng được học hành gì cả nhưng vẫn là những đứa bé ngoan Về sau những con gái quanh chị Miều trở thành những phụ nữ nổi danh của bang vũ trịnh toàn Tôi đã được nhiều người biết tới tên tuổi nhiều hơn cái thời tôi mới nhảy ra sân khấu hát dạ cải cách ở Hải Phòng Thái bình Nam Định Tinh đồn về chàng yoga đầu tiên đã đi rất nhanh từ thanh quá vào vinh tới huế Và bây giờ thì thanh niên nam nữ Turan kéo nhau tới rạp cine để nghe tôi hát Đã rất tự tin ở mình, đã biết trau dồi tài nghệ cũng như sắc đẹp xích. Đã để tóc dài cho có vẻ nghệ sĩ rồi xích. Đã sắm được bộ áo mùa lạnh bằng nỉ, được gọi là nỉ Paterpoole Sợi to như chân gà Đủ sự ấm lòng tôi trong những ngày mùa lạnh ở Turan này. Được làm quen với những tài năng của địa phương như nhạc sĩ Phan Vùng Điểu, nguyên là lính trong quân đoàn 16 EIC của Pháp đóng ở Quy Nhơn, vừa mới trở về nơi sinh trưởng của mình để đóng góp vào việc thành lập một lần nhạc mới với bài Cầu Cao. Gặp Phan Quang Định, tác giả bài Sơn Tinh Tuy Tinh, làm quen với anh Tâm, người công giáo, đánh đàn hộ organ ở nhà thờ. thú vị nhất là tập chàng thi sĩ mà mình yêu quý vô cùng là Lưu Trọng Lư lúc đó anh Lưu đang dạy học tại trường Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh sau khi nghe tôi hát anh đã nặng đặt lôi tôi lên xe kéo đưa tôi tới trường học để hát cho học trò của anh nghe từ trước tới giờ tôi chưa gặp ai nên thơ như con người Lưu Trọng Lư chưa gặp anh đã nghe nói anh là người rất lơ đãng. gặp anh rồi thì nhìn bề ngoài của anh Cũng đã thấy anh là một con nai vàng ngơ ngát Đã có ai kể cho tôi nghe chuyện anh cầm tiền đi chợ mua đồ cúng Nhân ngày dỗ vợ Nhưng anh ghé vào tiệm hút rồi quên phức chuyện đó Theo lời kể của Hoài Thanh Đã có lần Lưu Trọng Lưu nằm đọc tập thơ Tiếng thu của mình Rồi ngồi dậy cười to A ha thế mà mấy bữa ni cứ tưởng Hai câu Giật mình ta thấy mồ hôi lạnh Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi là của Thế nữ. Hai câu ấy là của Lưu Trọng Lư Sau khi tôi hát cho lũ học trò xanh sao và gầy gò nghe bài buồn tàn thu Rồi thì nhà giáo Lưu Trọng Lư đầu buồn tóc rối, quần áo lôi thôi lít thớt và nát nhầu móc ở trong túi ra những mẫu thơ để tặng tôi ngay trong lớp học Tôi nhớ rất kỹ đó là những đoạn thơ của bài Giang Hồ mà khi in ra thì anh Lưu đề tặng Nguyễn Quân và Vũ Hoàng Chương Mời anh cạn hết chén này Căng vàng ở cuối non tay ngậm buồn Tiếng gà đã rộn trong thôn Nửa đời phiêu lãng Chỉ còn đêm nay Đã tặng thơ rồi Anh tặng luôn cho tôi một tịch nhân của anh Người tàu lai lưu Trọng Lư có ra một chuyên ngôn Về người đàn bà mà anh gọi thêm là quỷ Không biết khi anh trao kỹ vật Cho thằng em này Thì đó là cười hay là quỷ Tôi không còn nhớ tên người quỷ Có đôi mắt màu hạt dẻ này Nhưng tôi nhớ rõ ràng là ngoài thân hình Kiều Diễm ra, là còn mang tới khách sạn một cái bánh gà tô lớn. Chúng tôi ăn bánh ngọt và nhìn qua cửa sổ để thấy nhà gà Turan đang u ám nằm cạnh bến sông, Giờ có vạt nắng chiều vụt tới, làm cho cảnh vật bỗng nhiên rực rỡ. Tôi sẽ có rất nhiều lần phổ nhạc những bài thơ tuyệt vời của anh Lư để trả ơn mối tình nửa đường phiêu lãng này. Tự bài tiếng thu, qua vận thơ sầu rụng, tới thú đau thương và còn chi nữa bài này tôi mạng phép đổi tên là Hoa rụng ven sông gặp lại anh đưa ở Huế vào những ngày đầu của cách mạng tôi vẫn thấy anh nên thơ như cũ và tin rằng chẳng bao giờ anh hết nên thơ dù rằng sau này có nhiều fan anh cứ phải tuyên bố là đã dơ tay xua đuổi con Nai vàng ở trong anh chạy đi những ngày ở Turan là những ngày rất êm ái của tôi Dù bộ mặt chiến tranh vẫn đậm nét qua hình ảnh những toán lính Nhật di chuyển trên xe nhà binh trong một thành phố có tính chất quân cảnh này. Tôi được ra bãi biển Tiên Sa để hưởng cái thú nằm trên một bãi cát rất là hoang dại. Cũng như sẽ được ra đảo Hòn Yến ở Phai Phu, Hội An, coi người ta leo trèo trên gần núi đá để lấy tổ chim yến. Thanh niên ở Phai Phu yêu âm nhạc hơn tất cả thanh niên những nơi tôi đã đi qua. Nhạc sĩ nổi danh ở đây là anh Tàu Lai La Hối, tác giả của bài Xuân và tuổi Trẻ, tốt nghiệp nhạc việt Thượng Hải và có chân trong hội ái nhạc Société Gila Harmonix ở Phaifu. Các hội viên khác của hội này là vị chỉ huy trưởng người Pháp của Đảng Indigent, lính khố xanh, là ông công chức cao cấp của người Pháp của nhà đoan, là những nhạc sĩ minh hương như Vương Quang, Vương quốc Mỹ, Là hối hoạt động ngầm cho chính phủ tưởng giấy thạch ở Trục Khánh, nên về sau anh bị nhật bắt và thủ tiêu. Phai Phu còn có trương tình cử cho vô lông, sau này viết nhiều bài khảo cứu về nhạc giọng cổ. Thế rồi đã đến lúc cánh hát phải tiếp tục lên đường, từ Turan Đà Nẵng vào Phai Phu Hội An, chỉ mất hơn một giờ xe hơi. Tới một thị trấn có những ngôi nhà cổ nhất Việt Nam là Hội An này. Cánh đất huy treo bản hiệu ở Rạp Hòa Bình, trên đường cây me, gần địch Tiên Hiệp. Phai Phu mấy trăm năm trước là một thị trấn xây bởi những người Tàu từ đảo Hải Nam tới Việt Nam lập nghiệp. Cái tên cũng do ở tiếng Tàu mà ra. Theo nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, tác giả bản Nắng Chiều, vốn là người sinh trưởng ở Hội An, khi người Pháp tới thị trấn này thì được người dân Tàu cho biết đây là nơi chuyên bán hoa, bán là phô và hoa là ba. nên họ gọi thành phố là Ba Phô. Dần dần Ba Phô trở thành Phai phu Cũng có người cho rằng tên Phai phu là do ở tiếng Bồ Đào Nha mà ra. Lúc tôi tới đây, dân chúng trong thành phố đã trở thành người Minh Hương cả rồi. Tại hai phố chính là phố Quảng Đông và phố Chùa Cầu, tôi được thấy còn nguyên vẹn những ngôi nhà cổ xây từ thế kỷ thứ 16. Trong khi di tích của phố Hiến chẳng còn gì ngoài những ngôi mộ cổ, Tại Hội An, tôi được bồi hồi thấm nhía những ngôi nhà nhỏ nhắn mang nhiều vết tích của thời xa xưa rồi còn được đi trên một cái cầu lớn do người Nhật xây vào thời xa xưa đó. Cầu này gọi là Kiều Thương Gia có lợp mái ngói và được bắt ngang một con lạch nhỏ. Đầu cầu này có tượng con khỉ, khởi sự xây năm thân. Đầu cầu kia có tượng con chó, xây sông năm tuất. Bên trong cầu có xây bàn thờ, Lúc nào cũng thấy khói hương nghi ngút Gánh hát không ở lâu tại Phai Phu Những chặng đường tới sẽ là Quảng Ngãi, Bình Định đây Tôi giả từ miền Quảng Nam Và ngẫm nghĩ về một câu châm ngôn trước đây Tôi chưa hiểu hết ý nghĩa Quảng Nam hay cải, Quảng Ngãi hay co Bình Định hay lo, Thừa Thiên nít hết Bây giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của câu này Do dân chúng soạn ra để vạch mặt quan lại Việt Nam cục cực dân pháp và đan nhau. Người dân ở ba miền Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định mà ưa cãi nhau, đôi co với nhau suốt ngày chỉ lo chuyện kiện tụng nhau, thì rút cục chỉ có quan trường ở thừa thiên là hưởng lợi. Chương 23. đâu cây đào xinh hơi xuân, vườn sang cây tùng thăm đông quân, ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi vàng rơi thu mênh mông. Bích Khê tinh huyết. Xưa kia khi còn là đất Chàm thì miền đất Quảng là nơi có nhiều thành lũy kiên cố để ngăn chặn cuộc nam tiến của dân tộc Việt. Không ngăn được xâm lăng thì phải nộp thành cổ lũy cho Hồ Quý Ly vào năm 1402 để 20 năm sau Người chim sẽ cố gắng chiếm lại thành này Nhưng miền đất chàm sẽ vĩnh viễn trở thành đất Việt Khi vua Lê Thánh Tông đem 100.000 quân tiến vào bắt sống vua chim là trà toàn Khởi sự mang tên Quảng Ngãi dưới thời nhà Nguyễn Nhưng một số địa danh ở đây vẫn còn dùng tiếng chàm Người chim có bốn giọng họ chính thống là on ma trà chế Tại Quảng Ngãi, những con sông to nhỏ còn mang tên trà khúc, trà bồng, trà câu cà nô, trà nột cửa biển thì mang tên sơn trà cũng như tất cả các tỉnh miền trung tôi đã đi qua Quảng Ngãi là giải đất nằm giữa biển và núi phong cảnh đẹp vô cùng nếu ta được đứng trên ngọn núi thiên ân là để nhất thắng cảnh ở đây để nhìn ra biển đông nước xanh phẳng lì nối tiếp với trời mây nhìn xuống những xóm nhỏ ẩn hiện trong rừng dừa trên bãi cát trắng phao nhìn lên dãy trường sơn nắng vàng rực rỡ đặc biệt là nhìn những quần xe nước khổng lồ đặt trên những con sông rồi xuống gần sông để nghe tiếng nước reo vui tung bọt trắng xóa chảy vào đồng xanh bao la vời vợi. Người ta cứ cho rằng vì đất xấu dân nghèo nên người Quảng Ngãi không khéo như người Bình Định không thật như người Phan Thiết không nhã như người Nha Trang và rằng người Quảng Ngãi là người đảm đang hơn tất cả Có điều chắc chắn người ở đây Là những người có tính tình quá khích Lúc cách mạng nổi lên Ai cũng nghe tiếng đồn về sự hiếu sát Của du kích Ba Tơ. Về sự đảm đang Nếu tôi không nhầm Thì trong cuộc kháng chiến chống Pháp Cái lối dùng xe đạp để thồ hàng Là do người Quảng Ngãi sáng chế ra Chỉ cần gắn một cái gậy tre vào tay lái Nối cao lên bằng một cái gậy nữa Là chiếc xe đạp có sức chở đồ Như một chiếc xe bò Công tá chuyên chở lương thực và vũ khí đạn dược bằng xe đạp thồ mà quân đội Pháp không hiểu nổi này đã là yếu tố chính đem lại thắng lợi cho mặt trận Điện Biên Phủ sau này. Nhưng ta đừng quên rằng nơi đào tạo ra những con người quá khích và đảm đăng này còn là nơi sinh trưởng của những nhà thơ lớn của chúng ta như Nguyễn Vĩ, Bích Khê, Tế Hanh với những vần thơ tuyệt vời. Tân Tiến Như, Từng Giọt Thánh thót, Từng Giọt Tơi bời, mưa rơi, gió rơi, lá rơi em ơi. Nguyễn Vĩ Sương Rơi Siêu thật như Nàng ơi, tay đêm đương dăng mềm, Trăng đang qua cành muôn tơ em Bích Khê Cổ điển như Làng tôi ở vốn, chuyên nghề lưới, Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Tế Hanh quê hương Nơi mà người ta cứ cho là đất đai cằn cổi này, còn là nơi sản xuất ra loại quế hảo hạng tốt hơn quế Tích Lan hay quế Trung Quốc, và là nơi có hàng vạn mẫu đất trồng mía để làm đường. Ở Quảng Ngãi, cánh Đức Huy Sạc Lô miều tới ăn ở Hát Hỏng tại Rạp Hát Kiến Thành, đường Phan Bội Châu. vào những năm đầu của thập niên 40, Việt Nam hãy còn đạt dưới thời Pháp thuộc, dù chính quyền bảo hộ đã mất mặt vì bị thua trận ở chính quốc và bị Nhật áp đảo ở Đông Dương. Đời sống tỉnh nhỏ tại miền trung xa vắng như Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa rất là buồn tẻ. Văn hóa nằm trong tay người Pháp, kinh tế nằm trong tay người Tàu. Không một gánh cải lương nam kỳ lớn nào như gánh Nam Phỉ, Phước Cương dám tới hát ở những nơi ít khách này cả. Chỉ có những gánh hát bắc kỳ bé bổng như Đức Huy mới dám ghé lại những nơi không hy vọng có đông khách. Nhưng gánh cải lương của chúng tôi Nhờ có thêm một âm nhạc cải cách Nên ngoài khán giả bình dân Còn lôi kéo thêm được một số khán giả Thanh niên học sinh Rồi tôi được làm quen với giới nhạc sĩ tỉnh nhỏ Trong đó có nhạc sĩ Văn Đông Là người sẽ mãi mãi Là cái đinh của nền tân nhạc Ở khu vực này Rồi tôi tham dự những buổi văn nghệ salon Để nghe anh bạn mới tên là Trình Cùng với em trai Em gái của anh đàn hát Về sao ban nhạc gia đình này Bị thủ tiêu Trong những ngày đầu của cuộc cách mạng 1945 Chỉ vì là con cái nhà quan Cũng có thêm một người yêu Phượng Nga Mắt xanh răng vàng Cựu hôn thê của một ông tây Được cô cho ăn món quà địa phương ngon vô cùng Đó là món giòn Một thứ hến nhỏ Chỉ thấy có trong những con sông ở vùng này Rửa cho thật sạch Nấu lên rồi ăn với bánh tráng thì tuyệt Giả từ Quảng Ngãi Như một gánh hát quê đói khát Nên không bỏ sót một địa điểm nào Đức Huy Sạc luôn nhiều Ghé lại những thị trấn nhỏ như Tam Kỳ Tam Quan Trước khi tiến vào tỉnh lỵ Quy Nhơn Tại Quy Nhơn Tôi được biết thêm một bãi bể nữa Bãi bể này sạch sẽ gọn gàng hơn Tất cả các bãi bể khác Vì nằm ngay trong thành phố Tại đây tôi còn được biết thêm Một loại hát nữa Là hát bài tròi của đám hát đông ngoài chợ Chuyên kể những chuyện thơ bình dân như truyện Kiều hay chuyển Nhị Độ Mai qua lời ca tiếng hát lại khám phá thêm một âm giai khác với ngũ cung miền Bắc và ngũ cung Huế trong hát bài tròi có một bán âm mà trong các âm giai ở miền ngoài không có âm giai Do Mi Fa Son La này cũng là âm giai nhạc chàm và âm giai vọng cổ miền Nam thì ra nhạc chàm gần gũi với nhạc vọng cổ hơn là với nhạc Huế Cánh hát ghé Tuy An, rồi khi tới Tuy Hòa thì tôi bị xúc động bởi cái tháp chàm nằm trên đồi cao ngay sau lưng đạp hát. Tháp bỏ hoang lâu ngày là nơi an chốn ở của khỉ và dơi. Tôi leo lên ngồi trong tháp, mơ màng chuyện tình quyền chân Công Chúa, thương xót một giống nòi bị diệt vong, lẫm nhẫm ngâm mấy câu thơ của chế lăng viên. Tại tất cả 4 năm thị trấn vừa kể, hàng đêm công đám khán giả lèo tèo, Chẳng có ma nào mê tân nhạc cả Anh ca sĩ đeo kính cận của gánh cải lương này chỉ nhận được tiếng dỗ tay lưa thưa của các bà già và con nít Nhưng đây là cốt tôi không còn đặt nhiều quan trọng vào việc đứng ra sân khấu để hát cho người khác nghe mà chỉ muốn hát để thỏa mãn cơn đam mê hát của mình Hát trước đám đông hay hát một mình cũng vậy thôi Có người vỗ tay hoan ngên hay không có ai thưởng thức tài nghệ mình cũng chẳng sao cả đã cất cao giọng hát là đã thấy tràn trề hạnh phúc rồi. Người nghệ sĩ nào cũng vậy, sau một thời gian phục vụ xích quần chúng sẽ quay về phục vụ chính mình. Chỉ khi gánh hát vào tới Nha Trang thì mới có khán giả thanh niên học sinh mê tân nhạc rầm rạp tới nghe tôi hát. Tôi không quen thêm một người bạn nhạc sĩ nào ở đây, nhưng tôi lại quá quen thuộc với phong cảnh của các tỉnh nằm dài nơi có thùy dương bóng dừa ngàn thông. Và có biển cả chơi vơi rồi Dù biển Nha Trang xanh Và nước ấm hơn bất cứ nơi nào hết Trong thời gian ở đây Tôi chỉ ngông ngóng chờ ngài giả từ miền Cát Trắng Để tiến lên chốn Đà Lạt thần tiên Trường 24 Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ, Trăng sao đấm đuối trong sư nhạc, Như đoán từ xa một ý thơ. Hàng mặt Thử, Đà Lạt Trăng Mờ Nhưng trước khi leo lên được một nơi thần tiên là Đà Lạt, Gánh Đức Huy Sạn Lô miều tới hát ở Phan Rang, Những ngày lưu lại ở tỉnh này không có gì là đáng kể Nếu tôi không có một kỷ niệm đẹp. vào lúc tôi bước vào nghề hát, Đã làm gì có báo chí chuyên môn loan tin về những hoạt động của kịch trường hay âm nhạc chưa có những vị phóng viên hay ký giả sân khấu để mình kính đáo bỏ vào túi họ tí tiền cà phê giờ họ viết bài quảng cáo khen ngợi lúc đó chưa có một bài báo nào nói tới tôi hay nói tới những bài hát của dân cao cả nhưng tiếng đồn về anh du ca đầu tiên đi gieo rác nhạc buồn đã được khá nhiều người trong mọi giới biết tới cho nên một bộ hôm Ông có xe hơi của ông tỉnh trưởng Phan Rang là Nguyễn Duy Quang tới đạm hát để đón tôi vào dinh, giữa sự ngạc nhiên của nhân viên đoàn hát. Vào trong dinh tôi mới biết là có ông Bảo Đại đang ngồi ở đó. Ông thường trị vì tại Đà Lạt và đi bắn ở trong rừng nhiều hơn là ngồi trên ngai vàng tại Huế. Hôm nay ông từ một vùng săn bắn nào đó xuống chơi thành phố Phan Rang và nghỉ ngơi trong dinh tỉnh trưởng. Tôi đã biết tới sự yêu nhạc của ông vua khi thấy ông đem người con trai của thượng thư Phạm Quỳnh là Phạm Bích giàu làm bí thư riêng chỉ vì anh này đánh đàn guitar rất giỏi đã không còn coi đối tượng là quan trọng nữa đã chủ trương khi cất lên tiếng hát là hát cho mình nhiều hơn là hát cho người nên tôi chẳng có một mặt cảm nào khi ngồi ôm đàn hát cho ông vua nghe ông Bảo Đại rất lịch sự rất nhã nhặn sau khi nghe hát xong ngồi mời tôi ăn bánh ngọt Và nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp Hỏi tôi học nhạc ở đâu Từ bao giờ Hơi ngạc nhiên khi thấy tôi trả lời Là chẳng học ai cả Hỏi thăm về ông Kim Về gia đình tôi Một ông vua yêu nghệ thuật như vậy Chắc chắn là đằng sau cặp mắt kính đen Mà ông thường đeo Có ẩn nắp một đôi mắt nhân từ Ừ đúng như vậy Trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử Có nhiều kẻ quay mồm ra Phê bình bảo đại là thế này thế nọ. Nhưng tôi chưa thấy ai dám nói ông ta đã bỏ tù hay đã giết một người Việt Nam. Trong khi qua hai ba lần cách mạng quốc gia và quốc tế, có biết bao nhiêu người đã bị thủ tiêu hay bị cầm tù bởi những nhà lãnh đạo mệnh danh là yêu nước thương nòi. Xong buổi hát vo, theo tiếng nhà nghề là hát không lấy tiền. Khi tôi ra về, tỉnh trưởng Nguyễn Duy Quang tiễn tôi ra cửa, rất tế nhị, tay cầm sẵn một gói quà là năm thước vải phim rất tốt để tặng anh ca sĩ trẻ tuổi. Với số vải này, tôi may được hai cái áo sơ mi, một cái mặc cho tới khi rách, một cái sẽ tặng anh bạn thi sĩ Nguyễn Bính khi gặp anh ở Sài Gòn một vài tháng sau, để anh bán lấy tiền vào nằm tiệm hút. Về tới rạp, và khoe là vừa hát cho vua nghe, cả gánh hát lắc đầu, le lưỡi tháng phục. Vài ngày sau gánh hát giả từ Phan Rang, giả từ một miền có những cồn cát lớn và trắng toát như cảnh siêu thực ta chỉ thấy trong một giấc mộng đêm hè. Muốn đến Đà Lạt, hành khách phải đi tàu quả từ ga Phan Rang chạy ra Tu Sam, để rồi chuyển qua những con tàu có móc sắt, reme ở gầm xe thì mới leo tới nơi cách mặt biển 1500 thước cao. Thành phố Đà Lạt quả là một nơi thần tiên. khởi đầu là một bác sĩ người Pháp tên là Chak từ cuối thế kỷ thứ 19 sau khi dùng cả hai đường bộ và đường thủy để thám hiểm vùng phía nam của miền trung nước Việt đã leo lên cuối dãy Trường Sơn và tìm ra một bình nguyên có núi rừng hùng vĩ nhưng không hải hùng quan giả có khí hậu hiền hòa và có đủ mọi loài hoa đua nhau nở như trong một mùa xuân bất tận rồi toàn quyền đu mê nhìn thấy công ích của nơi lâm viên này để sau khi bác sĩ Giang sang qua đời thì công cuộc xây dựng nơi nghỉ mát Đà Lạt được khởi sự vào năm 1923. Và tới năm 1944 là lúc tôi tới đó thì đã có đầy đủ những cái làm nên là lạc mà chúng ta gọi là hồ than thở, rừng ái ân, thung lũng tình yêu, và có một rạp hát để tôi hát buồn tàn thu. Đã được đi nhiều nơi trên đất nước, nhưng tôi không thấy phong cảnh ở đâu đẹp như ở đây. Mang tinh thần vọng ngoại như hầu hết thanh niên thời đó, tôi sung sướng được tới một thành phố giống như ở châu Âu, tưởng mình đang ở Thụy Sĩ hay Đức Quốc. Đi trong mây, thở ra khói, nhìn núi rừng, nghe chim hót, ngửi mùi hoa. Đó là tất cả những gì mà tuổi hoa niên mơ mộng có thể thực hiện khi tới Đà Lạt. Cảnh nhà Kato Sam là ngôi tháp hời, Chưa bị lâm vào cảnh quan tàn nên hồng hào và sạch sẽ hơn cái tháp cổ lỡ lói ở Tuy Hòa rất nhiều. Gặp gỡ dòng dõi của chế mân với con mắt họa sĩ, tôi mê màu áo của những cô gái chàm. Khi thì là màu hoa lý tươi, khi thì là màu vàng anh nhạc. Những màu sắc không thấy có nhiều trên y phục của các cô gái Việt. Sau này tôi được trung tâm điện ảnh phái ra đây để quay phim vũ nữ chàm, cầm quạt múa điệu padit, múa bướm, trước và thấp cổ, và khám phá ra âm giai chàm được dùng trong tọ Tamtara, bài hát ân tình, là âm giai hơi quán, đô mi fa sol la, giống như âm giai trong hát bài chòi hay của giọng cổ, chứ không phải giống như âm giai trong ca Huế. Vào hồi đầu thập niên 40, người dân đen muốn tới thành phố Đà Lạt không phải là chuyện dễ dàng đâu, phải làm đơn xin phép và chờ sở mật thám điều tra. Rồi 3 tháng sau mới có giấy đi. Thường thường thì chỉ là giấy phép cho tới nghỉ mát, village trong một thời hạn nào đó. Nếu muốn tới làm ăn sinh sống ở Đà Lạt, thì lại là một chuyện khác, một chuyện khó khăn vô cùng. Người Pháp thành lập ra thắng cảnh Đà Lạt, để dành riêng cho người da trắng. Đánh đức quy lên Đà Lạt dễ dàng, vì anh Trúc đã đút tiền cho sở cảnh sát rồi. Tại Đà Lạt, Cánh hát Đức huy cư ngụ và trình diễn ở đạp Ngọc Hiệp trên đường Cây Quẹo Người bạn mới của tôi là Lê Xuân Ái tác giả của những bài Hồn Nam Tướng, Chinh Phủ Hoài Khúc, Thiên Lý Mã, Quyền Trân Công Chúa, Con Thuyền Trên sóng Và có chân trong ban nhạc của Năm Lành Em vợ, vợ bé của một triệu phú miền Nam là ông đội có Nghệ sĩ tại Hoa Lữ Liên trong ban AVT cũng đang làm việc tại Nha Công Chánh đà Lạt Nguyên là cầu thủ đá banh của đội banh vô địch Đông Dương là Cô Lữ Liên cũng như số đông thanh niên thời đó, ưa thích cuộc đời giang hồ và đã năm tiếng từ năm 1942. Tại Đà Lạt, Lữ Liên hoạt động trong ban kịch tài tử, rồi làm việc tại Đài Phát Thanh. Ở đó trước khi vào Sài Gòn, trở thành người thăng hoa loại nhạc hài hước mà người khởi đầu là Trần Giang Trạch. Sau này, Tôi có tối thiểu hơn 10 lần đi về chốn cao nguyên Đà Lạt, lần nào cũng nằm tròn trong vòng tay ân ái của một người tình. Một người giúp tôi soạn nổi rất nhiều câu hát ái tình. Từ ngày đó có em đi nhẹ vào đời, cho tới nghìn trùm xa cách người đã đi rồi. Và có đầy đủ những kỷ niệm tươi vui hay buồn bã, nhưng tất cả những nỗi hân hoan hay ủ rũ cũng đều không xa sắc hay nặng nề, mà chỉ êm đềm như màu trăng đã ấp ủ tôi, vào những đêm đầu tiên tới Đà Lạt này. Một màu trăng đã đến từ lâu với nhà thơ hàng mặt tử. Cả trời say nhậm một màu trăng và cả lòng tôi chỉ nói rằng không một tiếng gì nghe động chạm dẫu là tiếng vỡ của sao băng. Chương 25 Chương 25 Người đẹp vẫn thường hay chết yểu, thiên nhân đầu bạc sớm hơn ai. Răng Lê Ba Chỉ còn ghé lại vài ba chỗ nữa là gánh hát sẽ tới miền nam, sẽ tới thành phố Sài Gòn. Mục đích của chuyến đi xuyên Việt này đây. Trước mắt chúng tôi là Phan Rí, Phan Thiết, rồi là Biên Hòa, cửa ngõ vào Sài Gòn. Từ nay trở đi gánh đức Huy sạc lô miều, sẽ phải so tài với những gánh hát nổi danh khác ở đây rồi nha. Phải tranh thương rồi đó. Anh Trúc phải đem hết kinh nghiệm của nghề nghiệp vào việc lấy rạp ở miền Nam. Không giỏi giang và nhanh chân nhanh tay là bị gánh hát khác lấy tranh rạp ngay. Kẹt rạp là một khốn khổ cho bất cứ gánh hát nào. Giả từ Đà Lạt, gánh hát xuống Tua Sam bằng xe lửa có móc sắt, rồi đổi tàu đi vào phía Nam. Thị trấn phan Rí quá nhỏ bé, chúng tôi chỉ hát có một đêm, rồi leo lên chuyến xe đi mường máng. Đường xe lửa không qua thành phố, Chúng tôi xuống ga này để đi phan thiết bằng xe cam nhông. Thành phố miền biển còn đang ngái ngủ, chúng tôi vượt qua một cái cầu lớn để thấy thuyền đậu như lá tre tại bến tàu bè trong ngay ra biển, rồi tới ngay phố chợ. Nhân viên cánh hát đổ vali hòm đồ phong cảnh xuống trước nhà hát, nằm ngay mặt chợ. Thoáng một cái, nắng bình minh đã cuộc tới, chợ đã đông đầy người. Trong các quán đã có khách ngồi nhấm nháp cà phê, Tôi chưa thấy thành phố nào sáng sủa như Phan Thiết. À có một nơi cũng rất sáng sủa ở không xa Phan Thiết, đó là Mũi Né, thị trấn của Dân chài nơi gánh hác sẽ ghé lại trên đường vào Sài Gòn. Dân Phan Thiết là người có tiền và có cuộc sống phong lưu như dân Sài Gòn rồi. Dùng này là nơi sản xuất nước mắm, nếu so với những tổ chức làm nước mắm ở Bắc Kỳ, nước mắm Vạn Vân, hay ở Nghệ An, nước mắm Nghệ, Thì các vạn nước mắm ở đây thật là khổng lồ Tôi đã tới thăm những nơi có hàng chục vựa ngâm cá Cái nào cũng to như cái nhà vậy Được thấy hàng ngàn cái hũ trắng xóa Gọi là tỉnh Nằm phơi nắng trên những sân rộng rãi Trông như bức tranh lập thể của Picasso Công việc sản xuất nước mắm Cũng không có gì lạ vất vả Chỉ cần cho cá và muối vào vựa Rồi chờ ngày có nước mắm Mở vòi ra cho nước mắm chảy vào thùng đem bán khắp nơi trong nước. Người dân vùng này sống một cuộc đời an nhàng, ban ngày ngồi quán uống cà phê, ban đêm tới rạp coi hát cải lương. Trường Đào tạo Thanh niên Thể thao Thể dục Ossapik được thành lập ở cách tỉnh Lị Phan Thiết khoảng 20 cây số. Tôi gặp lại nhiều anh bạn đang học hay đang dạy ở trường này. Ví dụ anh Lư, chồng tương lai của Đỗ Thị Yến, hàng ngày ra thành phố chơi. Tỉnh Lị Phan Thiết là nơi dừng chân khá lâu của nhân viên gánh hát Đức Huy và của những người bạn đường khác. Trong suốt dọc đường từ Bắc vào Nam, tôi thường gặp những anh thanh niên người Bắc cũng có chí giang hồ như tôi, cũng bỏ nhà đi vào Nam, đem tài vặt của mình ra để lấy tiền đổ đường. Đi tỉnh nào cũng thấy lù lù anh chàng chuyên cắt hình bằng bìa đen tên là Văn Thịnh, vóc dáng nặng nề, răng hô ra, tóc dựng lên. Chuyên đứng ở đầu đường các thành phố, tay cầm chiếc kéo nho nhỏ, thoang thoát các hình nghiêng của dâm ba khách hàng, ngây thơ và nhúc nhát. Quả sĩ văn giáo, cao lớn, khỏe mạnh, người phố hàng tre, nối liền với phố hàng dầu của tôi ngày xưa, với cái bút lông và nét vẽ tươi khỏe như người cầm bút, đã đi chu du từ Bắc qua Lào vào Nam, qua cả cao mên, để có những bức tranh vẽ nụ cười chăm ba siêu thoát. Tỉnh lỵ Phan Thiết là nơi chúng tôi gặp lại nhau. Vui đáo để Nếu những đêm hát tại Phan Rang Phan Rí vắng khách đến rợn người, thì tại Phan Thiết cánh đất huy sạc lô miều rất đông khách, nên ai cũng thấy vui. Hàng ngày tôi thường đi tắm biển với ân hay chút. Những người không hút thuốc phiện nên không sợ lạnh và không sợ tắm. Trong chuyến đi suốt dọc miền Trung, tôi luôn luôn bị xúc động bởi những sự thay đổi quá nhanh, quá nhiều. của đời sống lãng tử Bohemian nên tôi bận biểu như một con ông con bướm bây giờ tôi thảnh thơi hơn vì tôi ít tò mò hơn rồi tới chàng phóng viên nhiếp ảnh gầy gò Lê Vinh vai đeo những máy ảnh nặng hơn mình luôn luôn trúng mối chụp hình các qua khôi địa phương và bây giờ tôi thấy rất sảng khoái trong tâm hồn sự sảng khoái này đến với tôi cũng còn do một người đàn bà nữa Phan Thiết là nơi tôi có một mối tình tôi cho là rất đặc biệt Lúc đầu tiên giữa chúng tôi chỉ là một gặp gỡ bình thường Một nữ khán giả vừa chịu tan chồng, tay dắt hai con nhỏ Từ một đồn điền nào đó ở không xa Phan Thiết lắm Thường ra vào tỉnh lị này hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng Tất nhiên vào thành phố cũng là để đi coi hát cải lương Môn giải trí hấp dẫn hơn là coi cinema hay đọc tiểu thuyết Người quá phụ trẻ măng với vẻ đẹp vừa mặn mà, vừa chói lọi của một thiếu nữ Việt, có pha dòng báo anh cắt lợi, tới nghe tôi hát buồn tàn thu Nghe những câu như em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng, thì bị thôi miên ngay. Nghe câu thôi tình em đó, như mùa thu chết rơi theo lá vàng, thì thôi không chết nữa, mở lòng ra ngay với anh ca sĩ bất kỳ này. Tôi biết tên nàng là Hélène Delfrost, con gái yêu của một mục sư ngoại quốc từ đảo Anh quốc xa xôi tới Việt Nam hồi đầu thế kỷ để truyền giáo. Rồi Ngài cởi áo nhà tu, lấy vợ người Phan Thiếp và tới Lập Đồn Điền ở suối Kiếp, cách tỉnh địa này khoảng 20 số. Hélène lấy chồng rất sớm và cũng trở thành quá phụ quá sớm. Chồng họ Lâm là người Tàu Lai, con nhà giàu ở vùng này. đã qua đời sau hơn 2 năm sống chung hạnh phúc để lại cho người vợ trẻ hai đứa con thơ. Khi tôi gặp Ellen thì bé gái có tới 3 dòng máu, anh Hoa Việt này mới lên 2 tuổi, mang tên Alice, giống mẹ như đúc, bé trai Roger có thể giống cha, trông rất kháo khỉnh. Người quá phụ trẻ tuổi có hai dòng máu Việt Anh này không bao giờ tỏ ra là mình yêu thích văn chương Âu Tây Kim Cổ. mà chỉ cho tôi thấy nàng yêu văn thơ Việt Nam vô cùng. Nàng theo dõi kỹ càng sinh hoạt của nền văn chương thi ca Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Nàng thuộc thơ Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Bính còn hơn tôi nữa. Đối đãi với tôi như một người bạn hơn tuổi. Thấy trên đầu tôi có vài mảng tóc trắng. Trong gia đình tôi ai cũng bạc tóc sớm. Nàng tặng cho tôi câu thơ của Jean Lê Ba. người đẹp vẫn thường hay trách yếu thi nhân đầu bạc sớm hơn ai. Chẳng cần là thi nhân, tôi cũng đã yêu ngay Elan rồi. Nhưng khác hẳn những mối tình dọc đường thiên lý vừa qua, giữa tôi với nàng là một mối tình cao thượng. Tôi muốn nói Amor platonic, nghĩa là không có đụng chạm xác thịt, không có ôm hôn, không có cả cái nắm tay đi trên những con đường phan thiết có nắng vàng tung tóe. Sơ nay. Tôi là người biết xử thế trong vấn đề tình yêu. Khi tôi tới Phan Thiết và cũng như từ đó trở đi tôi có khá nhiều người tình và tôi luôn luôn biết đối xử với các cô hay các bà. Người tình nào đem cho mình hạnh phúc nổ tung của xác thịt? Người tình nào đem tới cho mình sự sản khoái trong tâm hồn? Người nào giúp cho mình tìm thấy thi vị của cuộc đời? Tìm thấy hứng khởi trong hoạt động nghệ thuật? Người nào mình kết bạn trăm năm? Lúc ở Phan Thiết Tôi đã thấy thỏa mãn trong tâm hồn khi gặp một người như Ellen. Thế là quá đủ rồi, tôi không cần đi sâu vào những hành động mà tôi biết là cả hai người sẽ cho là tầm thường. Hoàn cảnh quá buộc của nàng còn khiến tôi kính trọng nàng hơn lên. Và khi đã thấy có sự đẹp đẽ giữa đôi bên rồi, thì tôi tránh không làm điều gì khiến cho cái đẹp tan vỡ. Ngoài ra, tôi cũng có tí ti mặc cảm về đời sống Bohemian. và nghề sướng ca của mình. Là ca sĩ của một gánh cải lương nghèo nàn lương lậu của tôi có là bao nhiêu, mà dám nghĩ tới những chuyện gì khác hơn, là chuyện gần gũi và an ủi, một quá phụ trẻ đẹp. Hơn thế nữa, chắc chắn vào lúc đó, giữa hai tình yêu đàn bà và tình yêu lên đường, tôi chọn tình yêu thứ hai. Tôi không dám nói rằng vào lúc đó, nếu tôi ngỏ lời kết tình với Helen, thì chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt. nhưng sau khoảng một tháng gần nhau và chúng tôi hoàn toàn chỉ coi nhau như hai người bạn tâm tình. Khi giả biệt nhau ở sân Ga Mường Mán, nàng tặng tôi bức ảnh của nàng đang ngồi trên một tảng đá lớn, vẻ mặt tươi cười, tay chống trên đá, chân buông xuống suối, sau lưng là cảnh rừng xanh sáng sủa. Đằng sau bức ảnh có mấy câu thơ. Nghệ sĩ trót sinh giàu cảm lụy, dẫu tàn thân thế há quên đâu. Khi tôi vào tới Sài Gòn, đi hát lang thang trong cả hai miền Tiền Giang, Hậu Giang, tỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những bức thư rất thân mật của Ellen. Cho tới khi cách mạng nổi lên, vào mùa thu năm 1945, kháng chiến miền Nam bùng nổ ngay sau đó. Tôi trở ra miền Bắc để đi theo cuộc kháng chiến toàn quốc, lấy vợ vào năm 1949, rồi trở về Hà Nội và đi thẳng vào miền Nam vào năm 1951. Tôi đã quên Phước Elender Frost ngay từ khi rời khỏi Sài Gòn vào ngày 12 tháng 10 năm 1945. Trường 26 Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Y Vân. Cùng với gánh Đức Huy Sạc Lô Mìu đi qua những rừng cao su để vào tới Biên Hòa, tôi bỗng nhớ lại những cuộc phiêu lưu của anh Tường, người phu cạo mũ cao su, con ông cả biệt ngày xưa. Hồi đó tôi cứ tưởng tượng đất sống của những tay được gọi đích danh Anh Chị Sài Gòn, gian sơn của đám người tứ chiến giang hồ phải là nơi đầy hiểm nguy và bất trắc. Bây giờ tôi thấy phong cảnh của miền Nam không có gì hung dữ, huyền bí, mà hiền lành và ống ả quá chừng, với màu xanh mang mát của rừng và màu đỏ êm đềm của đất. Tới tỉnh Lị Biên Hòa là coi như đã ngửi thấy mùi Sài Gòn. Cánh hát còn đang lắp phong treo mạng tại Rạp Hát, tôi đã leo lên xe ô tô ca đi ngay vào nơi tôi coi là mục đích của chuyến đi xuyên Việt này, thành phố Sài Gòn. Hòn Ngọc của Viễn Đông, La Père de Lorient, như người Pháp nói. Từ ngoài ô vào thành phố, trên chiếc xe ca vừa vượt qua cầu bông, tôi ngơ ngác nhìn những nhà cao cửa rộng hiện ra vùng phục trước mắt tôi. Sài Gòn giàu sang hơn Hà Nội nhiều. Rồi khi xe tới bến cửa đông chợ Sài Gòn, tôi thả bộ đi trên đường phố. Con tim của Sài Gòn chính là khu chợ rất lớn này. Tại đây có bến xe thổ mộ, bến xe ca, gọi là bến xe lục tỉnh và bến xe điện để nối liền thủ đô miền Nam với các vùng ngoại ô như chợ lớn gia định. Lúc đó tôi chưa thấy có xe taxi xe kéo thì không có bến mấy ông phu kéo xe làm việc rất thảnh thơi giữa buổi trưa nồng nực khi các ông gá xe vào hè làm một giấc la Chiette, Chiette là ngủ trưa, thì hành khách trả bao nhiêu tiền các ông cũng không thèm chạy Thành phố Sài Gòn rộng lắm, xe kéo ít khi đi được dùng để đi ra ngoại ô, mà chỉ chở khách quanh quẩn trong khu vực, ta có thể gọi là Dowstone Sài Gòn. Gồm khu chợ Bến Thành, khu xã Tây, tòa đô chính, khu trung quanh đường Catina, tự do và nhà thờ Đức Bà ở gần đấy. Trước mặt nhà thờ lớn nhất Sài Gòn này có bức tượng giám mục Pignot de Behel do tay che chở hoàng tử Cảnh. Hai vị danh nhân bằng đồng đen này về sau sẽ bị cách mạng 1945 bứng đi, để rồi về sau nữa lại được người công giáo thay thế bằng tượng mẹ Maria. Người dân thích dùng xe thổ mộ để từ Tân Bình Phú Nhuận đi vô Sài Gòn hay ngược lại. Tôi nhảy ngay lên xe để đi Tân Định chơi. Chiếc xe ngựa xinh xắn có lục lạc đeo ở cổ ngựa kêu lan can làm cho hành khách thấy vui tay. Trên đầu ngựa có đính một chùm lông gà Trông giống như cái chổi phất trần nhỏ Nhảy tân tân, làm tôi vui mắt Nhớ tới ngày tôi nằm võng tại Hưng Yên Coi tranh vẽ xe thổ mộ chạy trên đường Katina In trong cuốn sách quảng cáo của hãng chầu cù là Nhĩ Thiên Đường Rồi mơ tưởng tới ngày mình được ngồi trên một chiếc xe thổ mộ Bây giờ tôi rất vui lòng cúi đầu co chân Ngồi trong chiếc xe mảnh khảnh và chật chội như cái hộp diêm này vì tôi đã thực hiện được một giấc mơ xưa rồi. Vào năm 1944, Sài Gòn còn nhiều cây to, các tầng lá rất dày che kín nắng, khiến cho khách bộ hành hay thổ mộ hành thấy trong lòng mát rưỡi, dù đang là một buổi trưa nắng chang chang. Nhìn ra hai bên đường, thấy mọi người đều mặc áo bà ba hay sơ mi trần, kể cả đàn ông, đàn bà và con gái. Không thấy ai mặc veston thắt cà vạt mặc áo dài cả. Ai cũng ung dung thơ thới. Chỉ có anh chàng bất kỳ là tôi đang khổ sở vì mồ hôi đổ ra như tấm dưới bộ đồ tay làm bằng nỉ Passe Đi xa hơn nữa chẳng hạn từ gò pháp hay từ chợ lớn vào Sài Gòn thì dùng xe autobus hay xe điện. Khi gánh hát Đức Huy sạc lô miều đóng đồ ở đây rồi tôi thường đi xe điện hơn là đi xe bus. Nhưng không bao giờ tôi dám giỡi trò nhảy xe điện như thời ở Hà Nội nữa. Nếu nhảy xe thì có nhiều hy vọng bị xe hơi đằng sau đi tới tông vào đích mình. Đường xe điện ở đây dài hơn đường xe điện ở Hà Nội rất nhiều. Một đường nối liền Sài Gòn chợ lớn khởi đi từ Bến Chính, Bến Quyniak, ngay sát Bùng Binh, chạy qua rất nhiều trạm trên đường Galieni, Trần Hương Đạo và trên đường Maren, Đồng Khánh. để vào trạm chính ở chợ lớn, nằm trên đường Cô Đô, Khổng Tử. Một đường xe điện khác nối liền Sài Gòn với Gò Vấp, thì chạy qua Bình Hòa, Bà Chiểu. Tất cả các trạm xe điện ngoài tên Pháp ra, còn được chỉ định bằng những biển vẽ để cho hành khách bình dân dễ nhớ, như tranh con cua, tranh con rùa, tranh con rắn. Tôi còn nhớ biển vẽ của trạm Rắc Cario sớm Củi là tranh Cái Cào Cỏ, Nhà ga xe lửa rất lớn cũng nằm ngay trong khu chợ bến Thành. Ngoài con đường sắt đi ra miền Bắc qua ngã Biên Hòa, Phan Thiết, ga Sài Gòn còn có đường sắt đi xuống Mỹ Tho. Người Pháp đã trụ tính nối thêm đường quá xa từ Mỹ Tho xuống Cà Mau rồi đi luôn qua Cao Miên tới ga Năm Nam Vang, cho nên mới có danh từ Transindochina, Xuyên Đông Dương. Nhưng chưa thực hiện được chương trình đó thì Pháp đã bị đuổi ra khỏi Đông Dương. dù cả ba nước cựu thuộc địa Việt, Miên, Lào đã giành được độc lập gần nửa thế kỷ rồi vẫn chưa có cơ hội nào thật tốt để có được một đường thiết lộ nối liền ba nước láng giềng giúp vào sự thịnh vượng chung mà chỉ có máu xương hòa lẫn vào nhau đổ xuống mảnh đất khốn khổ này trong thời gian gánh đất huy sạc lô miệu ở đây chúng tôi luôn luôn di động làm sao có thể hát lâu một chỗ được ở đâu cũng chỉ hát được một tuần là tối đa. Nhưng Sài Gòn lớn lắm, có rất nhiều khu chợ để chúng tôi tới kiếm ăn, chưa kể các vùng kế cận là chợ lớn và gia đình. Nhờ ở chỗ phải luôn luôn di động như vậy, tôi biết Sài Gòn kỹ càng hơn. Anh Trúc thì bận vô cùng, anh phải chạy đi chạy lại trong thành phố và vùng lân cận để thuê rạp. Tôi phải giúp anh Chút một tay, do đó sau gần 50 năm trời, Dù tôi chỉ còn nhớ được dâm ba tên rạp Nhưng tôi không thể nào quên được khung cảnh của từng rạp hát tại từng vùng Những chợ miền Nam, nhất là ở trong vùng Sài Gòn và lân cận Thường mang tên ông này bà nọ như chợ Ông Lãnh, chợ bà Chiểu, chợ bà Điểm Và đều có rạp hát gần chợ Từ miền Lục tỉnh, các bà chợ thực phẩm lên bán ở Sài Gòn Thường thường tới các chợ vào khoảng 6-7 giờ tối Không cần phải thuê phòng ngủ, họ kéo nhau vào rạp hát ở bên cạnh chợ, ngồi nhai trầu bẩm bểm coi hát cho tới 1 giờ sáng, rồi ra bày hàng để tờ mờ sáng là chợ đã đông người rồi. Ở Bình hòa hay Thị Nghè, rạp hát chỉ cách chợ có khoảng trên dưới 30 thước. Tôi đã hát ở những rạp đó và được ngửi luôn cái mùi nồng nặc của chợ Việt Nam. Ở Đa Cao có tới 3 rạp, một rạp ngay cạnh chợ, Một rạp là cái đình nhỏ, không nhớ tên, gần đài phát thanh đường Riso Phan Đình Phùng. Một rạp hát nữa là rạp văn hoa khá lớn, nằm ở đường Pôn Trần Quang Khải, gần Cầu Bông. Phú Nhuận có rạp hát rất lớn, chủ rạp là ông đội có, một trong những triệu phú miền Nam. Rạp nằm gần cái chợ nhỏ tại ngã tư Võ Di Nguy và Chi Lăng. Tại chợ quán, rạp hát cũng là một cái đình cũ. mà tôi còn nhớ tên là Đình Tân Kiển. Trong chợ lớn, gánh đức huy của chúng tôi hát ở xóm Củi, ở chợ Bình Tây, ở cầu Cao, ở cầu Nhị Thiên Đường, rạp nào cũng gần nơi chợ búa cả. Rạp hát lớn nhất tại trung tâm thành phố lúc đó, ngoài nhà hát Tây, mà không bao giờ tôi được hát ở đó cả, là rạp Sineac. Lẽ dĩ nhiên rạp này phải nằm ở chỗ đông đảo nhất, vui vẻ nhất, là đường S3 nha, Lê Lợi, phía cửa bắc cho Bến Thành. Về sau rạp này bị phá đi để mọc lên những cửa hàng, ví dụ tiệm bán vàng Nguyễn Thế Tài. Rạp xưa áp rất cao và rất rộng nhưng cũng rất nóng vì bây giờ không có máy lạnh, không có micro amply và loa, nên tôi không chỉ hát mà còn phải gào lên nữa. Vậy mà đêm nào cũng đông khách, chắc cũng bởi vì anh Miều đã nghe lời tôi. Cho đăng quảng cáo ở trên vài tờ nhật trình, nhấn mạnh vào một hát phụ diễn, cho nên dân Tây học kéo nhau tới nghe tôi hát nhà cải cách. Có những khán giả mua vé vào cửa, không ngồi vào ghế, chỉ đứng bên hông hay cuối rạp. Nghe tôi hát xong là họ ra về. Thật là cảm động đối với tôi. Cánh Đức Huy còn hát tại hai rạp khác cũng nằm trong khu chợ Bến Thành là rạp Thuận Thanh và rạp Aristo. Cả hai đều ở gần ga xe lửa. Rạp Aristo vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ và đã từng là đại bản doanh của gánh hát Bắc Kỳ di cư Kim Chung trong suốt 20 năm. Tôi vẫn còn ăn ở trong rạp với anh em đồng nghiệp, nhưng tôi thường được bạn bè tôi mới quen như Phạm Xuân Thái kéo tôi về nhà. Có khi tôi muốn phòng ngủ như oten Kim Hoa ở tầng 2 trên dãy cửa hàng đường Bona đối diện với nhà thương Đô Thành. Nơi đây, thi sĩ Nguyễn Bính đến thăm tôi một chiều mưa. Tôi sống rất thân mật với khu chợ Bến Thành. Nhà Phạm Xuân Thái ở ngay đầu đường là Grandia, Gia Long. Buổi sáng tôi theo chị Thái ra xả bán vải của chị ở trong chợ để chen chút trong đám đông. Bữa trưa, ngồi ăn cơm đầu đường, một bữa cơm no chỉ cần trả hai hào, hai mươi xu. Người Sài Gòn có vẻ thích sống ngoài đường nhiều hơn là trong nhà. Quán ăn tiệm nước đầy phố, lúc nào cũng chật ních thực khách. Món ăn Sài Gòn lạ miệng vì đồ kho phần nhiều là có pha nước dừa. Tiếp rằng tôi không biết ăn các loại mắm. Có một thắc mắc của tôi về một món ăn. Bắc Kỳ có một món ăn rất ngon là nem rán. Bánh đa nhúng nước rồi bọc thịt và cua cho vào chảo mỡ rán lên. Đưa lên miệng ăn thấy giòn tan. Người Nam đàn tiếp thu món đó và gọi là chả giòn. Đúng, giòn kinh khủng, thế nhưng không hiểu vì sao, về sao ta cứ gọi nó là chả giò. Buổi chiều vào ngồi quán bán kem và bánh ngọt Cô ở đường Saburen, đối diện cửa đông chợ Bến Thành, để tán tỉnh một cô bán hàng ở đó tên là Tuyết, da cô bánh mật nên gọi là Tuyết Đen, giọng cô ướt mềm nên gọi thêm là Tuyết Nhà. Đường Saburen còn là nơi cư ngụ của chị Đào Phi Phụng. em ruột nhà thơ Vân Đài Tôi được hân hạnh làm quen với hai nữ sĩ hữu danh này và gặp luôn cả người phụ nữ mà tôi kính phục là chị Mỹ Nghệ từ Vinh vào Sài Gòn ngủ tại nhà chị Đào Phi Phụng Đường này có thêm hiệu sách và nhà in tính đức thư xã với hai cô gái nổi tiếng là Tân Tiến Có anh bạn tôi mới quen là Thông đánh guitar rất giỏi thường hay lui tới rồi thành rễ gia đình này luôn Cô em trở thành một ca sĩ hạng nhì. Cô chị sau này là vị nữ dân biểu Trần Kim Thoa. Buổi sáng và buổi trưa ăn chơi như thế, rồi thì vào buổi tối, sau giờ hát, cũng như mọi người, có khi tôi bắt ghế bố nằm ngủ ngay trên hè đường, có gió từ biển thổi vào, làm tôi thấy mát dịu cả tâm hồn lẫn da thịt. Thành phố Hải Phòng đã được tôi coi là thành phố quốc tế. Bây giờ đối với tôi, Hải Phòng thua Sài Gòn xa Tại họ Ngọc Viễn Đông này Da trắng, da đen, da vàng Ở lẫn lộn và đông đảo Người Ấn Độ làm nghề sét ti Nghề cho vai nặng lãi Chiếm cả một khu phố gần chợ Bến Thành Có một ngôi đền Ấn Độ Ngoài con cháu găng đi ra Còn có đông người Việt tới cúng bái Tôi rất thích mùi hương Ấn Độ Nên hay vào ngồi trên nền gạch hoa Mát lạnh của ngôi đền này Chợ lớn hoàn toàn là một thành phố Tàu. Miền Nam có nhiều triệu phú như ông đội có hay bạch công tử, hắc công tử. Nhưng tỷ phú thì phải là người Tàu. Như chú Quả, huy bon hoa, vua nhà đất và chú Hỷ, vua Tàu Bè. Khác với Hà Nội hay Hải Phòng, Sài Gòn là thành phố có rất nhiều tiệm cầm đồ. Tất cả nằm trong tay chú Quả. Tứ đổ tường, bốn món trụi lạc. Như rượu chè, cờ bạc, đỉ tím, thuốc phiện Thì xin thưa rằng Sài Gòn và chợ lớn có đầy đủ hơn các nơi khác à Tôi không biết uống rượu và đánh bạc Nên không đi sâu vào hai cái thú đó Nhưng hai cái tò mò khác của tôi thì được thỏa mãn ngay Tại chợ lớn có nhà điếm tàu Mở công khai ở đường Mara, Đồng Khánh Dễ tìm lắm vì đó là một dãy nhà có đàn lồng treo trước cửa Dưới chân tường có bàn thờ thần Bạch Mi. Mở cửa bước vào là thấy ngay các cô điếm tàu ngồi trên ghế tràn kỹ đợi khách, mặt mày loè loẹt phấn son, trông gần giống đào hát bội. Một cuộc hoa nguyệt ở đây, không rẻ mạc như chuyến đi của tôi ở phố Hàng Mạnh, Hà Nội. Tôi không nhớ rõ phải trả bao nhiêu đồng, nhưng chỉ có là trọc phú, tay buông, thầy ký, thì mới dám lai vãng nơi chốn thiên thai này. Học sinh công nhân thì đừng hồng lui tới. Tại đường thủy binh, Mara. Khách làng chơi còn được ăn cháo muối rất ngon Của người Triều Châu Đêm đêm gánh thùng cháo nóng tới đặt trên hè Tiệm hút tràn lan khắp mọi nơi Tôi thường tới nằm hút với Nguyễn Bính Ở khu chợ cũ Nguyễn Bính hơn tôi 2 tuổi Và cũng như tôi hay những người đồng lứa tuổi Vào lúc đã thực hiện được giấc mộng 5 tiếng Dáng người thấp bé đầu đế tóc bồng Luôn luôn vận bộ quần lê màu trắng dù trời Sài Gòn ban ngày nóng như lửa. Răng cải mà không phải vì hút nhiều thuốc lá hay thuốc viện, mà vì thi sĩ vốn là người miền quê. Lúc ít tuổi hơn đã được nhiễm răng đen, rồi khi thành thi sĩ thì các anh làm của cách mạng cạo răng như các chị tôi. Vì cạo không kỹ nên hàm răng của anh có hai màu. Nguyễn Bính gặp tôi ở Rạp Hát, Rồi chúng tôi kéo nhau về ô tên văn hoa để tôi hát tranh nghe bài thơ phổ nhạc Cô Hái Mơ. Chúng tôi dễ dàng trở thành bạn thân. Tôi yêu Nguyễn Bính đến độ có hai cái áo sơ mi đẹp nhất thì vào một đêm nọ, vì không sẵn tiền nên phải tặng bạn một cái áo để bạn đem ngay ra tiệm cầm đồ, đổi lấy tí tiền, vào nằm tiệm hút. Đêm hôm đó, để tặng lại tôi, Nguyễn Bính chép ra bài thơ anh vừa làm xong. Bài thơ gửi chị, như muốn trả lời những gì chị đã dặn trong lỡ bước sang ngang. Em ơi em ở lại nhà, vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Hôm nay sát pháo đầy đường, ngày mai sát pháo còn vương khắp làng. Chị đã dặn em như thế, nhưng em không còn ở nhà để lo chuyện mẹ già. Em đã ra đi, vào tận trong Nam, lên tới Cao Nguyên. Rồi mùa xuân tới, em viết thư gửi chị. Viết cho chị cánh thư này Một đêm lửa thứ em sai rượu cần Nhớ người cách một mùa xuân Hình như người đã một lần sang sông Ô hay thương nhớ vô cùng Rượu hay lễ ướt khăn hồng chị ơi Về sao Nguyễn Bính đi theo gánh nhạc trắng Để có nơi ăn chốn ở Và khi kháng chiến Nam Bộ bùng nổ Thì anh đi theo kháng chiến ngay Cũng gặp trong một tiệm hút nào đó Một nhà văn mà mình ngưỡng mộ từ lâu Là Lê Văn Trương Thấy anh ta hách hơn Nguyễn Bính nhiều Cao lớn nói to Nói gì cũng nghiến răng lại mà nói Người chuyên viết chuyện Người hùng nằm hút Với một dáng điệu rất đẹp Chúng tôi thường nói đùa là nằm đẹp như Robert Taylor Một chân co một chân dũi Nghiến răng kể chuyện đi cao miên Bàn tay cầm cái tim Nhúng vào thuốc viện Thoan thoát nhảy múa trên ngọn đèn thần nông thuốc vào tẩu, rồi trịnh trọng nâng dọc lên miệng, hít một hơi không nghĩ Trong Robert Taylor này cũng có vẻ anh hùng lắm lắm. Có lần tôi chứng kiến vụ anh cà khịa với một người hùng khác, cũng đang nằm cân, chân co chân duỗi ở giường bên cạnh. Tôi phải can hết hơi, anh Trương mới thôi hùng hổ. Những ngày gánh hát Đức Huy Sạc Lô hành nghề ở Sài Gòn, tôi đã được ban nhạc tay đệm đàn cho tôi hát. Đây cũng là lúc một gánh bất kỳ khác là gánh Nam Hùng với đào kép chính là Mộng Long và vợ là Thu Chung, vào tới miền Nam. Trong suốt dọc đường xuyên việt chưa bao giờ hai gánh Đức Huy và Nam Hồng đụng nhau, bây giờ thì khác. Để đủ sức cạnh tranh với Nam Hồng và các gánh hát khác, ngoài sự tăng cường đào kép cải lương mới, ban nhạc Tây của gánh Đức Huy cũng được bồi xuất với nhạc sĩ già Matteo, người Mani đánh piano. Nguyên là một tướng lãnh phi luật tân Vì hoạt động chống lại việc Hoa Kỳ Chiếm đóng nước ông Nên phải qua Sài Gòn tị nạn chính trị Có thêm bôn báo Đánh guitar dây sắt Dạy tôi những bài jazz và blues Vinh dị nhất Là có một đêm anh tư chơi Tổ sư của phong trào Bài ta theo điệu tay Tới đạp cineac để nghe tôi hát Rồi hai anh em ra ngồi Tán gẫu ở một quán cà phê Lúc đó cái mũi to của anh chưa đỏ ngầu và sần sùi lên vì nghiện rượu nặng trong anh phong lưu như một công tử bạc liêu. Về sao vào thời Ngô Đình Diệm khi tôi phụ giúp anh Võ Đức Diên điều khiển quán anh Vũ ở đường Bùi Viện hàng đêm nhớ ánh đèn sân khấu anh tư chơi thường chống ba ton lão đảo tới quán để chúng tôi mời anh một chầu mặt tên. Anh qua đời trong sự lạnh lùng của chính quyền trong khi đáng lẽ ra phải có một lễ quốc tán cho anh. Trong những ngày đầu tiên tới hát ở Sài Gòn, tôi được hân hạnh làm quen với anh Nam Châu, anh Ba Vân, chị Phùng Há, là những thần tượng mà không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện tới gần. Nhạc sĩ đàn anh Võ Đức Thu, lúc đó còn mang tên Sạc Thu, là thầy dạy tôi gõ đàn Zano Tới học tại nhà thầy, được mời ăn cơm với món mắm. Tuy không hợp với khẩu vị của mình, Nhưng tôi cũng bấm bụng an già khen ngon ầm ầm. Chị Thu không ở Hà Đông mà cũng cầm tin con hổ. Ghen chồng đến độ nếu tăng cường độ ghen lên chút xíu là có thể tưới săn đốt chồng như cô Quần làm sau này. Đó cũng bởi tài sặc lời Thu cho tới già lúc nào cũng mê gái. Võ Đức Thu với ba chữ VDT đã được chúng tôi gọi là vô đứng tủ. Chỉ vì có một hôm đang ở nhà đào thì vợ tới đánh ghen. Gió Đức Thu bèn làm như bất cứ một anh chồng sợ vợ nào giàu lúc nguy nan là vô đứng trong một cái tủ lớn. Về sau, anh là nhạc sĩ luôn luôn đệm đàn cho chúng tôi khi đi lưu diễn ở Hà Nội, Hải Phòng, vào năm 1953. Với Ban Gió Nam do tôi tổ chức, cũng như khi Ban Thăng Long hát ở các đài Radio France AG hay Đài Quốc gia. và Mai Thái Thanh chết bỏ. Lúc còn bé tôi bị ám ảnh bởi huyền thoại các triệu phú miền Nam như Bạch công tử, Hắc công tử, những con người hào hoa phong nhã đến tột độ, khi bao nuôi cả đào hát lẫn gánh hát. Triệu phú giọt phước còn đào hoa đến độ đốt cả giấy bạc 100 đồng để soi tìm một đồng xu mà người đẹp hộ bên cạnh đánh rơi xuống đất. Bố Nguyễn Du thật là khó tính, đưa ra mẫu người kiêm trọng vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Đã là người quân tử thì đối với người ngoài hào qua bao nhiêu, thì đối với người trong nhà cũng phải hào qua bấy nhiêu. Bây giờ vào Sài Gòn, đi chơi chỗ này chỗ nọ, nghe tận tai chuyện bạch công tử bao gái, đãi ngộ bè bạn, tiêu tiện như rác, nhưng về nhà thì đánh vợ học máu mồm ra. Riêng về phần tôi, trong suốt một đời, lúc nào tôi cũng cố gắng thực hiện những điều lý tưởng của bố tiên điền. Đối với vợ con cũng phải tốt như đối với người ngoài. Bổn phận gia đình phải ngang với bổn phận xã hội. Không có cái nào hơn cái nào cả. Bây giờ hãy quay về với chàng hát rong ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1944. Vào tuổi 22 qua 23, nhờ gánh Đức nguy sọt lô miều giúp tôi cơ hội đi du ca, nhờ những bài hát của Lê Thương Đặng Thế Phong và nhất là nhờ bài buồn tàn thu của Văn Cao. Cứ coi như tôi đã thành công Trong giấc mơ đi vào miền Nam Và trong lý tưởng Làm nghề ca sướng rồi Nhưng chưa đặt chân vào Sài Gòn Sự thành công trong nghệ hát của tôi Cũng chỉ được biết đến ở từng địa phương Và trong một số người mà thôi Phải đợi tới khi tôi được lên hát Ở đài phát thanh Radio Endosin Thì tôi mới được toàn quốc biết tới Và công nhận là người thành công đầu tiên Trong loại nhạc cải cách Trong kỳ vào năm này, tôi cũng thực hiện một giấc mơ khác là được gặp hai người tiền phong trong phong trào nhà cải cách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên và thi sĩ Nguyễn Văn Cổm. Tôi tới thăm anh Nguyễn Văn Tuyên ở Thị Nghè, thì thấy anh Thôi không làm ca sĩ tài tử nữa, tiếp tục làm công chức cao cấp tại một cơ sở lớn của nhà nước bảo hộ. Một buổi đẹp trời tôi được mời tới đài Radio Endosin ở đường Riê-xô, Phan Đình Phùng. Để thử giọng Tôi gặp Nguyễn Văn Cổn Là thi sĩ nhưng cũng là công chức cao cấp Của đài này Cùng với trưởng ban nhạc là Răng Tịnh Hai người chấp nhận tôi là ca sĩ Của đài Radio Endosin ngay Tôi được mời hát ba lần một tuần Có lĩnh tiền thụ lao hậu hỉnh Tiếng hát của tôi Truyền đi khắp nơi trong nước Tôi bắt đầu nhận được cảm tình Của những người tôi chưa gặp bao giờ Trong số này có băng thanh Chị ruột của nữ sĩ tương lai Minh Đức Hoài Trinh. Sinh vào thời đại đã có radio để giúp cho việc truyền thông, cho việc phổ biến văn nghệ. Tôi có may mắn hơn thế hệ cha ông rất nhiều. Thế là coi như tôi đã thành công trong cái nghề mình chọn, đã thực hiện được giấc mơ của mình. Chỉ vì tôi là người háo thắng, có ai ở trên đời này lại háo bại không nhỉ? Nên háo thắng... Chỉ cần người háo thắng có tinh thần thượng mã trong sự tranh đua thắng lợi với người khác. Sự háo thắng trong tôi đã được khêu gợi. Ngay từ khi tôi chơi trò điền kinh ở Hà Nội, Hưng Yên. Không chạy thi với ai thì thôi, đã chạy thi với các được sĩ khác, thì bao giờ mình cũng cố gắng để không về bép. Hơn nữa trong đời tôi, có nhiều lúc tôi phải tự thắng mình, khi tôi lâm vào những cảnh khó và mang tinh thần chủ bại. Sự khuyên sinh của anh Kim, Có những nguyên nhân cao cả mà tôi không thể biết. Tôi chỉ biết thương xót người anh ruột đã không thắng nổi sự bại trận của mình. Cũng như thương những người tự vẫn ở phố Hàng Dầu, Hồ Hoàng Kiếm. Háo thắng còn là biểu lộ của sự yêu đời, yêu cuộc sống nữa. Ngày đầu tiên lên hát trên đài Radio Endosin là ngày sung sướng nhất của tôi. Quy hoàng biết bao nhiêu khi thấy mình có mặt trên đài phát thanh, bên cạnh Hồ Biểu Chánh với câu chuyện văn học, bên cạnh Quỳnh Tấn Pháp với câu chuyện thời sự. Đó là chưa kể được hát chung một đài với các cô ngọc nữ, tư sạn, hai đá, năm huệ, vân. Còn sung sướng biết bao nhiêu, khi thấy lần đầu tiên trong đời, có người viết báo về mình là Nguyễn Văn Cổm, dưới bút hiệu Thần Điện Tử. Bài báo quý báo vô cùng, nên trải qua bao nhiêu lần chạy loạn, tôi vẫn còn giữ nó, và bây giờ... Nó được in ra ở những trang cuối của tập hồi ký này. Được khán giả vỗ tay khen ngợi, được các nhà nghệ sĩ nổi danh bắt tay, được một bài báo tân bốc, càng ngày càng có thêm người ái mộ. Tôi lóa mắt lên, say sưa trong thắng lợi, và quên hẳn mẹ. Trong chuyến đi xa này, không có một lúc nào tôi nhớ tới mẹ, không gửi một lá thư nào về cho mẹ cả. Thật là bất hiếu. Đúng như người Pháp nói, Tuổi vào đời là tuổi vô ơn. Làm sao được, người Việt đã chẳng có câu nước mắt chảy xuôi đó à. Chỉ khi nào mất cha mất mẹ, thì lúc đó nước mắt mới chảy ngược mà thôi. Đã quên mẹ rồi, tôi cũng quên luôn là mình đang sống trong một thời, có cuộc chiến tranh đang đe dọa miền Đông Nam Á. Tàu bay Mỹ đã tới thả bom xuống đường Despair trong lúc tôi đang ở khu chợ Bến Thành. Nhưng anh thanh niên đang trong cơn sốt của danh vọng. Đã chẳng có lúc nào thèm nghĩ tới bất cứ cái gì khác hơn là hạnh phúc của riêng mình. Tôi sống vô tình như một con bướm trắng. Tôi đã sửa soạn để rời Sài Gòn đi hát ở lục tỉnh rồi. Tổng kết thời kỳ kết duyên với toàn vẹn miền Nam này chưa đầy một năm. Tôi chỉ có rất ít ngày giờ để vui thú với cảnh vật và con người ở xứ Đồng Nai êm đềm. Sau năm 1951, khi giả từ Hà Nội yêu quý để cùng gia đình nhà vợ di cư vào Nam, tôi được sống với Sài Gòn trong 24 năm. Một phần tư thế kỷ, đâu có phải là ít. Nếu so thời gian tôi sống với Hà Nội và miền Bắc là 21 năm. Trừ đi 10 năm còn bé bỗng quá nên chẳng biết gì, và những năm ở Môn Cây, Hưng Yên, Kiến An và Bắc Giang, thì Sài Gòn và miền Nam Mới đích thực là nơi tôi cắm rễ, có quá nhiều kỷ niệm, chuyện vui cũng nhiều, mà chuyện buồn thì chắc chắn còn nhiều hơn. Tôi sẽ có dịp nhắc tới thời kỳ này. Chương 27 nhà bè nước chảy chia hai ai về gia định đồng nai thì về ca dao hai cánh hát cải lương đức huy sạc lô miều và nam hồng với đào kép toàn gốc gác bắc kỳ mà dám đi vào thi thố tài năng ở miền nam nơi sinh trưởng của nền ca kịch cải lương thì thật là liều lĩnh không phải vì các cánh hát bắc kỳ thua kém các cánh hát nam kỳ về diễn xuất hay về bất cứ một địa hạt nào khác như viết vở, đạo diễn, trang trí hay trang phục đâu mà vì một bài hát quan trọng nhất của thế kỷ bài giọng cổ Cho tới năm 1944 dù sân khấu cải lương đã đạt tới mức cao nhất sau những thời kỳ chuẩn bị năm 1912-1917 thành lập 1918-1922 với các hình thức ca ra bộ hát kim thời và phát triển 1923-1944 với hai loại tuồng tàu tuồng tây. Nhưng sân khấu này đứng vững được trong suốt mấy chục năm trời là nhờ ở một bài hát mà toàn dân yêu thích là bài giọng cổ. Sau một 1945, sân khấu cải lương nói chung sẽ đi tới giai đoạn phân hóa với các tuồng thấp kém như tuồng La Mã, Ấn Độ, Nhật Bản vân vân. Nhưng bài vọng cổ bao giờ cũng vẫn là cột trụ của tuồng hát. Đào kép hát giọng cổ hay bao giờ cũng là đào kép chính. Ăn lương to nhất và được quần chúng ái mộ nhất. Khởi sự là bài dạ cổ hoài lan, đêm nghe tiếng trống nhớ chồng, giom sáu lầu ở Bến Tre soạn ra, dọn năm 1920, lấy âm hưởng từ điệu hành phân, rồi đổi tên đổi nhịp đổi cả hơi nhạc, để trở thành bài giọng cổ hoài lan, trong mối tình xưa nhớ chồng. Âm điệu vọng cổ đã hoàn toàn, nằm trong hơi quán của điệu ru con miền Nam, ồ oh, ơ, uh, ví giàu tình bậu muốn thôi bậu giao tiếng giữ cho rồi bậu đi với những nốt cảm âm và âm dai lơ lớ mà chỉ người sinh trưởng ở miền Nam mới phát âm đúng đào kết bắc kỳ có không thể hát giọng cổ cho mùi được thật rệu được vì trong lỗ tai và cổ họng không có cái âm dai lơ lớ đó đầu tiên một bài vọng cổ hát lên với nhịp 2 hay nhịp tư thì không cần nhiều chữ Bài ca ngắn có tới 20 câu hát. Lúc tôi ở Sài Gòn vào năm 1944 này, các đào kép đang ăn khách vì hát giọng cổ hay là 5 nghĩa, 4 Úc, 5 Cần Thơ, ba Bến Tre. Lúc đó giọng cổ đã được hát với nhịp 8. Nghĩa là mỗi một câu hát đã đòi hỏi phải có nhiều chữ hơn là khi hát với nhịp 2 hay nhịp 4. Tới khi vọng cổ phát triển tới nhịp 16, thì bài hát trở nên quá dài. Nếu hát đủ 20 câu Do đó trong làng Cải Lương Đã có lệ lối chỉ hát 6 câu vọng cổ mà thôi Thế là trong khi đi du ca Ở khắp mọi nơi trong nước Và cống hiến cho bình dân Một loại nhạc mới Tôi lại có cái mai Được tiếp thu một bài hát rất bình dân Mà càng nghe tôi càng thấy mê mẫn tâm hồn Giọng cổ đã không chỉ là Vũ khí riêng của đào kép Cải Lương rồi Nó trở thành tiếng nói Của nhân dân Nam Bộ rồi Đi bất cứ nơi nào ở miền lục tỉnh này, tôi cũng được tham dự những buổi quà nhạc tài tử tại Tư Gia để nghe dân chúng vô danh hát giọng cổ. Những người làm chính trị quá khích thường chỉ có một con tim nhỏ bé nên hay cách ám giọng cổ là bi lụy. Tôi không bao giờ thấy vọng cổ làm tôi trở thành con người yếu hèn cả. Nghe hát giọng cổ, tôi chỉ thấy như tôi được bàn tay của một người chị hay của một người mẹ vuốt ve tôi. hay nói một cách thành thật hơn như được vuốt ve bởi một huyệt tình. Tôi cho rằng trong suốt thế kỷ 20 này, dân già vọng cổ không còn là tiếng hát của riêng một miền Nam, mà trở thành tiếng lòng của cả một nước. Nó có khả năng an ủi lạ thường. Này bạn đọc thân mến, hãy nghe tôi, thử nằm xuống mà nghe giọng cổ. Nghe hát xong đứng dậy, sẽ thấy mình như vừa thoát ra khỏi một gánh nặng. Gánh nặng mà ai đã vào đời là phải gánh vác. Dù đầu kép của Gánh Đức Huy Sạc luôn Nhiều hát giọng cổ không hay bằng nghệ sĩ gốc Nam Nhưng đã tới lúc đó chúng tôi phải tạm biệt Sài Gòn Leo lên tàu hỏa để đi Mỹ Tho Tuy không thu tiền một cách ghê gớm Nhưng Gánh Hát bất Kỳ này cũng có khán giả để có thể đi khắp các tỉnh Tiền Giang Hậu Giang Đi đâu cũng có thêm cái trò âm nhạc cải cách để thu hút thêm khán giả, học sinh, sinh viên, công chức, tư chức, thương gia ngoài khán giả làm ruộng, buôn thúng bán mẹt, và làm nghề lao động. Đặc biệt với cầm dùi vui, đeo rúng lục là cò cảnh sát hay đội xếp thì thích nghe tôi hát âm nhạc cải cách lắm. Tôi còn nhớ anh cò Tây Lai ở Cần Thơ bắt tôi về bó cảnh sát để nhờ tôi dạy đánh guitar. Đi lưu diễn ở miền lục tỉnh, cái thú vị nhất đối với tôi Là gánh hát bây giờ không hoàn toàn đi bằng đường bộ, mà còn di chuyển bằng đường sông nữa. Miền Nam là nơi chẳng chịch những sông to, sông nhỏ, sông ông trời cho, sông con người làm ra, tức là sông đào, mang những cái tên kinh rạch, rất tiện lợi cho sự giao thông. Một con thường lớn chở chúng tôi đi trong vùng gò công, bến tre, trà vinh, vĩnh long xa đét, và tôi được thấy một phong cảnh quê hương khác với những miền tôi đã đi qua. Miệng quê ở đây không giống như ngoài Bắc, nhà cửa không thu lại để làm thành hàng xóm bao bọc bởi lũy tre xanh. Đầu làng cuối làng có cổng và có khi có cả một đường cái đi xuyên qua làng. Ở đây, nhà cửa được dựng lên rải rác hai bên bờ sông bờ rạch. Đình, chùa, chợ, búa, trường học đều được cất lên ở ngã ba những dòng nước lớn. Văn minh miệt vườn nói theo nhà văn sơn Nam là văn minh sông nước, Miền Nam là nơi rất phong phú về các điệu hò trên sông. Không thể nào tôi quên được những đêm nằm trên môi thuyền nghe những câu hò như Ghe anh nhỏ mũi trảng đường ở trên gia đình xuống vườn thăm em. Quả ô lại nói với diều ngã ba bến lứt có nhiều cá tôm. Trẻ ke bệnh sáo cho dày ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp nhau. Giặt tay đánh tới cần giờ biểu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công. Tôi lại học được lịch sử nước nhà, học tâm tình của người dân qua những câu ca dao được hát lên. Như tôi đã nói, trường nhạc của tôi là những cuộc hò hát ở sân khấu hay ở trong làng công xóm, trên rẫy trên sông. Thầy dạy nhà của tôi là nghệ sĩ nhân dân. Đi dưới miệt vườn, tôi bắt gặp thêm những người bạn mới và dĩ nhiên có thêm được những người tình. Trong làng Cải Lương có những người chuyên làm nghề bao vàng. Họ trả khoán cho cánh hát một số tiền, rồi họ khai thác cánh hát. Lời ăn, lỗ chịu. Một cô vợ trẻ cùng ông bao vàng ở Trạp Vinh yêu trôi hết dạ. Tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào có một thân hình lý tưởng như cô. Tóc mượt, mắt nhung, môi dày, răng đều, vú to, bụng lẳng, đít bự, chân dài. Đẹp như một người đẹp khác của tôi sau này, tên Hiếu. Đẹp hơn tượng thần vệ nữ Trong cô như một con rắn Và ai cũng có thể sẵn sàng cho con rắn đẹp này cuốn chặt mình lại Vui lòng tắt thở vì rắn Một hôm cãi nhau với ông chồng ghen tuôn Con rắn đẹp uống rượu thật sai Leo lên con thuyền của gánh hát Cười nói ngất ngư Nhìn tôi khiêu khích Rồi ngã tôm xuống sông Tuy tuổi gà Nhưng tôi cũng vội vàng nhảy xuống cổng rắn lên Không sợ rắn ăn thịt Cái con gà ướt là mình rắn không ăn thịt tôi, nhưng tôi đã ăn thịt rắn. Đây là một cuộc tình vừa tình cờ vừa táo tợn mà tôi không quên. Chắc chắn trong chuyến đi này tôi có nhiều con rơi con vải lắm đây. Nhưng ngay lúc gánh há còn đang ở Sài Gòn tôi cũng đã có một thằng con nuôi rồi. Số mệnh phải làm bố lũ trẻ con của mình và của người đã tới với tôi từ khi tôi còn rất trẻ. Chẳng cần đợi tới khi đủ trẻ Sài Gòn 1960 đưa nhau gọi tôi là bố già vì tôi có một đám con nổi danh trong làng nhạc trẻ Trong cánh hát, anh Thuận cũng đã kêu tôi là bố rồi kể cả thằng Cõn, đôi khi cũng muốn bắt trước anh Thuận Thằng con nuôi mới của tôi tên là Lưu, 13 tuổi trẻ mồ côi, vô gia cư Omelette Lê La đánh giày ở khu phố Đa Cao Tại Rạp Văn Hoa buổi trưa chúng tôi thường ngồi sớm uống cà phê trong quán cốc ở trước Rạp Thằng Lưu mò tới chơi với chúng tôi, rất khéo nịnh với mọi người, có cảm tình đặc biệt với tôi, rồi trổ tài vặt, với hai ngón chân, nó quặp cái nút chai bằng sắt và nhảy claquette ở trên hè phố. Được mọi người trong gánh hát thương, nó tới ở luôn trong rạp, nhận tôi là bố, khuya nào cũng rút vào chân tôi để ngủ. Gánh hát lang thang trong Sài Gòn chợ lớn gia đình, thằng Lưu được đi theo. Nhưng tôi đi lục tỉnh thì nó ở lại. Khi tôi trở về Sài Gòn và không còn làm cho gánh hát nữa, nó đến ở với tôi tại số 13 đường Volpec, Đa Cao. Cho tới khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, cuộc kháng chiến Nam Bộ xảy ra. Tôi trở về Bắc thì hai bố con xa nhau. Sau này tôi nghe nói nó phục vụ cho cuộc chiến Nam Bộ và trở thành anh hùng kháng chiến. Chuyến đi về miền Cửu Long Giang này không kích thích sự tò mò của tôi vì ở trong Nam không có nhiều danh lam thắng cảnh như ở các miền ngoài. Nhưng tôi cũng được sống với cảnh vật của quê hương tôi, sống với những nhánh sông của chính con rồng. Để chiều chiều, giống như thi sĩ Huy Cận, nhìn ra mình là củi khô lạc mấy dòng trôi trên sông mênh mông, không một chuyến đò ngang. Để mấy chục năm sau, có bài hát nhang đề chiều về trên sông. Chiều buông trên dòng sông Cửu Long Như một cơn ước mong ơi chiều Về đâu ơi hàng cây gỗ rong Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều Buồn tôi không vì sao bỗng dưng Theo đò ngang quá gian thương chiều Bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu Soạn bài chiều về trên sông Để vinh danh bài thơ Tràng Giang Là bài thơ đã từng ám ảnh tôi từ lâu Nhưng ngồi bên bờ một con sông quê hương Nếu huy cận không có một chuyến đò, thì tôi lại muốn có một đò ngang, có lẽ bởi tôi là người luôn luôn sợ ngăn cách Sống với quê hương, nghĩa là vào sớm dừa, vào vườn chuối la đà, sống với bầu vú sữa tròn và mảnh trái thơm giòn, với hương sầu riêng ngọt ngon. Leo lên rừng chàm, lấy ong hay xuống đồng dưa ăn cá nướng thơm ngày mưa. Đúng như tôi sẽ diễn tả. Khi soạn phần 3 của trường ca Con đường Cái quan Sống với con người Thì bạn vô danh là những cô gái miền Nam Mái tóc xòe xòa, giọng nói mặn mà Là những thanh niên miền quê ra tỉnh học Đầu chải bóng, mặc áo trùng, đi quốc mọc, thích âm nhạc Bạn hữu danh nhưng mình đã quên tên Thì có ông chủ điền với hàng ngàn mẫu ruộng thẳng cánh cò bay ở Bạc Liêu Là triệu phú nhưng sống rất giản dị Có ông giáo ở Châu Đốc, mời về nhà ăn chè học vịt. Có ông bác sĩ coi chỉ tai rất tồi ở Long Xuyên, tiên đoán tôi sẽ giàu. 70 tuổi rồi, bao giờ thì tôi sẽ giàu, hả ông bác sĩ thích coi chỉ tai. Bạn cùng nghề, và sẽ dính điếu với mình suốt đời là Lê Thương, đang ở Bến Tre, hớt hơ hớt hải từ một đồn điền nào đó ra nghe tôi hát. Là Trần Văn Khê ở Vĩnh Long, hãy còn là thư sinh, Nhưng không mình hạt phốc mai mà to béo với ông hộ Pháp. Tới nghe hát, rồi chúng tôi kéo nhau ra một nhà thủy tà ở bờ sông, gọi là cầu lộ. Ngồi nói chuyện nguyên thuyên tới 3 giờ sáng, vẫn chưa hết chuyện. Tại Vĩnh Long, tôi cho Trần Văn Khê mượn cuốn sách dạy nhạc của La Vi Nhắc mà tôi coi như một bảo vật. Yêu bạn nên sẵn sàng cao bảo vật. Trải qua một cuộc chiến dài dòng và khóc liệt sau hơn 30 năm, Khi tôi qua Florida, Hoa Kỳ vào năm 1975, từ Paris, Trần Văn Khe gửi trả lại tôi cuốn sách đó. Sách vẫn còn y nguyên, không mất một trang nào, không mất một dòng chữ nào của tôi, ghi chú trên những trang sách đó. Cánh Đức Huy Sạc Rông Nhiều không chỉ ngừng lại ở những châu thành lớn lao như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Châu Đốc, mà còn hát ở những nơi nhỏ như Tân Châu. để từ đó vọt qua Cao Mên tới hát ở Công Bông Tràm, Công Bông thơm và ở thủ đô Khmer là Nam Giang nơi mà ai cũng nói là đi dễ khó về. đi thì thật dễ nhưng về thì cũng không có gì là khó khăn đâu vì không có diễm phút đi thăm đền đài Angkor Co để ngắm nụ cười Champa mà mình đã mê khi coi tranh của văn giáo ngoài ngôi chùa lớn ở Nam Vang trong đó tôi chỉ thấy khoe vàng khoe bạc tôi không có gì để lưu luyến với đất chùa tháp cả. vả lại tôi cũng đã gặp người Miên sống lẫn lộn với người Việt nhiều nơi trong vùng sóc trăng Long Xuyên rồi. Được nghe họ tấu nhạc, công thơm, đàn thuyền và hát dù kê, cải lương cao miên rồi. Cũng như đã biết thêm hương vị giang hồ khi tới hát ở vùng có người chàm theo đạo Hồi tại Châu Đốc. Trở về đất nước Việt Nam thì gánh Đức huy ghé hát ở Hà Tiên Quê hương của thi sĩ Đông Hồ Biển ở đây không đẹp lắm Cũng như ở Rạch Giá Có quá nhiều bùn ở rừng tràm tuôn ra Nên biển ở đây thiếu màu xanh rực rỡ Và bây giờ thì sau khi đã có lần Đứng ở mảnh đất địa cầu của nước tôi Là Lạng Sơn Nơi tôi đi cắm trại hồi tôi 17 tuổi Cùng với bạn đồng học Ở trường Kỷ Nghệ Vào mùa xuân 1945 này Tôi đã tới mảnh đất đằng đuôi Của Việt Nam là Cà Mau cũng như các châu thành khác ở miền Nam, tỉnh Lỵ Cà Mau có con sông chảy qua, có chợ bên sông và có rạp hát bên cạnh chợ. Rạp quê tình khá rộng so với một tỉnh lỵ nhỏ. Tuồng cải lương được quan nghênh nhiều hơn tân nhạc. Tất cả mọi người trong gánh hát đều có cảm tưởng như tôi là đã tới cuối con đường phiêu lưu của gánh Đức Huy Sạc Lô Miều rồi. Dù vẫn còn một nơi chưa tới hát là rạp giá Tất cả đều nhớ xứ Bắc. Tuyên tôi thì muốn được đi xa hơn cái tỉnh lỵ cuối cùng của bán đảo này đi ra tận mũi Cà Mau cơ. Không có ai là bạn đường. Tôi bèn ra đi một mình. Tôi đi sâu xuống vùng rừng đước, rừng tràm và thấy cảnh vật ở đây có vẻ tiêu điều quá. Đang thấy nản nhưng chưa muốn về thì may quá sau khi đụng độ với mũi Cà Mau tôi vội vàng lui chân về thành phố ngay lập tức. Trước đây Tôi đã nghe tiếng đồn là mũi Sài Gòn rất ác tiệt Khi ở Bến Tre Tôi đã nghe một câu hò về mũi Sứ nào vui cho bằng xứ cụ lao Tiếng mũi kêu như ống sáo thổi Bồng mọc như hàng rào sương ly Nếu mũi Bến Tre bình yên như tiếng sáo thổi Thì mũi Cà Mau là nỗi kinh hoàng Cho người du khách là tôi Đêm tới Người thì phải rút vào nốt Trâu thì phải nằm trong mùng Tôi không thể nào ngủ được Vì bị ngạt thở trong nhà tù tí hon là cái bao làm bằng một thứ cỏ tranh địa phương. Cánh hát còn ở lại Cà Mau vài ngày, tôi lang thang trong phố xá ồn ào giữa đám đông xa lạ. Không có bạn, không có nhiều khán thính giả như khi hát tại những tỉnh lị khác, tôi cảm thấy cô đơn. Việc ca hát đã trở thành nhàm nhưng chưa tới độ chán. Tôi dùng ngày giờ để ôm ấp cô đạo trẻ tên Châu. Trường 28, hết tập 1. Tôi vào đời như một loài cỏ dại và lớn lên như một lũ thú rừng. Xương thịt mẹ cha cho cùng tiếng khóc, anh em mỗi người tặng chút yêu thương. Yên thao. Đồng minh đổ bộ lên châu Âu. Paris đã được giải phóng, đầu Gold về nước nắm chính quyền. Toàn quyền The Coupe được mật lệnh tổ chức lật nhật ở Đông Dương. quân đội Nhật mất miếng điện và phi luật tân, e ngại đồng minh có thể đổ bộ lên bờ biển Việt Nam. Nhật Bản triệu hội đại sứ Yoshizawa, bổ nhiệm Matsumoto, một nhà ngoại giao nổi tiếng cứng rắn, không khí căng thẳng giữa quân đội Nhật và chính quyền bảo hộ ở Đông Dương. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 1945, rồi Sài Gòn đã gần 3 tháng, chúng tôi đã đi qua hầu hết các thị trấn lớn nhỏ ở miền Nam. Cánh hát chỉ còn ghé hát ở Tạch Giá, rồi sẽ hoạt đi Nam Vang một lần nữa. hoặc trở về Sài Gòn để trở ra Bắc. Tất cả tùy thuộc vào anh chúc Tại thành phố Cà Mau rất vắng vẻ này, đêm nay vắng khách, anh Miều cho tan hát sớm. Tôi lễ mệ bắt cái ghế bố ra giữa sân khấu, cắm cọc buông màn, sửa soạn đi ngủ. Với tâm hồn lân lân của một lữ khách, đã tới chặng cuối con đường mình chọn. Tôi chưa muốn đi vào giấc ngủ ngay. Nằm chắp tay lên bụng, tôi mở to mắt, nhìn lên đỉnh màng. tưởng đó là màn ảnh cinema quá khứ hiện ra lộn xộn như một phim tài liệu chưa ráp nối phố hàng dầu ngày mưa lớn đứa bé si tình ngồi trên bậc cửa nhìn bỗng bóng trôi trên mặt đường Hà Nội chưa trải nhựa hồ gươm mùa thu u ám sát người tự vẫn bụng đã trương to nổi lèo bèo cậu bé con không sợ chỉ buồn bãi đất rộng bên đền bà kiệu gậy hát sẩm ông hai tay và tôi ngỡ ngơ đứng ôm giấc mộng tài tử học trò nhỏ mặc áo dài rách đội mũ nồi vào lớp thầy quỳ đẩy vào vai diễn xuất. những cây lửa bỗng tung tóe trên màn ảnh kìa tôi đang vung búa tạ đập lên miếng sắt đỏ chuyển sang hình ảnh tôi dắt trâu lững thững đi trên đê sông đào yên thế những sóng lúa giạt vào ở xa xa hiện ra đôi bắp chân to của gái quê nụ Đôi mắt ngây dại và má hồng đào của Emilienne Ducre Và nước bọt trên môi một thiếu nữ Nắm tóc tôi lôi vào da thịt Tất cả nhòe đi rồi tối đen Nhắm nghiệm đôi mắt tôi cố nhớ lại những bài học khi còn thơ ấu Và khi đưa chân bước vào đời Rồi mở mắt ra coi tiếp cuốn phim dĩ vãng Trên đỉnh màng từ từ hiện ra ba bà mẹ Mẹ ruột, dú nuôi, mẹ nuôi Người nào cũng đẹp như thiên thần Một lúc sau thấy bàn thờ tổ tiên Khói hương nghi ngút Ảnh người cha chết sớm Với giấc mộng lớn mượn của tảng đà Nuôi chung cùng với những người trong thế hệ Như Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Học vào lúc thành lập của một nghĩa thuật Với Lương Văn Cang, Tăng Bạc Hổ Phan Sào Nam, Phan Tây Hồ Hình ảnh giấc mộng chưa thành Tờ chúc thư của ông cha để cho con cháu Phải thực hiện giấc mộng của cha ông. Những người con nào nối tiếp công việc đó, vào lúc nào, ở đâu, với ai? Cuốn phim câm bỗng ngưng chiếu, Nhưng trí nhớ của tôi chưa muốn nghỉ ngơi. Tôi chưa muốn nhắm mắt ngủ, Nằm nhớ tới những bài học về nghệ thuật sống, Về tình bạn, về tình yêu, về tình người, Về nghệ thuật, nhất là về ngành ca hát mà mình đã chọn. Lũ lượt đến từ nơi tôi gọi là trường đại học nhân dân. trong những chuyến đi vào nhân dân. Thấy mang máng mình sinh ra, mang dòng máu của một người cha bất mãn, biết mình sẽ phải đi tới đâu, nhưng lúc này mình còn là con chim chiêu đủ lông đủ cánh. Biết rõ ràng cha mình là người làm rất nhiều nghề, như thầy thông ký, nhà kinh doanh, mở tiệm vàng, tiệm ăn, người khai hoang đi tìm mỏ, nhà chính trị làm hội viên thành phố, nhất là làm nghề viết báo, viết sách, nói về xã hội Việt Nam, trong giai đoạn đầu của thời Pháp thuộc. Mang trong mình dòng máu xông xáo của cha, mình cố gắng chạy theo góc bố, bất cứ nơi nào cũng xông vào, để học hỏi, và tự hứa sẽ phải thành công. Nhưng trong giai đoạn mới bước vào đời này, thời cơ chưa tới, ngay cả với những người tài giỏi, thì mình chỉ được phép xông xáo mà thôi. Có được những thao thức của thế hệ cha ông, nhưng chỉ mới được la đà như một con bướm, Nhỡ nhơ bay từ vườn đời này qua vườn đời khác Rồi thực hiện một giấc mộng con Cũng mượn của tảng đà Trở thành một cá nhân Cũng nhớ luôn tới bài học vỡ lòng Chê bai con bướm chớp dội khoe sắc đẹp Trong quốc văn giáo khoa thư Và nhớ được một nửa câu thơ có vẻ ca dao, Đừng như con bướm lạc loài chê xuân Này, con bướm không hẳn là đáng chê đâu nghe Nó cũng có ít đấy chứ Không có nó đi hút nhụy thì làm sao loài hoa sinh sôi nảy nở được Không có con bướm làm gì có mùa xuân Nhớ rất nhiều chuyện như vậy mà trong một đêm nằm nghỉ ngơi ở một tỉnh lị cuối cùng của đất nước là Cà Mau này sau khi coi như đã hoàn thành một cuộc đi lớn nhất của đời mình Tôi không nhớ rằng ở trên thế giới đã xảy ra đại chiến người Pháp vẫn còn cai trị mình người Nhật đang đóng quân trên khắp nước mình Trong 3 tháng đi loanh quanh trong miệt vườn rất thanh bình, tôi chỉ vui thú với chuyến đi vào quê hương và sự thành công của mình. Không hề nhớ rằng chiến cuộc ở mọi nơi đã xảy ra. Đồng minh đang thắng Đức Quốc xã, Ý phát xít và Nhật quân Việt. Tôi không hề biết rằng nước mình đang có những làn sóng, ngầm, sắp sửa làm đảo lộn tất cả. Lãng mạn và khôi hài hơn nữa là vào lúc đang tự kêu tự mãn là đã thành công. Tôi lại nhớ tới số phận của anh ca sĩ mất giọng mà nhà văn pháp Hector Mello đã tạo ra trong cuốn tiểu thuyết vô gia đình Sanfamil À tôi sẽ không lẫm cẩm như anh danh ca Carlos Banzini phải đổi tên đổi họ thành Vitalis rồi chết trong sự thờ ơ của mọi người đâu Chuyện đời của tôi sẽ phải như thế này vào cái ngày tôi mất giọng như Carlos Banzini và không còn được đứng trước tiền trường sân khấu nữa thì A Lê tôi xuống ngồi đàn với ban nhạc đệm, sẵn sàng và vui vẻ trở thành một nhạc công hay một người kéo màng khi không còn là vai chính nữa, để luôn luôn phục vụ nghệ thuật và con người. Như tôi đã từng kéo màng cho ban Thăng Long hay cho ban Kramer của các con tôi, chỉ có một điều vất vả là tôi vẫn chưa được làm người kéo màng thực thụ. Vào tuổi 69-70 rồi mà nhiều khi vẫn còn phải đứng trên sân khấu, cùng một lúc với 4 năm thế hệ ca sĩ đi sau vẫn chưa tánh được sức nóng rác mặt của ánh sáng tiền trường mệt quá nhưng cũng ấm lòng quá nằm nghỉ ngơi mông lung giữa tiếng ấy ầm ầm của các bạn đồng nghiệp yêu mến tôi không thể nào ngờ rằng qua ngày hôm sau đời tôi sẽ rẽ qua một nẻo khác đưa tôi vào một thời thế tạo anh hùng thực hiện giấc mộng không thành của bố mình và của những bậc cha ông khác Thành phố Cà Mau đang đi sâu vào đêm thâu. Tôi giơ tay tắt gọn đèn đặt ở đầu ghế bố. Rạch rạp hát tối ôm. Tiếng ấy của đào kép nghe như tiếng hợp ca ba bốn giọng. Có khả năng ru ngủ. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Từ tháng Giêng 45, tình hình Đông Dương trở nên rất trầm trọng. Ngày mùng năm, quân đội Mỹ giải phóng Manil, thủ đô Phi Luật Tân. Ngày hôm sau, Khoảng 40 tàu chiến Nhật bị bom Mỹ đánh đắm ở bến Sài Gòn. Ngày 12, bom đổ xuống nhiều nơi trong ba xứ Đông Dương. Bộ tư lệnh Nhật Bản thấy quân đội đồng minh có thể đổ bộ lên bờ biển Việt Nam. Nên vào ngày 1 tháng 2, những người điều khiển chiến tranh ở Tokyo quyết định chiếm đoạt Đông Dương, chấm dứt sự đô hộ của Pháp. Ngày thi hành quyết định này là mùng 9 tháng 3, 1945. Trong chiến dịch được đặt tên là May, toàn thể bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở trên nước Việt Nam bị quân Nhật tấn công và bắt giam quân lính quan chức Pháp. Chỉ một số nhỏ lính Pháp chạy thoát, nhưng nếu không qua được Trung Hoa thì trong 24 giờ sau, những toán lính Pháp bại trận này bị Nhật bắt ngay. Trong khi tình hình nước Việt Nam đã hoàn toàn đổi thai với ách nô lệ thực dân dài 80 năm bị lật đổ chỉ trong một ngày như vậy, thì trên chiếc ghế bố đặt trình tình giữa sân khấu rạp quê tình của tỉnh lỵ cà mau tôi vẫn còn đang mơ màng giấc điệp ôi giấc mơ của bướm